Triệu bà tử cường chống khí chàng, máng, này đối lý ngoạn ý nhi, lại tới cửa tới làm gì? Lần trước nhưng nói tốt, viên bảo ngươi mang đi, chúng ta chỉ có thủ không có thân. Chân bà tử chậm rãi bước đi dạo đi vào, lạnh lùng nói, ai ngờ cùng ngươi kết thân ra. Ta hôm nay tới, là muốn cho ngươi viết cái đoạn tuyệt quan hệ công văn, đến lúc đó viên bảo liền hoàn toàn cùng các ngươi triệu ra không bất luận cái gì quan hệ. Nghe xong lời này, triệu bà tử nói, ai hiếm lạ phí cái này công phu. Bất quá chính là một tiểu nha đầu phiến tử, người hái mang đi mang đi, còn viết công văn, ta phi. Tặng cho ta ta đều không cần. Chân ba tử mặt càng đen, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng một ngụm buồn bực càng thêm nghẹn trong lòng, nửa vời. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, hành, chúng ta đây này liền đi các người đại hoang thôn đội sản xuất đội trưởng trong nhà, làm hắn làm chứng kiến. Chuyện này liền tính là chấm dứt, đoạn cái sạch sẽ. Vừa nghe còn muốn đi đội trưởng trong nhà, triệu ba tử liền không kiên nhẫn. Người đây là nghe không hiểu tiếng người đâu. Ta là nói, ta không đi. Trần bà tử hung hăng cắn răng, ớ mặt, không lại lý triệu bà tử, quay đầu la lớn, lao triệu, lao triệu ngươi đi ra cho ta. Hôm nay cái chúng ta liền đem sự tình nói rõ ràng. Đoạn tuyệt quan hệ loại chuyện này, đều là muốn một nhà chi chủ nói mới giữ lời. Nàng triệu tu phân là cái gì? Đánh rắm không được việc, trần bà tử cũng lười đến cùng nàng phí công phu. Đều la một thời gian, Lão triệu vội vội vàng vàng chạy về trong nhà. nhìn thấy Trần Bà Tử cùng Hà Kiến Bình tới, đồng dạng cũng là co rúm lại một chút, hiện nhiên cũng là nghĩ tới lần trước bị xét nhà sự tình, hắn khô khô nết miệng cười, hỏi bà thông gia, đây là muốn làm gì đâu? Trần Bà Tử mặt lạnh nói, các ngươi nếu không cần Viên Bảo, vậy rút khoát điểm, viết cái đoạn tuyệt quan hệ công văn, cùng ta thượng các ngươi đội trưởng ra một chuyến, làm người làm chứng kiến, lại ấn cái dấu tay, Viên Bảo ta thế các ngươi dưỡng. Viên Bảo đi hà ra đã một thời gian, lão triệu thật đúng là cực nhỏ nghĩ đến nàng. xem trần bà tử như vậy là thiệt tình muốn thế hắn dưỡng hoa. nghĩ nghĩ cũng khá tốt lao triệu chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra cũng không sợ về sau bị người hỏi nói là hắn nhẫn tâm không cần cháu gái đây là trần bà tử chủ động nói ra cũng không phải là hắn buộc nhân ra dưỡng a hành này liền đi thôi không nghĩ tới lao triệu cư nhiên dễ dàng như vậy đáp ứng xuống dưới trần bà tử sửng sốt sau đó làm lao triệu dẫn đường đi rồi triệu bà tử trong lòng càng không dễ chịu nhi Nàng la tưởng cùng Trần Bà Tử bước bội, cô ý muốn cùng nàng đối nghịch đâu. Không tưởng tưởng Lao Triệu cư nhiên dễ dàng như vậy đáp ứng xuống dưới, một hơi lại là nửa đời. Suy nghĩ một lát, sợ Lao Triệu dăm ba câu lại bị người hạ bộ hù trụ, Triệu Bà Tử trong lòng càng nghĩ càng hụt hững, cũng lén lút đi theo bọn họ phía sau, đi đội trưởng trong nhà. Lao Triệu cùng đội trưởng còn có điểm quan hệ, ngồi xuống hạ liền nói thẳng. Trụ tử A, ta cũng không quen biết tự, này đoạn tuyệt quan hệ công văn liền ngươi tới viết đi. Trong chốc lát ta ký cái tên tự, lại ấn cái dấu tay là được. Đội trưởng gật gật đầu, sau đó nhìn nhìn Trần Bà Tử, chưa nói cái gì. Dựa theo bọn họ nói điều kiện, toàn bộ nhất nhất viết xuống dưới. Đại ý chính là về sau viên bảo đều từ Hà ra dưỡng, viên bảo sinh tử cùng triệu gia không có quan hệ, triệu gia cũng không cần lại đối viên bảo phụ trách vân vân. Viết xong, đưa cho Trần Bà Tử xem. Hà Kiến Bình còn nhận thức mấy chữ, đại ý nhìn lướt qua, nhận thức cái thất thất bát bát, thấy không gì. Liền gật đầu. Sau đó chính là ký tên. Lao triệu tự siêu siêu vẻo vẹo, xấu đến không được, hắn cầm bút, vừa muốn viết, đội trưởng lại nói, thúc, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Ngươi ký cái này công văn, về sau viên bảo nhưng không có nghĩa vụ phụng dưỡng ngọc trụ. Nàng cũng không phải các ngươi triệu ra hài tử A, cần phải nghĩ kỹ. Lao triệu nói, nuôi không nổi A, không có biện pháp. Nếu nàng bà ngoại muốn mang đi, ta đây còn có cái gì lý do không thả người đâu. Nói xong, liền ký tên. Tùy theo tưởng ấn dấu tay, lại bị người đánh gãy. Đánh gãy người của hắn, là triệu bà tử. Triệu bà tử nghe xong trong chốc lát góc tưởng, càng nghĩ càng là không thích hợp nhì, tổng cảm giác trong lòng quái quái. Phía trước vẫn luôn ghét bỏ viên bảo là cái bồi tiền hóa, nhưng là hiện tại thật muốn ném xuống, cư nhiên còn có điểm không vui. Cho nên, nàng trực tiếp liền đứng ra. Triệu bà tử lớn tiếng nói, lão nhân, ngươi trước đừng ấn dấu tay. Viên bảo là nhà chúng ta cháu gái. sao có thể dễ dàng như vậy đã bị người mang đi a ngươi đáp ứng ta không đáp ứng những lời này làm ở đây người đều như mày chân ba tử nỗ lực đè nặng lửa giận cắn răng hỏi ngươi lại tưởng nháo cái gì chuyện xấu hết thể đều thuận lợi mắt thấy sự tình là có thể thành gậy thọc tức lại chạy ra loại cảm giác này làm nàng ruột gan cồn cào khó chịu triệu ba tử nha một tiếng cười lạnh nói viên bảo hiện tại vẫn là ta cháu gái đâu quan ngươi sự tình gì luận xa gần thân sơ đương nhiên là ta trước có chuyện nói chỉ cần lao nhân không ấn hạ cái này giấu tay nàng liền vẫn là triệu ra người trần bà tử vẫn luôn lo lắng sự tình thật đã xảy ra nỗ lực thở hổn hển khẩu khí máng nguyên lai like ngươi còn đương nàng là ngươi cháu gái nhi à, ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc người ngươi căn bản không đem nàng đương cháu gái ngươi khiến cho nàng làm trâu làm ngựa hôm nay cái này công văn ta băm ngươi tay cường ấn giấu tay cũng đến cho ta thiêm lời này nói được quá khí phép vi vũ hà kiến bình mù quáng rất nhà mình lao nương dùng sức gật gật đầu dùng hành động duy trì nàng đối đến thiêm cần thiết thiêm triệu bà tử sắc mặt một chút bạch cái thông thấu lao triệu thấy sự muôn nhau lớn vội nói ta ấn ta ấn đại gia đừng náo loạn trong nhà đều còn có chuyện muốn làm đi chạy nhanh xong xuôi về nhà đi hắn muốn ấn dấu tay lại bị triệu bà tử cường ngăn đón triệu bà tử nói người ngốc ca liền như vậy không duyên cớ đem một cái cháu gái tặng người một câu lời hay đều thảo không a nói như thế nào chúng ta cũng dưỡng nàng 5 tuổi dưỡng đến 5 tuổi đến ăn nhiều ít lương thực a người ấn cái này giấu tay này đó lương thực liền ném đá trên sông bụn đều vứt không trở lại không được ta không đáp ứng ngươi không thể thiêm. nghe xong này một phen lời nói chân bà tử hiểu biết nàng liệu tính sắc mặt tức khắc càng thêm âm ấn triệu tú phân này lạn hoa ý tứ là tưởng lấy chỗ tốt đâu quả nhiên này lạn tâm can ngoạn ý nhi mặc kệ là tốt xấu Cũng mặc kệ là dơ vẫn là xú, chỉ cần thấy có thể có lợi, trước cắn một ngụm lại nói. Như vậy lòng dạ hiểm độc nói, nàng cũng nói được xuất khẩu, cũng không sợ lạn miệng. chương 31-31, triệu bà tử càng nghĩ càng cảm thấy là cái này lý. liền nói trong lòng như thế nào không dễ chịu như đâu, nàng là đang đau lòng kia 5 năm lương thực A. Nếu là viên bảo có thể đem kia lương thực cấp đổ ra, phòng trưng đều có tiểu núi cao, có thể đem viên bảo toàn bộ cấp chôn Lại lui một vạn bức giảng. Liên tính Hà Gia không mang theo đi viên bảo, lại dưỡng mấy năm xuất giá, hung hăng gõ một bút lễ hỏi tiền, kia cũng là một bút xa xỉ thu vào A. Nàng như thế nào có thể liền trơ mắt nhìn Hà Gia đem viên bảo mang đi đâu? Thật là quán ốc. Tưởng tượng đến nơi này, triệu bà tử càng thêm cảm thấy, viên bảo hiện tại cả người tản ra kim quang, là cái kim hoa hoa. Đến từ Hà Gia người trên người gõ ra điểm tiền tới mới được. Ta nói các ngươi Hà Gia như vậy nhiều hoa, còn muốn đem viên bảo mang đi làm gì? Ai biết các ngươi dưỡng không nuôi nổi a? Triệu bà tử cô ý nói, hay là đem viên bảo mang đi, lại bán nàng. Các ngươi đây là từ chúng ta triệu ra trong túi rực tiền đâu. Khi chúng ta ngốc tử, ta không làm. Lời này nói được quá khó nghe. Trần bà tử vốn dị nghĩ trước đem sự tình cấp gõ định, báo cho chính mình muốn để nén xuống lửa giận, không cùng cái này ngốc bức chấp nhặt nhưng rốt cuộc tính tình đại, nghe thấy nàng nói như vậy viên bảo, nói được giống quán thượng thịt heo dường như bán, lửa giận lập tức thiêu đốt lý trí. đương trần bà tử phản ứng lại đây thời điểm nàng đã xông lên đi nắm triệu bà tử và táo bạch bạch đấu võ triệu bà tử bị này hai hạ cấp đánh lốc nàng không nghĩ tới trần bà tử cư nhiên lớn như vậy lá gan dám ở đội trưởng ra đánh người tức khắc hô to trần chiêu đệ ngươi điên rồi ngươi cư nhiên dám đánh ta đánh chính là ngươi nếu không phải ngươi quá thiếu tấu đánh ngươi ta còn sợ giơ tay đánh hai cái cái tát trần bà tử hỏa khí còn không có giang xuống đơn giản trở tay bắt lấy nàng tóc Đem nàng hướng chống trải địa phương mang, nơi này là nhà người khác, đánh hỏng rồi muốn bồi. Hai người tức khắc xô đẩy lên, nhưng là Trần Bà Tử hạ trước tay trào tóc, này liền nắm chắc được mệnh môn. Triệu Bà Tử chỉ có thể nửa ngưỡng đầu giảm bất lực, dùng sức dây rủa muốn cao nàng, nhưng đều bị Trần Bà Tử cấp né tránh. Nàng lại đá Trần Bà Tử một chân, Trần Bà Tử lập tức xoay người đi vào nàng phía sau, bắt lấy đầu tóc cũng đi theo dạo qua một vòng, phảng phất muốn đem Triệu Bà Tử ra đầu cấp tún tiếp theo khối tới dường như Một cái tay khác câu lấy nàng cổ, tóc đều cấp kéo xuống dưới một phen, đem người cấp kéo đi. Triệu Ba tử như cũ không phải trần bà tử đối thủ. Đẩy xô đẩy liền tới tới rồi viện ngoại, nơi này đã có thể rộng mở. Triệu Ba tử dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa cấp quáng ngã. Nàng thân thể nửa ngã xuống đất, đầu đã bị trần bà tử cấp kéo, đau đến ngũ quan biến hình. Triệu Ba tử hít một hơi, mang to, trần chiêu để ngươi cho ta dừng tay. Ngươi muốn giết người a? Ta cũng không phải bùng nhiết. Ngươi lại không buông tay, ta liền kêu người. Đem ngươi đưa đi ngồi tù. Chân bà tử cười lạnh, ngươi chỉ lo kêu, ta ngồi tù cũng muốn trước lộng ngươi cái này chó má ngoạn ý nhi. Triệu bà tử vô pháp, đành phải gân cổ lên hô to, lão nhân, ngươi liền làm nhìn A. Ngươi mau tới đem nàng kéo ra. Lại giết heo chu lên, người tới nột. Đại gia mau đến xem xem nơi nào tới bà điên muốn giết người. Cứu mạng A. Mau tới người nột. Này hai giọng nói. trực tiếp đem phụ cận người đều cấp hấp dẫn lại đây. Rốt cuộc quá nhàn, có náo nhiệt xem, không xem bạch không xem. Lao Triệu nghe xong nàng lời nói liền phải xông lên đi, nhưng là bị Hà Kiến Bình ngăn lại. Hà Kiến Bình nói, được rồi thúc, làm các nàng tùng tùng gân cốt, đừng đi quấy rầy. Tùng tùng gân cốt. Đây là hoàn toàn bị treo đánh A. Lao Triệu sốt ruột, ngạnh muốn tiến lên, lại bị Hà Kiến Bình ngăn lại. Bên này hai người cũng xô đẩy lên, nhưng là tình hình chiến đấu không bằng bên kia kịch liệt. rốt cuộc hai cái nam nhân muốn thật đánh lên tới hỏa khí vừa lên đầu liền khả năng muốn gặp huyết đội trưởng nhìn sốt ruột a trong chốc lát muốn đi kéo hà kiến bình cùng lao triệu trong chốc lát lại muốn đi đem trần bà tử triệu bà tử kéo ra ở bọn họ hai đám người chung xoay quanh ngược lại là gì cũng làm không thành chỉ có thể làm nhìn triệu bà tử thấy lao triệu không được việc đành phải nghẹn ngào giọng nói hướng đại hoang thôn người cầu cứu các ngươi liền nhìn a muốn ra mạng người ta nếu là xảy ra chuyện mất mạng Buổi tối trở về tìm các ngươi, đại hoang thôn người ở đằng kia khe khẽ nói nhỏ, vẫn là do dự, bởi vì là triệu gia náo nhiệt, mọi người đều vui xem. Trong lúc nhất thời tuy rằng cảm thấy đánh nhau quá không hảo, lại cũng không có người ta nói điểm cái gì. Triệu ba tử bị đánh đến quá thảm, một lát sau mấy cái nhiệt tâm tiểu tử nhìn muốn đi lên ngăn trở, chân bà tử vừa thấy liền hung hăng ở triệu ba tử trên mặt phun một ngụm, tàn nhẫn thanh nói, quản quản cái rắm." triệu gia gì ngoạn ý như các ngươi trong lòng không số. Chúng ta lại không phải ngày đầu tiên đánh nhau, ít thấy việc lạ. Ta gì thời điểm đem nàng đánh chết, đều cút ngay cho ta. Mọi người tưởng tượng, thật đúng là. Này hai nhà người ngay từ đầu liền không giống thân đảo giống thủ, ngần ấy năm đều nhìn nhiều ít náo nhiệt. Mỗi năm đương tân niên thời điểm, một rảnh rỗi luôn là muốn nháo thượng mấy chàng. Đều sắp trở thành đại hoang thôn chuẩn bị giải trí tiết mục. Vì thế, tất cả mọi người nghỉ ngơi tâm tư, an tâm xem náo nhiệt. Có xem náo nhiệt không chê sự đại còn ở bên cạnh ồn ào. ai ú triệu tú phân đánh nhau liền không thắng quá nàng thông ra nhiều năm như vậy thân thủ một chút đều không có tiến bộ a có người tiếp lời nói kia nhưng không trần chiêu đệ nhiều năm xuống đất làm việc trong ngoài dưỡng như vậy đại toàn ra thân mình nhanh nhẹn đâu triệu ra cái kia trừ bỏ mỗi ngày lắm mồm cha tấn nàng kia mấy cái con dâu đó là thi đều nhảy không ra một cái như thế nào so nhắc tới đến con dâu liền lại có người nói nếu là ta khuê nữ gả đến triệu ra đi ta cũng chuẩn giống chiêu đệ như vậy tấu nàng Cái gì ngoạn ý nhi xoa ma nhân ra khuê nữ còn bà bá, mặt đại, không trách người khác mỗi ngày tới tìm nàng đánh nhau. Một đám người tất cả đều cười vang lên. Triệu ra phía trước hôn sự, làm đại hoang thôn đều hổ thẹn, hiện tại trong nhà có tiểu tử việc hôn nhân đều khó mà nói. Nhưng bọn họ tuy rằng trong lòng oán hận, nhưng nhân ra ra mặt dày, bọn họ cũng vô pháp nói gì. Hiện tại có người đánh tới cửa tới, trong lòng một hơi ra, thống quái đâu. Trong sân hai cái vận đánh vào cùng nhau bà tử nghe thấy này cười vang. đều tức giận đến không nhẹ đều cảm thấy mất mặt chân ba tử thật không nghĩ lại cùng này đó không phải người ngoạn ý nhi giao tiếp nhớ tới nàng khuyên nữ thủ hạ lại là bạch bạch ra tay tàn nhẫn triệu ba tử nhất thời bị đánh sợ đánh không lại ngoài miệng liền tìm tồn tại cảm hoáng các ngươi biết cái gì hắn hà ra bán nữ nhi không đem nữ nhi đương người ta như thế nào đối nàng các ngươi quản được sao nhà ai gả nữ nhi cũng chưa nhà bọn họ muốn như vậy cao lễ hỏi đem người đương ngốc từ đâu muốn các ngươi Các người trong lòng vui, hà nhạc nhạc sự tình, đó chính là trần bà tử trong lòng một cây thứ A. Nhắc tới lên, trong lòng liền sinh đau sinh đau. Hiện giờ bị triệu bà tử làm trò nhiều người như vậy mặt nhắc tới tới, càng thêm mất đi lý trí, dùng tay véo nàng miệng, đều véo suốt huyết tới. Đồ máu, nhưng triệu bà tử trong lòng thông khoái, tuy rằng trên người chỗ nào chỗ nào đều đau, nhưng xem trần bà tử không thoải mái, nàng trong lòng nhưng qua thông khoái. Hai người lại khắp một thời gian, đánh đến khí thế ngất trời. Một lát sau, chờ xuyên khẩu khí, triệu bà tử mới tiếp tục nói, hiện giờ bọn họ tưởng đem viên bảo mang đi, muốn chúng ta viết quan hệ đoạn tuyệt thư, ta không đáp ứng liền động thủ đánh người A. Lúc trước bọn họ đem nữ nhi như vậy cao giá bán cho chúng ta, hiện giờ tay không bộ đi một cái hoa, ta không làm. Những lời này, vây xem người tức khắc liên tạc. Bọn họ không nghĩ tới, hà gia cư nhiên thật sự muốn đem viên bảo mang đi dưỡng. Đây chính là vừa mở miệng A, nhiều dưỡng một cái hoa. Đối bất luận kẻ nào tới nói đều là không nhỏ gánh nặng. Như vậy tưởng tượng liền cảm thấy, Hà gia là thiệt tình yêu thương Viên Bảo, tâm địa hảo. Triệu Ba tử trả đũa, nói Hà gia mua nhi bán nữ, nhưng là bởi vì nàng thể diện đã không có, ngày thường đối Viên Bảo cũng không tốt. Đại gia liền đều cảm thấy, chuyện này Triệu bà tử không chiếm lý. Thời buổi này nữ hoa không đáng giá tiền, nhân gia chịu tiếp đi giúp nàng dưỡng hoa đã tính không tồi, cư nhiên còn muốn chỗ tốt, này cũng qua không biết xấu hổ. có chút cùng triệu bà tử không đối phó nữ nhân dùng sức nói ra nước miếng tỏ vẻ bọn họ khinh thường há một mắng há một ngậm miệng nói bán ta xem nàng là trong mắt toàn là tiền ta xem viên bảo vẫn là đi theo hà gia quá hảo thấy chính mình lời nói không có lấy được dự kiến bên trong hiệu quả triệu bà tử nháy mắt cũng luôn cuống nàng đơn giản cũng liền không hoàn thủ dù sao đánh không lại liền thẳng tắp nằm trên mặt đất tùy ý trần bà tử đánh chửi trang đáng thương còn một bên khóc thét nói ta mệnh khổ a Viên bảo nói như thế nào ta cũng dưỡng nàng 5 năm A. Ăn lương thực cũng không phải cái số lượng nhỏ, thật vất vả dùng được, người khác một câu liền phải mang đi. Ta này đều còn cái gì cũng chưa nói đi, đã bị người mắng không biết xấu hổ. Ta lại không biết xấu hổ, có thể có người khác không biết xấu hổ sao. Liền không có không phân xanh đỏ đen trắng tới cửa mang đi người khác cháu gái đạo lý. Ta yếu điểm tiền làm sao vậy? Viên bảo quá mấy năm gả chồng cũng có thể thu lễ hỏi, ta nuôi lớn nàng thu điểm tiền đều không thành A. Hắn hà ra không phải tay không bộ bạch lang sao. Một phen lời nói, làm trần bà tử khí huyết cuồn cuộn. Trần bà tử hỏa khí quả thực muốn toát ra tới, một đôi mắt đỏ bừng, sung huyết. Lúc này, vây xem người cũng vô pháp yên tâm thoải mái xem náo nhiệt. Hai người đánh nhau bọn họ không được rồi, nhưng này đều đơn phương được đánh, không kéo không thể nào nói nổi. Triệu bà tử bán thảm thật là có hiệu quả, thực mau liền có người ra tới đem trần bà tử kéo ra, khuyên đủ, thẩm, đừng thật đem người đánh chết. chân bà tử cũng mệt mỏi nàng bình tĩnh ngồi trong chốc lát thô xuyên khí một đôi mắt vẫn là hứa ra hỏa khí nhìn chằm chằm triệu bà tử qua một lát Trần bà tử mới hung hăng cắn răng nói ta lúc trước không bản lĩnh mới đem nữ nhi gả cho người nhi tử hiện giờ ta nói cái gì đều phải đem viên bảo mang đi còn không phải là tiền sao ta cho ngươi ngươi nói ta bán nữ nhi hôm nay cái ta liền dùng tiền đem viên bảo mua đi về sau ta nếu là lại từ ngươi trong miệng nghe thấy cái gì bán nữ nhi nói Ta sẽ lạ ngươi miệng. Đây là nàng tâm bệnh, đều mau xí ốc. Chân Ba Tử này trong lòng a, luôn là không thể an bình. Thật sự một câu đều nghe không được Triệu Tú phân kia há mồm nói nàng nữ nhi, vừa nghe, người liền điên rồi. Triệu Ba Tử vừa nghe, một cái lộc cộc tử trên mặt đất bò dậy, nháy mắt cảm thấy mặt không đau, eo không đau, lập tức nói, ít nhất đến 50. Không, 100 khối mới có thể làm ngươi đem viên bảo mang đi. 100 khối, chính là lúc trước Hà Nhạc Nhạc lễ hỏi tiền. ở lúc ấy tới nói sắc thật muốn so người khác cao hơn một mảng lớn chân ba tử cười lạnh sau đó lớn tiếng nói 100, ta cho ngươi đại gia cho ta nghe hảo hôm nay cái là hắn triệu ra không cần viên bảo 100 khối bán cho ta ngày sau hắn triệu ra dám ở viên bảo trên người phong cái rắm nhiều một câu miệng ta đều không tha cho bọn họ tất cả mọi người sợ ngây người 100 khối a này đến bao nhiêu tiền cưới cái tức phụ đều đủ rồi a viên bảo mới một cái tiểu hoa nhi Tiếp nhận đi còn phải dùng lương thực dưỡng, vừa ra tay chính là 100 khối. Hà gia nhật tử quá đến thế nào đại gia trong lòng cũng đều hiểu rõ, biết đây là tạp vốn gốc ca. Này triệu gia cũng quá không phải đồ vật. Có tiểu tức phụ liền nói, ai, chúng ta đều nhìn đâu. Đội trưởng cũng nhìn đâu, đại gia hôm nay làm chứng kiến, trong lòng hiểu rõ. Trong lòng quá hiểu rõ. Hà gia đều làm được cái này phân thượng, chỉ bằng này phân tâm, bọn họ cũng đến đứng ở Hà gia châu đó à. một trăm khối sắt thật là triệu gia thật quá đáng. nếu không phải bận tâm đến là cùng thôn người quê nhà hương thân, có chút người thật sự hận không thể ở triệu bà tử trên mặt nói ra nước miếng. này nha cũng quá không biết xấu hổ. triệu bà tử không rảnh lo, người khác khinh thường. nàng vẻ mặt vui dạo dược biểu tình, kích động đến sắc mặt đều đỏ, cũng không khóc náo, liền như vậy liệt miệng cười, cảm thấy mỹ mãn. nàng là trăm triệu không nghĩ tới a, nay trần chiêu đệ vì viên bảo, thật đúng là có thể làm được tình trạng này. một khối a. nếu là có này 100 khối nàng khẳng định muốn giấu đi trời sập mà hãm cũng không lấy ra tới sao có thể vì cái tiểu nha đầu liền dùng nàng vốn dĩ không cảm thấy hà gia có thể lấy ra 100 khối tới đổi viên bảo 100 khối đến 50 khối kỳ thật chính là cấp trần bà tử chém giới cơ hội nào tưởng nàng như vậy hào khí nha triệu bà tử mừng rỡ không khép miệng được nuốt một chút nước miếng nói kia ngươi cũng không thể đổi ý 100 khối cho ta viên bảo ngươi mang đi trần bà tử lạnh lùng nhìn nàng Đôi mắt có lạnh lùng quang, cũng không nói lời nào Hà kiến bình một lòng cũng đều không bình tĩnh Hắn biết nương là như thế nào đều phải đem chuyện này đem làm thỏa đáng Lập tức liền nói, các ngươi trước thêm công văn, ký, tiền lại cho các ngươi Triệu bà tử do dự, sợ bọn họ đổi ý Lúc này trần bà tử giống già rồi vài tuổi dường như Vô lực bãi dừng tay, trước ký, đại gia hỏa đều nhìn Chúng ta làm không ra lật lọng sự tình Nói, quay người đi Từ trong quần áo móc ra một cái treo ở trên cổ túi tiền, từ bên trong lấy ra đủ 100 đồng tiền tiền giấy tới, 10 trương đại đoàn kết, thêm xong rồi, cái này liền cho ngươi. Cư nhiên vẫn là tùy thân mang theo. Triệu Ba tử ánh mắt sáng lên, không rảnh lo trên người đau, vội vội vàng vội lôi kéo lao triệu tay, ở tên thượng ấn giấu tay. Hồng Diễm Diễm giấu tay ở phía trên, chân bà tử một lòng rốt cuộc thả lại trong bụng, lại không biết vì cái gì muốn khóc. Nàng lạnh mặt đem tiền ném tới trên mặt đất đi đều không kiên nhẫn đưa cho bọn họ. Cầm công văn liền rời đi, một câu cũng không nói. Hà Kiến Bình dọc theo đường đi nhìn nàng muốn nói lại thôi, lại không dám nói. Chân Ba tử lạnh mặt nói, ta dùng một trăm khối đem viên bảo đổi về tới, đoạn cái sạch sẽ, như thế nào? Người không vui. Cũng không phải Hà Kiến Bình thở dài nói, mọi tử chịu khổ ta đều biết đâu. Ta sao có thể không đau lòng viên bảo a? Nương trước đem chuyện này che lại đi, bằng không về nhà, phỏng trừng có nháo. Chân Ba tử ngoại ý muốn liếc hắn một cái, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. xác thật, về nhà lúc sau, có chút người biết nàng lớn như vậy bút tích đem 100 đồng tiền ném trong nước, không chừng còn muốn nháo phiên thiên đi. Nói không chừng, còn phải nhớ hận viên bảo đâu. xác thật là thai họa. Chân bà tử nheo nheo mắt, âm thầm nhéo nắm tay. Mẫu tử hai người sắc trời ám xuống dưới thời điểm mới về đến nhà. Viên bảo dọn đem ghế nhỏ ở cửa chờ bà ngoại, thấy nàng đã trở lại, mở ra tay nhỏ liền chạy đi lên, ôm lấy nàng cổ, làm lúc nói, bà ngoại hảo chầm A, hiện tại mới trở về. Viên Bảo chờ ngươi bụng đều đói bụng, ôm nàng mềm mại thân thể, Trần Bà Tử nước mắt nhịn không được, lập tức liền rơi xuống, trong lòng lại vui mừng lại khổ sở. Triệu gia thật sự không đem Viên Bảo đương cháu gái cũng không lo người nột. Ngoan ngoãn, về sau có bà ngoại thương ngươi, không bao giờ làm ngươi chịu bị khuất. Chương ba mươi hai ba mươi hai, Trần Bà Tử ôm Viên Bảo, tinh tế nói trong chốc lát lời nói ôn nhu đến kỳ cục. Nàng ngoan ngoãn rốt cuộc có thể hoàn toàn chạy ra ma quật, phàm là lúc trước nàng có thể kiên cường điểm, có điểm bản lĩnh. cũng sẽ không làm khuê nữ sống sờ sờ háo không có tánh mạng. Trần Bà Tử một khang hối hận đều hóa thành tư ái, chút xuống ở viên bảo trên người. Nàng động tác ôn nhu vớt ve viên bảo bối, hai mắt đấm lệ, nói hà nhạc nhạc khi còn nhỏ sự tình. Viên Bảo cảm giác được nàng ánh mắt đặc biệt dày nặng, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ở nàng trong lòng ngực, bồi nàng nói chuyện. Ngày hôm sau buổi tối, Trần Bà Tử liền bắt trong nhà một con gà mái giả, muốn giết, hạ nồi hầm canh nói muốn bổ bổ. Gà trống chỉ có một con. Không thể giết. Giết, gà mái hạ trứng liền ấp không ra tiểu kê, muốn sát cũng cũng chỉ có thể sát gà mái giả. Nhưng gà mái giả dưỡng còn có thể đẻ trứng A, giết ít nhiều. Hà quân cảm thấy nàng đầu góc có tật xấu, che chở gà không cho sát, ngươi này lại là phát cái gì điên. Giết gà mái giả, chỉ còn lại có ba con. Về sau một ngày đều không chừng có thể có một cái trứng, ngươi lấy cái gì cấp viên bảo đánh trứng gà thủy. Chân ba tử cầm đao, chừng hắn một cái, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm. bắt một con gà lại đây giơ tay chém xuống gà liền không khí chân ba tử nói này trận mọi người đều mệt mỏi trước bổ bổ thân thể không ăn thịt nơi nào có sức lực làm việc đầu xuân chờ ngoài ruộng sâu nhiều trào trở về cấp gà ăn gà liền hái đẻ trứng một ngày một cái không phải ít chân ba tử sát xong gà lúc sau kia lưới giao thượng còn dính huyết ở hà quân trước mặt thẳng chọc chọc hà quân rụt một chút cổ tuy rằng không quá tin tưởng nàng lời nói lại cũng chưa nói gì sát gà liền sát Trong nhà có khẩu thị tan không dễ dàng. Chờ buổi tối, thịt gà hầm hạ nổi sau, trong phòng bếp liền phiêu ra một trận hương khí. Lâm Thúy Miêu nghe thấy, bụng lại lộc cục lộc cục vang lên tới. Nàng phía trước phạm sai lầm, chọc trong nhà người phiền, cho nên này một thời gian đều phi thường ăn phận, không dám làm yêu. Ăn cơm thời điểm, cũng là tận lực ăn ít một chút, nhiều làm một chút sống. Trong nhà lúc này mới an phận không ít, không có như vậy làm ầm ý. Lâm Thúy Miêu bụng không nước luộc, đói bụng nhiều thế này thiên. hiện tại nghe thấy thịt gà mùi vị bụng cảm giác giống có đào rảo giống nhau tâm tư vừa động trộm hướng phòng bếp một ngắm thấy vốn nên thủ bậy bếp điền lệ lúc này không ở liền lặng lẽ ẩn vào đi thịt quá thơm nàng nhịn không được trộm sốc lên cái nắp xả một miếng thịt cũng không rảnh lo năng miệng liền hướng trong miệng ném con tường lại đến một ngụm liền nghe thấy một tiếng ho nhẹ vừa quay đầu lại điền lệ sắc mặt âm trầm nhìn nàng lâm thúy miêu cười mỉa, trộm bắt tay đặt ở trên quần áo cọ, cọ. Sau đó làm bộ ân cần tiếp nhận điền lệ trong tay củi lửa, ta tới, ta tới hỗ trợ. Điền lệ khẽ hừ nhẹ một tiếng, đuổi nàng, không nhọc phiên ngươi, phòng bếp mà tiểu, hai người quá tế. Lâm Thúy Miêu ra mặt dày, làm bộ không có nghe thấy, ngược lại còn ngồi xuống, không tính toán đi rồi. Điền lệ kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, đệ muội đây là làm gì? Đại tẩu, ta chính là có điểm kỳ quái a ngươi nhưng thật ra cho ta phân tích phân tích, nhìn xem ta nghĩ đến đúng hay không? Này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây lâm thúy miêu ngày thường liền cảm thấy nàng cùng điền lệ không phải nhất phái trừ bỏ ngẫu nhiên lao lao lời nói là không có gì hảo nói tâm điền lệ chết tuổi lửa bỏ vào bếp cũng không ngẩng đầu lên đệ muội như vậy thông minh còn có chuyện gì yêu cầu ta giúp ngươi phân tích căn bản liền không đem lâm thúy miêu nói để ở trong lòng lâm thúy miêu âm thầm cắn răng lại thiện gương mặt tươi cười nói ta chính là cảm thấy đi nương chuyện này làm được không địa đạo a ngươi có biết hay không Cha đi ra ngoài bán linh chi thời điểm, bán bao nhiêu tiền. Tam đệ muội đều nói cho ta, 500 khối đâu. Nhiều như vậy tiền. Nhắc tới khởi này 500 khối, Lâm Thúy Miêu sắc mặt đều trở nên kích động lên, ẩn ẩn biểu hiện ra vài phần dữ thợn. Mặc kệ là ai biết trong nhà trời dáng tiền của phi nghĩa, đều đến là nàng dáng vẻ này. Điên lệ động tác một đốn, kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Nàng thật đúng là không biết. Cũng không phải là sao. Nhưng là nương lại một câu đều không có cùng chúng ta nhắc tới. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Lâm Thúy Miêu này liền có điểm ý kiến, tức giận bất bình nói, ta biết nương sẽ không phân cho chúng ta, nhưng là tốt xấu cũng lấy ra tới, có cái gì khoản chi tiêu đều nói được dành mạch đi. Như vậy một bôi đen, chúng ta gì cũng không biết, trong lòng sao có thể thoải mái. Điên lệ ngẩn ra trong chốc lát, nói, nương tổng sẽ không bạc đái chúng ta, ngươi cũng đừng tưởng chuyện này. Nay tiến nên xài như thế nào, nương trong lòng đều hiểu rõ đâu. Ai, ngươi lời này ta nhưng không thích nghe. Lâm Thúy Miêu tức khắc liền tạc, nương đó là không lô đối đáy ngươi. Ta biết xuân hoa học phí là nương cấp tiền, các ngươi đại phòng có, nhưng là chúng ta nhị phòng đâu. Chúng ta nhị phòng nhưng cái gì đều là không hảo a. Suốt 500 khối, nương một câu cũng không đề cập tới, nàng làm gì đi. Không ai biết. Hoa rốt cuộc là 500 khối vẫn là 50 khối, cũng không ai biết. Điên lệ lúng ta lung tung nói, này, này ngươi hỏi nương đi. Ta chỗ nào biết. Lâm Thúy Miêu nhẫn nhịn lại cười nình nọt, nói. Đại tẩu, nếu không chúng ta một khối đi hỏi một chút bái. nay số tiền một chốc khẳng định hoa không xong, phải biết hiện tại gia sản còn dư lại nhiều ít ta ngươi liền không nghĩ phân ra thời điểm, nhiều lấy điểm đồ vật. Này 500 đồng tiền, Lâm Thúy Miêu đã tự cố cho chính mình phân chia 200 khối. Nàng sinh Hương Quốc, Hương Quốc là cái nam hoa, đến lúc đó phân ra, xem tại đây duy nhất độc đinh mầm phân thượng, nàng có thể phân đến đồ vật khẳng định càng nhiều. Này 500 khối, nếu là bà bà tiêu tiền ăn xài phung phí, toàn bộ đều hoa đi ra ngoài, kia đến lúc đó phân ra, không phải cái gì cũng chưa dư lại. nay nàng nhưng không đáp ứng, nhưng tâm lý chủ ý lại nhiều, Lâm Thúy Miêu cũng không dám lại loát lao hổ cần, không có biện pháp, đành phải tới suối dục chỉ em dâu, chỉ cần Điền Lệ hoặc là Chu Vĩnh Quyên một cái cùng nàng hợp tác, nàng liền có dũng khí đi hỏi. y theo nàng xem, nay tiền vẫn là phân tới tay chính mình cầm nhất thỏa đáng. nếu là có thể, nàng liền tưởng hiện tại phân ra, bắt được kia số tiền, chính mình bảo quản. Nhưng ai biết, Chu Vĩnh Quyên là cái nhát gan, không tham dự. Điên Lệ cũng là cái không loại, không đáp ứng. Ta không đi, muốn đi người đi. Điên Lệ có xuân hoa học phí liền thấy đủ, bất quá 500 khối. Nàng đêm nay phải hỏi hỏi nam nhân nhà mình, xem Thu Nguyệt còn có hay không cơ hội đi học. Nghe xong lời này, Lâm Thúy Miêu khẽ gắt một ngụm, thầm mắng nàng không biết tốt xấu, cũng liền căm giận rời đi. Buổi tối ăn cơm, trừ bỏ tiểu hài tử ăn đến vui sướng, liền số Trần bà tử tâm tình tốt nhất. Hiện tại ba cái con dâu đều biết kia 500 khối sự tình, lại không ai dám để. Không để cập tới, trong lòng lại cào ngứa khó chịu. Một bữa cơm ăn đến trong lòng không yên ổn, Lâm Thúy Miêu hung hăng cắn cơm, tính toán trong chốc lát buổi tối liền cùng Hà Kiến An thương lượng thương lượng. Nam đến trên giường đi, Lâm Thúy Miêu mới thử mở miệng, đương ra, người biết kia đem linh chi bán bao nhiêu tiền sao. Hà Kiến An biết, một hồi tới, Hà Kiến hỉ liền nói cho hắn. Biết. Hà Kiến An mệt đến không nghĩ nói chuyện, đưa lưng về phía nàng đầu góc mơ mơ màng màng muốn ngủ hà kiến an biết đều không nói cho nàng lâm thúy miêu trong lòng thứ lạc bốc cháy lên một thốc ngọn lửa nàng chịu đựng khí thấp giọng nổi giận mắng Hà hoa các ngươi mấy cái huynh đệ cảm tình hảo đều biết chuyện lớn như vậy liền gạt ta đâu đem ta trở thành cái gì nếu không phải ta bản thân thông minh không phải bị các ngươi giấu rốt cuộc lời này mang theo hỏa khí ẩn ẩn có muốn khai xảo khí thế hà kiến an không kiên nhẫn nói này có gì hảo thuyết không đều là cha cùng nương câm sao. Trong lòng có cái số là được. Đã biết thì thế nào? Ngươi có thể sợ a? Như thế nào không thể sợ soạn? Đây là đại gia tiền. Ngươi là Hà Gia Nhi Tử, cái này ra sở hữu đồ vật đều có ngươi một phần. Lâm Thúy Miêu hận sắc không thành thép, thật hận không thể ninh hắn lỗ thai, làm hắn đi tìm Trần Bà Tử lấy tiền. Được rồi ngươi có phiền hay không? Đi ngủ sớm một chút. Mỗi ngày vì này phá sự xảo. Không nhìn chằm chằm nhà chính ngươi sống không nổi là không. Tuy rằng Hà Kiến An bị câu đến trong lòng nữa, nhưng là hắn là cái nam nhân, không như vậy nhiều tinh tế tâm tư. Duy nhất biết đến, chính là nỗ lực xuống đất làm việc, làm việc, tránh công điểm, dưỡng ra. Sử sức lực, mới có thể nuôi sống cả gia đình. Có một số việc, cũng liền không nghĩ đi truy cứu. Đó là hắn nương lại không phải hắn kẻ thù, hắn tưởng như vậy nhiều làm gì. Nhưng Lâm Thúy Miêu không phải như vậy tưởng. Ở nàng xem ra, Nàng cùng Hà Kiến An còn có Hà Hưng Quốc mới là người một nhà, mặt khác đều là người ngoài. Nàng đến vì chính mình cái này tiểu ra tính toán, đến vì Hưng Quốc nhiều yếu điểm đồ vật ta. Nghĩ kia 500 khối, Lâm thúy miêu như thế nào đều ngủ không được. Nàng túm Hà Kiến An tay, cưỡng bách hắn cùng chính mình nói chuyện, Đương ra, người đi hỏi hỏi đường, xem này 500 khối xài như thế nào, còn thừa nhiều ít. Chúng ta trong lòng cũng muốn nhớ một cái, không thể người khác nói gì liền tin gì. Người đi hỏi. nương khẳng định sẽ không nói ngươi hà kiến an cho mày hỏi lại có thể như thế nào ngươi còn có thể đương cái này ra ngươi chính là phóng sống yên ổn nhật tử bất quá thế nào cũng phải mỗi ngày lan lộn ta không bồi ngươi nháo ngươi ái làm chính mình làm đừng đến lúc đó tìm ta khóc hà kiến an mọi cách chối tử đem lâm thúy miêu cấp cho bao lâm thúy miêu cả giận đương ra đương ra ngươi thật đúng là cho rằng ta kêu ngươi đừng ra ngươi thật đúng là chính là căn tỏi ta nói cho ngươi ngươi chính là cái nào loại không thể che chở chính mình tức phụ không thể đau chính mình nhi tử đều là nạo loại cho ngươi mặt ngươi còn khoe khoang ta nói cho ngươi hà kiến an ở cái này ra liền không ai đem ngươi để ở trong lòng chỉ có ta cho ngươi mặt đại ca ngươi là trưởng tử càng ổn trọng nương càng tin hắn trong ngoài đại sự đều làm hắn đi làm người tam đệ tuổi còn nhỏ càng làm cho người đau ngươi ngươi cái lao nhị trên không đụng trời dưới không chấm đất xứng đáng ngươi cái gì chỗ tốt đều không vớt được Những lời này nhưng điểm pháo đốt. Hà Kiến An lập tức xoay người ngồi dậy, một đôi mắt trong bóng đêm nhìn giống đầu lang dường như mang theo tàn nhẫn, mụ già thúi, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Thúy Miêu co rúm lại một chút, biết nên thu tay lại, nhưng nàng nhịn không được a, năm trăm khối đầu, chỉ là ngấm lại ngực liền nhiệt lên. Lâm Thúy Miêu cắn răng nói, ta nói được có sai sao? Cái này ra, rõ ràng chính là ngươi công lao lớn nhất, ta tranh đua cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử, làm hà ra hương khói chuyển thừa đi xuống. nhưng nương chính là nhất không thích chúng ta. a Đại phòng kia hai cái tiểu nha đầu đỉnh cái gì dùng. Tam phòng càng là vô dụng, liền cái tiểu nha đầu đều sinh không ra, chỉ có Hưng Quốc có thể làm trụ cột. Hưng Quốc quá mấy năm cũng lớn, có thể xuống đất làm việc, cái này ra một nửa lương thực, đều là ngươi cùng Hưng Quốc tránh trở về. Không phân ra, ngươi khiến cho Hưng Quốc bạch làm công, cầm công điểm đi dưỡng đại phòng kia hai cái tiểu nha đầu. Còn phải cho các nàng chuẩn bị của hồi môn A. Ngươi ngốc không ngốc A. Hạ Kiến An bắt đầu trầm mặc một khuôn mặt ở trong đêm đen nhìn không rõ ràng. Điểm này Lâm Thúy Miêu xác thật chưa nói sai. Nam Hải Tử làm việc thế nào đều phải so nữ Hải Tử cường, sức lực đại. Hiện tại Hải Tử con nhỏ, toàn ra thấu một khối, Hải Tử đại gia cùng nhau dưỡng, Hà Kiến An không có gì lời nói hảo thuyết. Chính là lại quá mấy năm, trên lệch liền ra tới. Trong nhà chỉ có Hưng Quốc một cái nam tử hán, nói là một tiếng trụ cột cũng không quá. Làm việc làm nhiều nhất khẳng định là hắn. Đại phòng kia hai cái nha đầu sớm hay muộn đều là phải gả người, nếu là hài tử lớn còn không phân ra, vậy tương đương với hương quốc cho các nàng tích cóc của hồi môn. Thấy hắn như vậy, Lâm Thúy Miêu liền biết hấp dẫn, liền càng thêm ra sức sối rủ, phân ra lúc sau, chúng ta xuống đất làm nhiều ít, chúng ta phải nhiều ít. Kiếm được lương thực, không dùng tới giao cho cha mẹ, còn có thể chính mình đương ra. Thế nào đều là cho chúng ta chính mình làm việc, cũng không cần xem người khác sắc mặt bị khinh bỉ. Chúng ta hai vợ chồng nỗ lực một phen tích cóp tiếp theo điểm của cải, chờ hưng quốc trưởng thành, quá mấy năm chúng ta liền cho hắn nói một môn việc hôn nhân. Như vậy toàn gia tốt tốt đẹp đẹp, không thể so ở chỗ này bị khinh bị cường. Nói xong câu đó lúc sau, trong phòng tức khắc liền an tĩnh đi xuống. Lâm Thúy Miêu Bình thanh tĩnh khí nhìn Hà Kiến An, chờ hắn đáp lại, có chút khẩn trương. Nhà mình nam nhân nàng hiểu biết. Hà Kiến An trầm mặc không nói gì, càng không có phản bác, thuyết minh hắn là đem chính mình nói cấp nghe lọt được. Lâm Thúy Miêu trong lòng cái kia hỉ nha, tổng cảm giác nàng rốt cuộc có hy vọng. Qua thật lâu sau, Hà Kiến An một lần nữa nằm một chút, ngủ đi. Tuy rằng không có được đến hắn đáp lại có điểm tiếc nuối, nhưng Lâm Thúy Miêu nửa trái tim lại là bông xuống. Một ngày nào đó, nàng muốn chính mình đương cái này ra. Đem nhật tử quá đến Mỹ Mỹ mãn mãn, để cho người khác hâm mộ ghen ghét. Nàng có nam nhân, có nhi tử, vì cái gì không thể tranh khẩu khí này. Bên kia ở nhà chính, viên bảo đồng dạng cũng là ngủ không yên. Bởi vì từ vừa rồi bắt đầu, nàng trong đầu mặt liền vẫn luôn vang hệ thống bá báo thanh âm. keng, lên keng vẫn luôn vang lên thật lâu. Không chỉ có như thế, sở bá báo nội dung, cũng làm viên bảo mừng rỡ không khép miệng được. Thư khang cảm kích giá trị 100. Thư khang cảm kích giá trị 100. Thư khang cảm kích giá trị 100. Khoảng cách nhìn thấy cái kia bá bá đã qua đi qua một tháng, viên bảo đều sắp quên mất hắn tồn tại. Lúc này tiếp thu đến từ chính hắn cảm kích giá trị. Có một ít khó hiểu. Nhiều như vậy cái cảm xúc giá trị, trừ bỏ bà ngoại ở ngoài, nàng còn không có từ người khác trên người được đến quá đâu. Viên bảo hỏi hệ thống, Tiểu phương, cái kia bá bá thế nào? Ngươi không phải nói hắn sống không lâu sao? Hệ thống cũng không biết. Từ nó lúc ấy giả quét tình huống tới xem, người kia thọ mệnh sẽ không vượt qua một tuần. Liên tính là có ký chủ cho hắn đổi dược, cũng tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Hệ thống không có trả lời vấn đề này, viên bảo cũng không có truy vấn đi xuống. Ngược lại hỏi, hắn như thế nào sẽ đối ta có nhiều như vậy cảm kích giá trị? Chẳng lẽ hắn giống bà ngoại giống nhau thích ta? Có thể là ân cứu mạng, làm hắn buộc phát ra phi thường dư thừa cảm tình. Hệ thống làm một hợp lý suy đoán. Viên bảo bốn bình tám ngưỡng nằm ở trên giường, nhìn xa nhà, nho nhỏ thở dài một hơi. Xem ra ba ba thật đúng là người tốt, người trước che chắn rất bá báo thanh âm, làm ta ngủ một giấc đi. Này len ca len ken thanh âm, căn bản vô pháp ngủ được. Hệ thống theo lời làm theo thanh âm biến mất không bao lâu viên bảo liền ngủ rồi nho nhỏ đánh tiếng ấy, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nhỏ thượng nói không nên lời yên lặng tường hòa ngày hôm sau viên bảo một giấc ngủ dậy việc đầu tiên chính là mở ra chính mình hệ thống giao diện đem sở hữu cảm xúc giá trị chuyển hóa vì tích phân lúc sau phát hiện nàng hiện tại đã có 2.000 nhiều tích phân viên bảo mừng rỡ ở trên giường lan lộn lan qua lan lại lan qua lan lại lăn đến cuối cùng ai u một tiếng lăn xuống giường tới quăng ngãng ngốc, chân ba tử mở cửa tiến vào Nhìn thấy nàng liền người mang chăn lăn ở đáy giường hạ, kia khuôn mặt nhỏ mê mang nhìn chung quanh, đầu nhỏ còn bởi vì tĩnh điện tóc lung tung rối loạn dựng thẳng lên, kia bộ dáng miễn bàn nhiều buồn cười. Chân Ba Tử cười thầm một tiếng, chạy tới đem nàng từ trên mặt đất bế lên tới, tiểu tổ tông nha, ngủ rồi không an phận, tỉnh ngủ cũng không an phận, cùng đánh nhau dường như. Viên bảo tay nhỏ đặt ở trên bụng, quy quy củ củ, ta rõ ràng thực căn phận, là cái tiểu thục nữ. Trần Ba Tử không chút để ý gật gật đầu, phi thường có lệ nàng cái này tiểu thuộc nữ. ngồi xổm xuống cho nàng mặc tốt giày bộ hảo quần áo rời giường rửa mặt liền uống trứng gà thủy ăn viên bảo nghe thấy này mùi vị mày liền nho nhỏ nhữ một chút một cổ sinh trứng gà thủy hương vị nghe đều hảo tanh a lại ăn ngon đồ vật mỗi ngày như vậy ăn đều sẽ cảm thấy mị viên bảo nói cấp xuân hoa tỉ tỉ ăn xuân hoa có viên bảo lại nói lần sau có thể hay không trực tiếp nấu toàn bộ nha không được sở hữu yêu cầu đều bị vô tình bắt bỏ viên bảo hầm hừ một ngụm buồn khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Trần Ba tử cười nói, ngươi nhưng đừng không vui, đây là thứ tốt, người khác muốn ăn đều cầu không được đâu. Ra đây đem thứ tốt đều để lại cho bà ngoại. Viên bảo đương nhiên biết đây là thứ tốt lạc. Trần bà tử không lời nào để nói, ngươi cái quỷ tinh linh. Tổ tôn hai người ở trong phòng cười đùa trong chốc lát, Chu Vinh Quyên liền tiến vào gõ cửa, gọi bọn hắn đi ăn cơm sáng. Trần bà tử cấp viên bảo chát hào tóc, đi ra thời điểm không biết nhớ tới cái gì, lại lộn trở lại đi. Cầm 10 đồng tiền ra tới. Nghĩ nghĩ, lại cầm 5 đồng tiền. Sáng sớm thượng, trừ bỏ đã đi học Xuân Hoa không ở ở ngoài, tất cả mọi người ở. Mọi người đều ở uống nhiệt cháo. Đúng lúc này, Trần Bà Tử lấy ra kia trương 10 đồng tiền tới, trực tiếp đưa cho Hà Kiến Hỷ. Trong chốc lát ngươi cái gì sống đều không cần làm, mang theo ngươi tức phụ vào thành bên trong kiểm tra thân thể. Cái này tiền ngươi cầm, có cái gì nên hoa liền hoa. Địa phương khác đều có thể tỉnh, chỉ có xem bệnh tiền không thể tỉnh. Hà Kiến hỉ nhận lấy tiền, cười ha hả nói tạ. Chu Vinh Quyên trong lòng cũng là nhiệt nhiệt, đi theo cảm tạ một tiếng. Trần bà tử chưa nói cái gì, nàng lại nhéo trong tay năm đồng tiền, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Thúy Miêu nói cái gì cũng chưa nói. Lâm Thúy Miêu khẩn trương nuốt nước miếng, còn không có chờ Trần bà tử nói cái gì, nàng chính mình liền trước ai không được. Một bàn tay trộm mà ở bàn phía dưới tún một chút Hà Kiến an quần áo. Hà Kiến an không nói chuyện, vẫn là vùi đầu vùng cháo. Lâm Thúy Miêu mặt một chút đen. Nàng căng ra đầu nói, nương, ta tưởng cấp kiến an làm một thân siêm ý để lại hương quốc làm khẩu ăn ngon. Nhưng ta đỉnh đầu thượng không có tiền. Trực tiếp mở miệng liền phải. Dù sao người khác đều có, bọn họ nhị phòng cũng không thể rơi xuống. chương ba mươi ba ba mươi ba. Chân ba tử ngẩng đầu lên, không giận phản cười, ngươi là tính toán hỏi ta lấy bao nhiêu tiền A. Lâm Thúy miêu nhất thời lưỡng lự, bất quá xem nàng như vậy cũng không giống như là muốn tức giận bộ dáng, Liền đánh bạo nói, mười đồng tiền đi. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng đủ rồi. Đại phòng cầm nhiều ít, nàng không biết, nhưng là tam phòng là 10 đồng tiền, nàng cũng lấy 10 khối không quá phận đi. Nghe xong lời này, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thúy Miêu. Ngay cả luôn luôn an tính không ra tiếng Hà Quân đều nhíu mày. Hà Kiến An tổng cảm giác trên mặt nóng rất đau, hắn túm một chút Lâm Thúy Miêu quần áo, ý bảo nàng không cần quá phận. Nhưng Lâm Thúy Miêu sao có thể dễ dàng như vậy nhượng bộ a? Lời nói đều nói ra, liền không có nuốt trở lại đi đạo lý. Nương Ta muốn 10 đồng tiền. 10 đồng tiền mặc kệ là đặt ở cái nào gia đình, đều là một bút rất lớn phí tổn. Chân bà tử thong thả ung dung uống một ngụm cháo, sau đó mới nói, cấp lão nhị cùng hương quốc làm quần áo làm ca lăm, muốn 10 đồng tiền. Ta nhưng thật ra không biết nhà của chúng ta khi nào rộng đến nước này, đều có thể mặc vàng đeo bạc. Lâm Thúy Miêu, tiền ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi đến đem tiền cho ta hoa đến thật chỗ đi lên. Lâm Thúy Miêu vui vẻ đến ai nha một tiếng, quả thực hết sức vui mừng. Nàng lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến luôn luôn xem nàng không vừa mắt bà bà cư nhiên sẽ dễ dàng như vậy nhả ra. Lập tức vội gật đầu, tốt tốt, nương, ta đương nhiên muốn đem tiền rơi xuống thật chỗ lên rồi. Mười đồng tiền mau cho ta đi, ta hảo cầm. Lại không nghĩ, nàng nói xong câu đó, Trần bà tử nháy mắt thay đổi mặt. Ngươi hôm nay cho ta đem chân đánh gãy, đi bệnh viện, đi xem bệnh, ta liền cái cho ngươi mười đồng tiền. Không chỉ có là mười đồng tiền, hai mươi khối ta đều cho ngươi. Lâm Thúy Miêu trên mặt vui mừng còn không kịp thu hồi đi, lại bị nàng như vậy một giống, cấp làm nốc. Một khuôn mặt nửa kinh nửa hỉ treo ở trên mặt, thập phần buồn cười. Nương, nàng chính là mỡ heo che tâm, đừng cùng nàng so đo. Hà Kiến An thấp giọng nói. Chân bà từ một phách cái bàn, nước miếng bay tứ tung mắng, nàng đây là mỡ heo che tâm sao? Ta xem ngươi mới là mỡ heo che tâm. Như vậy một cái bà nương, ngươi lúc trước vì sao thế nào cũng phải liền phải cưới nàng. Ngươi có bệnh. hà kiến an bị mắng cái đỏ thấp mặt lại xấu hổ lại vô lực nhất thời cúi đầu nương ngươi lời này cũng không thể nói như vậy lâm thúy miêu nhìn thấy tay tiền bay minh bạch trần bà tử chẳng qua là đậu nàng mà thôi có loại từ đám mây ngã xuống chật vật nhất thời ác hướng gan biên sinh cả giận nói ta gả cho kiến an nhiều năm như vậy ở hà gia làm nhiều như vậy sống ta không có công lao cũng có khổ lao a ngươi như thế nào mỗi ngày liền chĩa vào ta cái mũi mắng lột ngươi này tâm cũng quá chật Ngươi muốn ai đều không trả tiền, ta cũng sẽ không khai như vậy khẩu. Chính là nương cấp đại phòng giao học phí, cấp tam đệ muội xem bệnh, như thế nào liền không thể cho ta tiền đâu. Kiến An không phải con của ngươi. Đừng nói nữa. Hà Kiến An dùng sức che lại nàng miệng, hai người xô đẩy lên. Hắn này vừa nhấc đầu, mọi người mới phát hiện, hắn một đại nam nhân, cư nhiên đỏ hốc mắt. Lâm Thúy Miêu không làm, hai người thiếu chút nữa đánh lên tới, liền ở bên cạnh bàn áo. điên lệ sợ bọn họ động tác đánh nghiêng còn nóng hổi thang thang thủy thủy vội đem ba cái hải tử ôm nguyên ly bên cạnh bàn hà hưng quốc cũng sớm đều bị sợ tới mức oa hoa khóc lớn chân ba tử mắt lạnh nhìn bọn họ hai vợ chồng ở đàng kia nháo đông nhiên lạnh lùng nói lão nhị ngươi có phải hay không cảm thấy ủy khuất hà kiến an dừng lại lắc đầu nương làm việc đương nhiên là có cách nói ta không đáng hồn nhưng hốc mắt vẫn là hồng hắn là cảm thấy ủy khuất ta ủy khuất đến không được lâm thúy miêu nói được không sai Hắn một cái lao nhị, trên không đụng trời dưới không chấm đất, xứng đáng không chiếm được yêu thương, cũng là nhất bị xem nhẹ một cái. Lúc này đây phân tiền, Hà Kiến An cũng tưởng lấy tiền, nhưng là hắn không dám. Hắn sợ bị nương nói. Ở hắn xem ra, nương xác thật là bất công. ngươi không nghĩ đòi tiền sao? Trần bà tử lại hỏi. Bị làm cho nhiều người như vậy hỏi, Hà Kiến An trong lòng trừ bỏ nan kham còn có một tia phẫn nộ. Ở hắn xem ra, nương xác thật là bất công. Đại phòng có tam phòng cũng có. Liên nhị phòng không có, muốn nói không có một chút ý tưởng cũng không có khả năng. Vốn dĩ nhẫn nhẫn là có thể đi qua, nhưng cố tình có lâm thúy miêu ở châm ngòi thổi gió, hắn trong lòng hỏa cũng liền nghẹn không ra. Hà Kiến An lần đầu tiên ở Trần Bà Tử trước mặt kiên cường nói, Nương, ngươi vớt ngươi lương tâm nói, chẳng lẽ ta không phải ngươi nhi tử sao? Nay cái gì có tiền hay không, ta trước không nói. Ngay thường xuống đất ta nhưng không có thiếu làm việc, sự tình trong nhà cũng không thiếu xuất lực. Vì cái gì phân tiền thời điểm liền không tới phiên ta. Nương một chén nước đoan bất bình, lòng ta khó chịu. Lời này nói xong lúc sau, phòng trong châm rơi có thể nghe. chân bà tử một đôi mắt tức khắc đỏ, hà kiến an hốc mắt cũng ướt. Mẫu tử hai người đối diện, giống như muốn chừng chết đối phương dường như, ai cũng không nhường ai. Qua một lát, trần bà tử mặt leo nước mắt nói, hà hoa láo nhị, nhiều năm như vậy, ngươi nhưng cùng ta nói lời thật lòng. Nguyên lai like đây là ngươi trong lòng lời nói. Nói xong. Cầm trong tay sớm méo 5 đồng tiền ném qua đi, không ném, rất ở cháo. Thật cho rằng ta không cho ngươi tiền a. Ngươi đây là trong mắt toàn là tiền, bị ngươi bà nương dạy hư. Lâm Thúy Miêu tức khắc gác lang chụp ngồi từ cháo đem tiền vớt ra tới, tức, nhưng là có thể nhìn ra là 5 đồng tiền. Như thế nào mới năm khối? Lâm Thúy Miêu theo bản năng đặt câu hỏi. Chân bà tử hung hăng trừng mắt nàng, "Đúng vậy, liền năm khối. Ngươi hái muốn hay không? Ta vì cái gì phải cho mặt khác phòng 10 đồng tiền?" Đó là bởi vì bọn họ có đại tác dụng. Thượng bệnh viện không cần tiền. Đi học không cần tiền. Các ngươi nhị phòng là muốn đi học vẫn là thượng bệnh viện đâu. Muốn nhiều như vậy tiền, ta sợ ngươi toàn tặng cho ngươi nhà mẹ đẻ a. Lâm Thúy Miêu biết chính mình nói sai rồi lời nói. Trên mặt nhất thời đỏ bừng, ngượng ngùng ngấn tiền, mặt có hỉ xác lại không nghĩ còn trở về. Năm khối cũng thành, năm khối cũng thành. Đương nhiên thành, ngươi chính là cái phân có ăn đều phải cùng rồi bỏ đoạt tính tình. Chân bà tử nhịn không được. Đơn giản buông ra mắng, người đi hỏi hỏi có nhà ai người không có phân ra phía trước, liền cho các ngươi phân tiền. Ta cho các ngươi năm khối còn chê ít. Ta là chỉ cho các ngươi nhị phòng năm khối, nhưng là các ngươi có cái gì khoản chi tiêu. Hương quốc năm nay cùng Thu Nguyệt cùng nhau nhập học đọc sách, kia cũng là trong nhà ra tiền. Cũng liền nửa năm thời gian, các ngươi này đều chờ đến không được. Nay liền bắt đầu đối với ta lão bà tử đặng cái mũi lên mặt ta. Xử lý sự việc công bằng. Ta phi. ta bằng gì giữ thăng bằng lão nhị ngươi vốt ngươi lương tâm nói từ nhỏ đến lớn ta bạc đãi quá ngươi sao ta chỉ bạc đái quá ngươi muội muội ta gả đến hà ra thời điểm khó làm người a các ngươi tổ mẫu không thích ta làm ta làm việc còn không được ta thượng bàn ăn cơm bọn họ ăn cơm ta ăn chấu a may mắn ta tranh đua năm thứ nhất liền sinh đại ca ngươi sinh ngươi thời điểm các ngươi tổ mẫu đối ta tốt một chút chịu cho ta ăn bạch diện ăn cơm không cho ta ăn chấu lão nhị a Ngươi ở ta trong bụng thời điểm, chính là nhất hưởng phúc ca. Ngươi cả đời ra tới, thân mình liền cường trắng nhất, nhất không cho người nhọc lòng. Ta có thể cho ngươi tốt nhất đều cho ngươi, ngươi như thế nào còn có thể nói nương bất công a? Hà kiến an nước mắt cũng nghẹn không ra, vẫn luôn sờ nước mắt, trong lòng hoảng sợ nhiên. Nương, là ta sai rồi, tiền ngươi thu hồi đi thôi. Hán oán hận tự và miệng, thật hận chính mình không nên để cái này miệng. Ta nào dám a? Ta sợ các ngươi ghi hận ta đâu. Chân Ba tử cũng nổi giận mắng, ta ngần ấy năm vì các ngươi hà ra làm nhiều ít sự tình, các ngươi một cái hai cái đều nhớ không được ta hảo, chỉ nhớ rõ ta bất công. Hảo à, từ hôm nay trở đi, ta cũng chỉ làm một cái mơ màng hồ đồ lao bà tử, gì sự ta cũng mặc kệ, cái này ra các ngươi ai ái đương ai đương. Ta mang theo ta viên bảo đi, không bao giờ đã trở lại. Nói, thật đúng là bế lên vẻ mặt sợ hai viên bảo, đi rồi. Chương ba mươi tư ba mươi tư, chân bà tử dưới chân bay nhanh. Ông viên bảo thực mau liền đi ra đại bình thôn. Dọc theo đường đi gặp người cũng không phản ứng, chỉ lo vùi đầu đi đường. Khó khăn đi xa chút, chân bà tử ở ven đường chọn một cục đá ngồi xuống, ôm viên bảo, ôn nhu hỏi nói, dọa. Viên bảo gắt gao nhấp môi, lắc đầu. Tuy rằng là rất đáng sợ, nhưng là nàng còn tuổi nhỏ trải qua sự tình quá nhiều, có thể nói là thần kinh bắt chiến, càng thêm kịch liệt tranh chấp ở triệu gia thời điểm liền gặp được qua. Nàng cũng chỉ là ngốc ngốc nhìn, tuy rằng khủng hoảng. nhưng chưa chắc có bao nhiêu sợ hãi, đều thói quen. Viên bảo không chỉ có không khóc, ngược lại ôm Trần bà tử cổ an ủi nàng, bà ngoại đừng sợ, chúng ta đi lưu lạc đi xin cơm, viên bảo đều sẽ bồi bà ngoại. Về sau viên bảo trưởng thành, phải cho bà ngoại khởi một tòa phong ở, giống trong thành như vậy, đến lúc đó ai cũng không thể đuổi chúng ta đi. Trần bà tử gật gật đầu, vẫn là đến có chính mình phong ở. Nàng tính toán tồn điểm tiền, cấp viên bảo cái một tòa tiểu phong ở liền một gian. cũng coi như là có cái an cư lạc nghiệp địa phương. Liên tính không đi trụ, đặt ở chỗ đó nhìn cũng an tâm không ít. 500 đồng tiền đều là viên bảo tránh tới, người khác không nhớ rõ, nàng nhớ rõ, nàng đến cấp viên bảo lưu một phần. Chân bà tử lại biến ma thuật dường như, từ trong lòng móc ra một cái bánh bao tới, còn ấm áp, ăn đi, vừa rồi không ăn no. Sắp thật không ăn no. Viên bảo nhìn bánh bao đều sợ ngây người. Nàng không biết bà ngoại khi nào còn ẩn giấu cái bánh bao A. Cãi nhau còn có thể nhớ rõ tàng bánh bao A, này quá lợi hại Viên bảo cắn một ngụm, lại cảm thấy không đúng lắm Nàng cẩn thận quan sát một chút trần bà tử sắc mặt Thấy nàng thần sắc đu hòa, không giống vừa rồi như vậy của loạn Liền nói, bà ngoại ngươi không tức giận sao Chúng ta cũng đừng cùng nhị cứu mô giận dối lạc Chúng ta này liền đi lưu lạc, về sau ta tuyệt đối không chọc ngươi sinh khí Đứa nhỏ gốc nói bao nhiêu lần Bà ngoại sẽ không cho ngươi đi lưu lạc đi xin cơm Ngươi nhớ kỹ bà ngoại đều là lừa đám kia tôn tử như thế nào đều sẽ không kêu viên bảo có hại bà ngoại thế ngươi tranh khẩu khí đâu viên bảo ngần ngơ bà ngoại lừa gì chân bà tử không giải thích chỉ nói trước kia bà ngoại chính là quá hiếu thắng chết cũng không chịu cúi đầu cho nên mới có hại mặc kệ sự tình gì đều là khẽ cắn môi cố nhịn qua buồn cười ta lão bà tử ngay cả hải tử biết khóc có đường ăn loại này cách ngôn đều không hiểu biết hiện tại tính minh bạch lạp bị ủy khuất không nói mới không ai thấy ngươi khó xử hòa hảo chỗ đến ồn nào ra tới nhào lớn nhào đến đâu không được mới có người xem người nột viên bảo ngoan ngoan cùng bà ngoại ở chỗ này chờ trong chốc lát bọn họ nên ra tới tìm viên bảo ngây thơ mờ mịt không hiểu nhiều lắm lại cũng gật gật đầu ăn xong rồi bánh bao bụng rốt cuộc no rồi hai người nói trong chốc lát tiểu lời nói viên bảo bị trần bà tử đầu đến cười khanh khách quấn lấy nàng kể chuyện xưa toàn đêm buổi sáng phát sinh sự tình quên mất một chút đều không ảnh hưởng quả nhiên không bao lâu liền có người đuổi theo ra tới đuổi theo ra tới người là hà kiến an chân bà tử đều ngây ra một lúc sau đó liền không nói hà kiến an không nói hai lời bùm liền cấp quỳ xuống nương cùng nhi tử về nhà đi quỳ cho ai xem a người đây là cố ý muốn ta lão bà tử khó làm a lão nhị về nhà đi làm gì ta không xứng lóc tại trong nhà hà kiến an tử vả miệng tử hô nương là ta rồi dám vừa rồi cha đều tấu ta nương đừng nóng giận ta về nhà liền quản giáo ta cái kia bản nương về sau không bao giờ náo loạn chúng ta hảo hảo sinh hoạt chân ba tử nhìn kỹ quả nhiên thấy hắn khỏe miệng có điểm thanh hồng dấu vết trong lòng bất đắc di thở dài chỉ là trên mặt lại vẫn là lãnh đạm nói ngươi mỗi lần đều nói như vậy nhận sai nhận được như vậy dứt khoát nhưng ta không có gặp ngươi nào thứ là sửa có thể thấy được ngươi căn bản không phải thiệt tình biết sai hà kiến an sắc mặt cứng đờ lại nài nỉ nương về nhà đi ta nhất định hảo hảo đãi viên bảo chân ba tử cười lạnh nói ta nhưng thật ra tưởng trở về đâu đáng tiếc ta sợ bị người đuổi ra tới các ngươi các đều muốn làm ra làm chủ chê ta vô dụng vướng bận không bằng liền phân ra qua đi ta cũng không nghĩ mỗi ngày lăn lộn cái này lăn lộn cái kia làm sợ hài tử một chút đều không được sống yên ổn hà kiến an lập tức nói chúng ta không có ghét bỏ nương còn tưởng cùng cha mẹ cùng nhau quá là ta không muốn cùng các ngươi cùng nhau qua hà kiến an á khẩu không trả lời được há một muốn nói sau một lúc lâu cuối cùng lại là bất đắc dĩ trầm mặt. thấy hắn như vậy Trần Ba tử liền nói, ta liền biết ngươi trong lòng sớm có ý tưởng. Hành, chúng ta này liền trở về phân ra Một lòng đã sớm lạnh, Liền tính lao nhị vốn là hảo hài tử, mỗi ngày có như vậy cái bà nương ở bên thai hắn thổi bên gối phong, tái hảo hài tử cũng có thể cấp chứng ai. Trần Ba tử đã không kiên nhẫn tiếp tục theo chân bọn họ xé rách. Hà kiến an kinh hãi, nhưng hắn còn không có đâu tới kịp ngăn cản. Trần Ba tử lại ôm viên bảo trở về. Hà kiến an trong lòng hoảng hốt, vội đuổi theo Ở sau người một tiếng điệp một tiếng kêu nương, nhưng là trần bà tử căn bản không để ý đến. Nao tưởng vừa đến cửa nhà, liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận khắp khẩu thanh, không chỉ có như thế, còn có thể nghe được thét chói thai thanh âm, mang theo mấy phân thống khổ, chỉ là nghe thanh âm liền biết tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Hình như là ở đánh nhau. Trần bà tử mày nhăn lại, đem viên bảo bông, đối nàng nói, đi ngươi Chu bà bà ra, đến buổi tối lại trở về. Nàng biết, Chu thiết sinh thực thích viên bảo. Hiện tại đi hắn chỗ đó nhất thích hợp bất quá. Viên bảo tún tay nàng, không muốn buông ra. Trần bà tử liền nói, mau nghe lời chút, giữa chưa ở đâu ăn cơm, một cái hoa ăn không hết nhiều ít lương thực, Chu bá bá sẽ thông cảm, bà ngoại buổi tối lại đi tiếp ngươi. Viên bảo điểm điểm, vậy được rồi. Viên bảo đi rồi lúc sau, trần bà tử lúc này mới trầm khuôn mặt đi vào đi. Đi vào lại là lắp bắp kinh hãi, bởi vì đem trong nhà nháo đến long trời lở đất người, cư nhiên là lâm thúy miêu cùng điền lệ. các nàng hai cái đánh nhau rồi điên lệ trong tay cầm cái chổi nhắm thẳng lâm thúy miêu mặt chọc chọc lâm thúy miêu liền lấy ghế dựa chống đỡ trên bàn chưa kịp thu thập chén đua rất nhiều đều rơi trên mặt đất bọn nhỏ đều không ở chỉ có đại nhân hà kiến an tiến phòng cũng là thay đổi mặt biết hôm nay chuyện này sợ là muốn náo đại lại thấy lâm thúy miêu kia vẻ mặt khoe khoang bộ dáng xông lên đi đem nàng kéo ra đánh một chút nàng miệng tặc bàn đương. ngươi lại làm gì hắn ăn một cái nắm tay Quỳ nửa ngày xem như đem nương hống trở về còn không làm nàng ngôi giận đâu một hồi tới lâm thúy miêu lại bắt đầu nháo hắn toàn tâm toàn ý tiêu hỏa hắn bà nương liền cho hắn lửa cháy đổ thêm dầu điên lệ bản thân chính là phi thường ôn thôn tính tình gả tiến vào nhiều năm như vậy đỏ mặt nói chuyện số lần một bàn tay liền số lại đây hiện tại động lớn như vậy nóng tính khẳng định là nhà mình bà nương làm cái gì hoặc là nói thực quá mức nói Nói thật hà kiến an cảm thấy tâm mệnh chân ba tử cũng nói lão đại tức phụ này sao lại thế này, nàng dâm y vẫn là ở. Trong nhà bị nàng khống chế nhiều năm như vậy, nàng ở thời điểm, hết thể đều gọn gàng ngăn nắp, này vừa ly khai trong chốc lát, trong nhà liền nháo phiên thiên. Điên lệ thấy nàng, lập tức liền khóc ra tới, thuốc tha thút thít nước nở, rất là hủy khuất. chân bà tử rất là chướng mắt nàng như vậy, cất cao thanh âm, khóc sức mướt làm gì. Ta lại không phải trở về nghe người khóc tang. chu Vinh Quyên lấy hết can đảm nói, nương. Vừa rồi nhị tẩu nói muốn đem kia 500 khối lấy ra tới, kiến phòng ở đem phòng ở kiến khai, đại gia trụ đến rộng mở, về sau phân ra cũng dễ dàng. Điên lệ cũng nói, ta không đồng ý, hài tử còn muốn đi học đâu. Kiến phòng ở, nhà của chúng ta không chừng còn phải đói một thời gian bụng, mấy năm nội ra cũng chưa cái gì có dư. Đến lúc đó hải tử tuổi cũng lớn, đi trường học nhân ra đều không thu, như thế nào chờ nổi. Lâm Thúy Miêu bị nam nhân nhà mình đánh, lại nghe hai cái chị em dâu cáo nàng trạng, lập tức nói. Đại tẩu ngươi nói chuyện đến bằng lương tâm. Trong nhà hiện tại chỉ có Xuân Hoa đi học, ngươi đương nhiên tưởng đem tiền lưu trữ. Dù sao Xuân Hoa đi học một ngày, nay tiền liền chảy vào các ngươi đại phòng túi, người khác đều không vớt được hảo. Ngươi cũng đến ngấm lại người khác a? chúng ta dưỡng hải tử không cần tiền A. Điên lệ tức giận đến run run, biện giải nói, hiện tại trong nhà phòng ở lại không phải trụ không khai, vì cái gì thế nào cũng phải muốn khởi phòng ở. Xuân Hoa đi học, Hương Quốc liền không đi học sao. Nhưng xuân hoa so hương quốc buổi sáng một năm học ca. Lâm Thúy miêu thô hồng cổ, máng, theo ta thấy, tiểu nha đầu thượng cái giám hảo. Lấy tiền tạp đi vào liền nghe cái tiếng động Muốn ta xem, trong nhà hoa đều không cần đi học, liền đem tiền lưu trữ, khởi phòng ở tốt xấu mọi người đều có thể sờ nhìn thấy xem đến. Hương quốc về sau cũng là muốn cùng hắn cha xuống đất, có thể thức số viết tên của mình là được, ta mới không bằng các ngươi giống nhau ngây ngốc cùng phụng đọc sách đâu. Có ai đọc sách đọc ra cái tiền đổ tới. cuối cùng còn không phải xám xịt trở về xuống đất. Thật đúng là cho rằng người kia hai cái nha đầu là vùng núi hẻo lánh Kim Phượng Hoàng A. Ta Phi! ngươi nằm mơ đâu? Điên lệ lại cầm cái chổi muốn sông lên. Nói nàng có thể, nói nàng kia hai cái khuê nữ không thể được. Tiểu nha đầu làm sao vậy? Nàng Xuân Hoa đọc sách hảo, Thu Nguyệt đầu góc cũng thông minh. Nàng liền trông cậy vào nàng khuê nữ đọc ra cái tiền đồ tới làm sao vậy? Nàng còn phải liền một hai phải đọc sách. Đủ rồi! Hà quân sắc mặt cũng là âm trầm đến kỳ cục, hắn mắt lạnh nhìn hà kiến an, lão nhị, về sau ta lại nghe thấy ngươi bà nương nói nói như vậy, ngươi liền xem rồi làm đi. Nếu là làm ta biết nàng cùng hương quốc nói cái gì đọc sách vô dụng nói, ta cho nàng đẹp. Một nhà chi chủ lên tiếng, lâm thúy miêu rốt cuộc sợ, một khuôn mặt thượng là hình dung không ra âm trầm đáng sợ. Nàng lúng ta lung túng há mổm, theo sau túi đầu. Điên lệ cảm kích nói, cha, ta liền biết ngươi là nhất minh lý lẽ. Hà quân như cũ trầm khuôn mặt. không nói gì, hắn nhìn lướt qua chính mình nhi tử con dâu, cuối cùng ánh mắt dừng ở trần bà tử trên người, nói, lao bà tử, kia tiền sớm hay muộn là muốn phân cho bọn nhỏ, lưu trữ sớm hay muộn muốn nháo phiên thiên, ngươi không bằng đều lấy ra tới phân đi. trần bà tử cười như không cười, cái gì cũng chưa nói, trở về phòng đem tiền toàn bộ đều lấy ra tới, nàng đem một phần một phần tiền toàn bộ mở ra, sau đó nói, phía trước trong nhà cũng cũng chỉ tổn hạ 25 khối, hơn nữa bán linh chi, hiện tại tiền đều ở chỗ này. Xuân Hoa khai giảng cho 10 khối, lao Tam cho 10 khối, Lão Nhị cho năm khối. Còn có 20 khối, còn hắn đại cứu ra. Mặt khác linh tinh vụn vặt thêm lên hoa năm khối, dư lại đều ở chỗ này. Tiên bị đặt ở mặt bàn, một đám người ánh mắt đã bị hấp dẫn ở. Lâm Thúy Miêu số đến mau, thực mau liền đem tiền số lượng số rõ ràng. Nàng sắc mặt trầm xuống, như thế nào mới 200 khối. Trên bàn tổng cộng liền 200 khối. Nghe được này một câu, Hà Quân mí mắt cũng là nhảy dựng. Nhìn Trần Bà Tử liếc mắt một cái. Trần Bà Tử không sợ chút nào ánh mắt mọi người, bình tĩnh nói, bởi vì cũng chỉ có nhiều như vậy. Nơi nào là nhiều như vậy? Rõ ràng là thiếu hơn phân nửa. Lâm Thúy Miêu trong lòng cái kia lửa nóng a, lửa giận thiếu chút nữa liền phun tới. Nàng liền biết cái này, lão Bà Tử đương ra tay chân không sạch sẽ, nhưng là lại không có nghĩ đến công phu sư tử ngoạm, tham tới rồi loại tình trạng này. Lập tức liền ít đi 300 đồng tiền, Lâm Thúy Miêu như thế nào đều không chế không được chính mình. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Nương nhưng đừng khi dễ chúng ta, chúng ta tất cả mọi người biết đâu. Kia đem linh chi bán 500 đồng tiền, liền tính là đem sở hữu khoản chi tiêu đều giảm đi ra ngoài, kia cũng dư lại 475 khối. Nay còn thiếu 200 nhiều đâu, người muốn làm như vậy không thể nào nói nổi đi. Lâm Thúy Miêu cảm giác được tay tiền đều bay, một đôi mắt kích động đỏ bừng. Nàng nhìn thoáng qua chị em dâu cùng chú em nhóm, hỏi, đại gia nói có phải hay không cái này lý? Không ai để ý tới nàng. tất cả mọi người buông xuống đầu hận không thể cái gì cũng chưa thấy ngược lại là hà quân đáp một câu lão bà tử này rốt cuộc sao lại thế này hà quân cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy chân bà tử chờ bọn họ nói xong mới nói lão nhị gia tâm là một ngày so với một ngày đại nha chúng ta hai vợ chồng già dễ nói chuyện không có phân gia cũng nguyện ý đem tiền lấy ra tới cho các ngươi phân hiện tại nhưng thật ra hảo còn nhớ thượng chúng ta quan tài buồn ngươi còn biết xấu hổ hay không Giống ngươi loại người này, đặt ở trước kia, là phải quỳ từ đường, bị người phỉ nhổ thỉnh ra pháp Một ngụm chụp mũ trực tiếp áp xuống tới, lâm thúy miêu thay đổi sắc mặt, lúng ta lúng túng nói, Nương, nương nói chuyện nhưng đến bằng lương tâm. Ta đây là có sự nói sự, khi nào theo dõi các ngươi quan tài buồn. Đừng chọc người cuộc sống mắng nha. Nga, kia rửa theo ngươi ý tứ, ta cùng lão nhân phải đem sở hữu tiền đều lấy ra tới cho các ngươi phần một chút tiền đều không lưu chữ bản thân A. Hiện tại tiền còn ở ta trên tay cầm, liền dám ghét bỏ ta, thật muốn đem sở hữu tiền đều cho các ngươi, còn không được đem ta đuổi ra khỏi nhà đâu. Chân bà tử hung tận trừng mắt nàng, dù sao tiền liền nhiều như vậy, ngươi hái muốn hay không? Hà quân nghe xong, trên mặt có chút lã chã. Hắn nhưng thật ra hiểu lầm chính mình lao thê. Chuyện này xác thật là nàng suy xét chú đáo. Đem sở hữu tiền đều cấp nhi tử con dâu, bọn họ hai người dưỡng lão cũng chưa tin tức. Nghĩ đến đây, hà quân liền cúi đầu. một câu cũng không nói, đem sự tình đều giao cho Trần Bà Tử. Lâm Thúy Miêu lại nhìn thoáng qua Đại Gia, bất cứ giá nào, Nương, ta cũng không phải nói không cho các ngươi lưu chữ điểm, nhưng là ngươi lần này tử cũng khấu quá nhiều đi. Liên tính là ấn đầu người tới phân, kia này cũng không nên nha. Trần Bà Tử bình tĩnh nhìn nàng, thẳng đến đem Lâm Thúy Miêu xem đến trong lòng phát mao. Qua thật lâu sau, Lâm Thúy Miêu mới cúi đầu, không dám lại cùng nàng đối diện. Viên bảo đâu? Trần Bà Tử đột nhiên đặt câu hỏi. A. Lâm Thúy Miêu một ngốc, này quan viên bảo gì sự a? Trần bà tử tức giận đến cười lạnh, hảo sau một lúc lâu nói không ra lời. Nàng chỉ vào Lâm Thúy Miêu cái mũi mắng, hảo ngươi cái vong ân phụ nghĩa cẩu ngoạn ý nhi. Lúc trước là ai đem linh chi mang về tới? Là viên bảo. Ta cũng không tin các ngươi về nhà không hỏi quá chính mình nhi tử chính mình nữ nhi. Người nào người có phân? Đánh rắm. Các ngươi cho chính mình xả một tầng nội khố, thật đúng là cho rằng các ngươi không trần chối mông. Ta đều nhìn đâu. Ngốc, bước ngoạn ý nhi. Lúc trước viên bảo đào Linh Chi trở về, nói phải cho ta bổ thân thể, đây là đứa nhỏ này đối ta một mảnh hiếu tâm. Vì cái này ra, ta cầm đi bán. Hiện tại nhưng khen ngược, bán được tiền, phân đổ vật thời điểm liền không viên bảo chuyện gì. Sớm biết rằng lúc trước ta liền băng cầm đi huy gà, cũng tốt hơn cho các ngươi giày xéo này phân tâm ý. Lâm Thúy Miêu một khuôn mặt toàn bộ đều mất đi huyết sắc, nàng tả hữu nhìn xung quanh chính mình chị em dâu. muốn có cái đồng minh hoặc là có người ra tới vì nàng nói một câu cũng hảo nhưng là cũng không có nàng làm người quá thất bại ta ta lâm thúy miêu cũng không biết nói cái gì chân ba tử nói này 500 đồng tiền các ngươi đều cho ta nhớ kỹ là viên bảo cho các ngươi đừng nói ta cho nàng để lại một phần liền tính là ta toàn bộ đều cho nàng kia cũng là ta chiếm lý hiện tại lấy ra tới cho các ngươi phần đó là viên bảo hiếu thuận nay một phen lời nói nói năng có khí phách nói được mọi người đều mặt đỏ thai hồng giống như là một cái lóe sáng bàn tay giống nhau bạch bạch đánh vào mọi người trên mặt đào được linh chi chuyện lớn như vậy bọn họ này đó đại nhân đương nhiên không có khả năng cái gì cũng chưa hỏi về nhà vừa hỏi nhưng còn không phải là cái gì đều rõ ràng sao bất quá khi đó bọn họ đều cảm thấy về sau bọn họ liền phải dưỡng viên bảo cho nàng một ngụm cơm ăn nơi này liền tính là nàng ra viên bảo đào đến linh chi tính bọn họ một phần cũng không tính quá mức chính là hiện tại phân tiền Bị trần bà tử như vậy vừa nói, bọn họ đã không có tâm lý thượng kia tầng nội khố, trong lúc nhất thời xấu hổ không thể tự dung. Này xác thật là viên bảo đồ vật. Bọn họ vừa rồi nhìn đến chỉ có 200 đồng tiền thời điểm, xác thật là hoảng sợ. Cũng căn bản không có nghĩ tới muốn phân cho viên bảo. Này mặt nhưng quá đau. Hà Kiến Bình nói, nương nói rất đúng, này linh chi là viên bảo, làm nhi tử không thể tận hiếu, chưa cho nương gì thứ tốt. Viên bảo thế nhi tử tận hiếu, ta cảm ơn nàng. Nương đã giúp Xuân Hoa ra học phí, này tiền chúng ta liền từ bỏ. Về sau chúng ta ở chính mình nghĩ biện pháp kiếm tiền, không cần cha cùng nương tiền. Trần bà tử trên mặt không có gì biểu tình, cũng không biết có hay không nghe đi vào. Hà Kiến hỉ đi theo tỏ vẻ, ta, ta cũng không cần. Có thể hay không sinh hoa là muốn xem duyên phận, ta không nóng nảy. Nói còn đem vừa rồi kia 10 đồng tiền còn trở về. Hà Kiến An cũng tưởng từ lâm thúy miêu trong tay, đem tiền cấp môi ra tới. Nhưng là Lâm Thúy Miêu chết sống không cho gắt gao cầm. Hai người làm ầm ĩ trong chốc lát, không làm ầm ĩ ra cái bọt nước tới. Hà Kiến An gắt gao trừng mắt nàng, ánh mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa tới giống nhau. Lâm Thúy Miêu căn bản không lý. Nàng hít sâu mấy hơi thở, kia Chúng ta đây liền phân này 200 đồng tiền, dư lại đều cấp cha mẹ cùng viên bảo. Chân ba tử nhẹ nhàng một hừ, căn bản không đem nàng những lời này để ở trong lòng, dù sao đều không xuôi thai. Đại phòng cùng nhị phòng đều đứng không núp ních. lâm thúy miêu trong lòng ngứa thành thạo trực tiếp đem đồ vật liền cấp chia làm ba phần hà kiến an cảm thấy trên mặt không ánh sáng xấu hổ không được tổng cảm thấy hắn lao nương rừng ở trên mặt hắn ánh mắt mang theo thứ dường như làm hắn trong lòng sinh đau sinh đau khó chịu hắn để lại lâm thúy miêu tay muốn ngăn cản nàng này một bộ khó coi sắc mặt nhưng là lâm thúy miêu thấy tiền buộc phát ra tiềm lực vô cùng hà kiến an căn bản áp không được thực mau tiền đã bị chia làm tam phân một phần sáu đồng tiền Còn lại 20 đồng tiền, Lâm Thúy Miêu yên tâm thoải mái mà bắt tới rồi chính mình này một phần. vừa nhấc đầu, tiếp xúc đến Trần Bà Tử lạnh lùng ánh mắt, vội cười gượng gạo giải thích, Nương, ta đây là vì Hưng quốc suy nghĩ đâu. Hắn là trong nhà mặt duy nhất Nam loa, ta nhiều lấy 20 đồng tiền không quá phận đi. Về sau hắn trưởng thành cưới vợ còn phải tốn không ít tiền, ta đều cho hắn tổn. Trần Bà Tử không phản ứng nàng. Lâm Thúy Miêu đem tiền thu, lại xem một cái mặt khác hai phòng, vẫn là không ai động. Nàng trong lòng thẳng đánh thình thịch, hoán hận mắng một tiếng giả thanh cao, nói, các ngươi không cần, dù sao ta đều phải. Lâm Thúy Miêu ở trong lòng mắng bọn họ là ngốc tử, ngoài miệng liệt, có áp lực không được cười. Nàng vừa định trở về phòng, đem nàng này một phòng tiền riêng đều cấp tàng hảo khi, lại bị trần bà tử cấp gọi lại. Lão nhị ra, này tiền ngươi có thể lấy, nhưng là ngươi cũng liền từ chúng ta đại gia phân ra đi. Hôm nay này tam phân tiền liền tại đây, các ngươi ai ngờ phân ra liền lấy tiền. Phân ra liền từ cái này ra cút đi, đừng ở trước mặt ta lắc lư. Một câu, tức khác giống một giọt giọt nước vào sôi trào du. Hà kiến ăn một khuôn mặt không có huyết sắc, run run thanh em nói, Nương, cái này tiền chúng ta không cần. Liền tính phân ra cũng không thể như vậy phân. Đây là muốn đem chúng ta đuổi ra đi à. Về sau nhi tử cũng chưa mặt gặp người. Nguyên lai trần bà tử vừa rồi ở cửa thôn nói câu nói kia không phải ở hù do hắn. Nàng là thật sự không muốn cùng bọn họ qua. Hảo hảo một cái ra, đây là nói tán liền tán A. Hà kiến an trong lòng không biết là cái gì tư vị, hai chân mềm nũng, quỳ xuống nước mắt xoạch xoạch liền lưu. Nương, là nhi tử hôn, ngươi muốn đánh muốn chửi ta đều nhận. Nhưng là nhà này không thể như vậy phân. Ngươi đây là muốn nhi tử đuổi ra khỏi nhà A. Chân bà tử mắt lạnh xem hắn, ta không có bạc đãi ngươi, cũng không có muốn đem ngươi đuổi ra khỏi nhà 80 đồng tiền đâu. Đại ca ngươi, ngươi tam đệ đều chỉ có 60 đồng tiền. Ngươi tức phụ cầm nhiều như vậy. Ta nói cái gì sao? Ngươi không nghĩ phân ra, ngươi làm nàng đem tiền còn trở về nhà. Hà Kiến An lập tức đối Lâm Thúy Miêu quát, thiện nhân. Ngươi muốn làm ta không nhà để về sao? Chạy nhanh đem tiền còn trở về, cùng cha mẹ nhận sai. Lâm Thúy Miêu nơi nào nguyện ý a? Lớn như vậy, nay vẫn là nàng lần đầu tiên sở đến nhiều như vậy tiền. Nay tiền cầm ở trong tay, trong lòng liền nuốt tiếp đến không được, so vớt nóng hầm hập người còn thoải mái. Nàng tức khắc liền bắt đầu la lối khóc lóc lan lộn. Dùng sức khóc thét, đưng ra, ngươi không thể bị nàng dăm ba câu liền hống ở cái này ra nơi nào có ngươi láo nhị phân đâu. Ngươi chính là cái bạch làm công. Phân gia có cái gì nhận không ra người. Quá hai ngày, ta nhà mẹ đẻ người còn tới cửa tới cấp chúng ta đưa ấm bệ bếp lệ vật đầu. Này làng trên xóm dưới nào có không phân ra nhân ra. Chúng ta chỉ là trước tiên phân mà thôi, có cái gì không thể làm người. Ngươi làm người không thể quá thành thực mắt ta. Phân gia lúc sau, chúng ta tiểu ra phải hảo hảo quá. không thể so ở chỗ này bị khinh bị cường. Ngươi dùng ngươi sở hữu sức lực đi hiếu thuận cha mẹ ngươi, ngươi liền không nghĩ ngươi nhi tử. Ta mệnh khổ a. Ta nhi tử mệnh cũng khổ a. Một phen lời nói, làm toàn ra mọi người đều thay đổi mặt, đem tất cả mọi người cấp đất tội. Nghe lão nhị lời này ý tứ, là nói bọn họ tất cả mọi người ở chiếm nhị phòng tiên nghi. Lão đại lao tam sắc mặt trong nháy mắt đều trầm đi xuống. Ngay cả Hà Quân cũng thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hung hăng ma sau nha tảo hận không thể lấy cái chổi đánh lâm thúy miêu mặt con dâu này quá không biết sự thật là thiếu tấu nhưng thật ra trần bà tử còn có thể cười được nàng cười ha ha nói ta liền biết này cẩu ngoạn ý nhi miệng chó phun không ra ngả voi tới hôm nay cái này ra cần thiết đến phân chạy nhanh cút đi mỗi ngày cùng phân nốc tại một khối ta đều ngại xu hà kiến an một khuôn mặt thượng biến hóa các loại cảm xúc hắn hung hăng chừng mắt lâm thúy miêu quát lớn mụ già thúi ngươi câm miệng ta bằng gì câm miệng lâm thúy miêu khóc thét lên Dùng ngày thường mười thành công lực, nàng là hạ quyết tâm, hôm nay muốn đem cái này ra cấp phân. Phân ra là nàng đã sớm kỳ vọng sự tình, hiện tại còn bạch đến nhiều như vậy tiền, chẳng phân biệt mới là ngốc tử. Lâm Thúy Miêu nói, đường ra người ngốc ca. Hiện tại phòng ở còn không có khởi, chúng ta phân ra lúc sau cũng là đồng dạng ở nơi này. Ngươi nếu thật sự luyến tiếp cha mẹ ngươi, vậy ngươi liền mỗi ngày buổi sáng buổi tối nhiều xem bọn họ vài lần bái. Chúng ta chỉ cần không nói đi ra ngoài, có ai biết. Người gương mặt kia giá trị bao nhiêu tiền? Nhật tử không phải còn cùng trước kia giống nhau quá. Hà kiến an á khẩu không trả lời được, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Thúy Miêu lại nói, dù sao ta là quá không nổi nữa. Hôm nay người nếu là không phân cái này ra, ta liền mang theo hương quốc về nhà mẹ để đi. Cuộc sống này thật là vô pháp qua. Hà kiến an trong đầu kêu loạn, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Bất quá trong nhà mặt phòng ở còn không có một lần nước kiến, giống như phân ra lúc sau. Cũng xác thật chỉ có thể trước ở nơi này. Sau đó chờ tích có tiền, nổi lên tân phòng ở, thế nào cũng đang đợi mấy năm. Đến lúc đó lại dọn ra, đối ngoại nói phân ra, giống như cũng không phải không thể. Hà Kiến An trong lòng giật mình, không biết nên nói cái gì liền trầm mặc. Đúng lúc này, Trần Bà Tử lạnh lùng nói, ai nói nhà chúng ta không có phòng ở. ở. Các ngươi cho ta dọn đi tổ trạch, phân ra liền không thể lại ở tại này. Khi ta ngốc đâu... Muốn chính là đem nàng cái này rảo ra tinh cấp đuổi ra khỏi nhà Nàng còn tưởng ở trước mặt ta lắc lư Ta phi Không biết xấu hổ Lâm Thúy miêu sắc mặt biến đến khó coi lên Nương, tổ trạch kia phòng ở đều như vậy phá Như vậy cũ, như thế nào còn có thể trụ người Kia đều mấy chục năm phòng ở Là bọn họ đời trước phân ra lúc sau liền không trí xuống dưới nhà ở Ngươi còn tưởng trụ gì phòng ở Ta cho ngươi phòng ở trụ đều không tồi Lâm Thúy miêu một lòng lạnh hơn phân nửa Nàng là muốn phân ra, nhưng là phân ra lúc sau chủ cái như vậy phá phòng ở, nàng trong lòng thật sự không thoải mái. Chính là tốt như vậy cơ hội liền như vậy từ bỏ, nàng cũng thật sự không cam lòng. Hà kiến An nói, nương, ngươi đừng nghe nàng nói vậy Chân bà tử âm một khuôn mặt xem hắn, theo sau một bên cười lạnh một bên móc ra 50 đồng tiền chụp ở trên mặt bàn. Hành, ta hôm nay liền áp thượng ta quan tài buồn. Các ngươi nếu là phân ra đi, từ ta trước mắt biến mất, này 50 đồng tiền ta cho các ngươi nhị phòng. Đây là ta quan tài buồn, ta toàn cho các ngươi." Tất cả mọi người là sướng sốt. Lâm Thúy Miêu dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, lập tức đem tiền ôm vào trong lòng ngực, cuốn quýt không ngừng gật đầu, lập tức phân. "Tổng cộng 130, này nhưng quá đáng giá." Hà Kiến An giật giật môi, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là rừng miệng. Còn không cho ta cút đi." Chân Ba Tử thật sự là không nghĩ nhìn thấy này đó sốt ruột ngoạn ý nhi, khí thế như hồng giống to. "Bắt được tiền, Lâm Thúy Miêu nơi nào còn còn chờ đi xuống đạo lý?" Vội vàng tốn thượng Hà Kiến An, hai người thực mau liền chạy ra nhà chính, trở về chính mình nhà ở. Hiện tại liền dư lại đại phòng cùng tam phòng. Trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ mà trầm mặc. Hà quân nhìn Trần Bà Tử liếc mắt một cái, lại chỉ là thật mạnh thở dài, nói cái gì cũng chưa nói. Trần Bà Tử nhìn hai cái nhi tử, sau đó mới nói nói, ta còn là câu nói kia, các ngươi ai ngờ phân ra liền lấy tiền. Các ngươi nếu là còn chê ta cái này đương nương bất công. Ta về sau tích cóp hạ quan tài buồn tất cả đều cho các ngươi. Ta từng bước từng bước đem các ngươi tầm cấp điền bình, đỡ phải các ngươi cả ngày nói ta bất công. Nhưng có một chuyện các ngươi đến nhớ kỹ, viên bảo kia phân ai cũng không được nhớ thương. Ai nhớ thương ta với ai cấp? Lao đại lao tam vội vàng tỏ vẻ, nói sẽ không. Chân Ba tử lại hư lạnh một tiếng, các ngươi cũng không cần lo lắng phân ra lúc sau không chỗ ở, ta sẽ đem các ngươi đổi ra khỏi nhà. Các ngươi cho ta bớt lo một chút, Cái này ra các ngươi còn có thể trụ đến đi xuống. Chờ các ngươi về sau tích có tiền, nổi lên tân phòng ở, lại dọn đi. Nếu không phải lão nhị kêu bà nương quá sốt ruột, ta có thể đuổi bọn hắn đi. Hà Kiến Bình cùng điền lệ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hà Kiến Bình hơi chút riêu một chút đầu, điền lệ trong lòng liền minh bạch. Nàng đứng ra ôn thanh nói, ta cùng lão đại liền không phân ra. lão đại vốn dĩ chính là muốn dưỡng lão, về sau chúng ta còn cùng cha mẹ cùng nhau trụ. Hà tất muốn tốn nhiều này một phần công phu đâu. Ra liền giao cho nương đương, chỉ cần xuân hoa thu nguyệt có học phí có thể đi học, ta không có gì nói. Thốt ra lời này ra tới, chân bà tử sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn một ít. Theo sau nàng một đôi mắt lại quét về phía Lao Tam gia. Chu Vinh Quyên không chú ý, chỉ đem sở hữu quyền quyết định đều giao cho Hà Kiến Hỷ trong tay. Hà Kiến Hỷ vẫn là kia phó vô tâm không gan bộ dáng, chúng ta hai vợ chồng liền cái hoa đều không có, phân ra có thể với ai quá. Vẫn là tiếp tục lưu tại cha mẹ bên người tận hiếu đi. Nhị ca cái kia. Liền tùy hắn đi thôi. Lão đại lão tam đều không muốn phân ra. Hà quân sắc mặt lúc này mới đẹp một chút. Hắn vẫn là một nhà chi chủ. Thế nào đều không nghĩ làm cái này ra nhanh như vậy tan. Vừa rồi kỳ thật hắn cũng tưởng ngăn cản. Chính là lão nhị tức phụ đem nói quá khó nghe. Hắn trong lòng cũng có ngợt đáp. Đơn giản cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không liền tính đem người lưu lại. Về sau cũng có đến áo Hiện tại thấy Lao Đại Lao Tam còn hiểu sự, cuối cùng là vui mừng phun ra một hơi tới, chậm rãi nói, ta và các ngươi nương đều già rồi, dưỡng các ngươi dưỡng lớn như vậy, cũng không hưởng qua cái gì phúc, cũng không trông cậy vào có thể cùng các ngươi hưởng cái gì phúc. liền hy vọng các ngươi có thể huynh đệ cho nhau nâng đỡ, cả gia đình đều không cần rơi xuống ai. Huynh đệ hai cái liên tục gật đầu tỏ vẻ. Náo loạn một ngày, sự tình cuối cùng là có cái tin tức. Chân bà tử rốt cuộc không có lại tỏ vẻ cái gì, chỉ nói. các ngươi cùng ta phát quá thể, hy vọng các ngươi có thể nói đến làm được. phát quá thể, nói chính là viên bảo kia một lần đi. Hà Kiến Bình nói, nương yên tâm, lòng ta đều nhớ kỹ đâu. chỉ cần có ta cái này cứu cứu ở, liền tuyệt đối sẽ không làm viên bảo chịu bị khuất. Hà Kiến Hỷ cũng nói, ta đều nói qua, muốn viên bảo cho ta đương thân khuê nữ đều thành. bọn họ hai vợ chồng người đều thương lượng quá, hai tử thật sự sinh không ra, vậy đem viên bảo trở thành thân khuê nữ dưỡng. Chu Vinh Quyên cũng là đồng ý. Hai người đối này cũng chưa ý kiến gì. chu Vinh Quyên cũng đi theo gật gật đầu, ta sẽ đem viên bảo trở thành chính mình thân khuê nữ đâu. Chân bà tử chưa nói nói cái gì. Nàng vốn dĩ xác thật là có ý tứ, muốn đem viên bảo cấp tam phòng dưỡng. Chính là hiện tại xem ra nhìn lại, tổng cảm thấy giao cho ai dưỡng không yên tâm. May mà nàng bây giờ còn có một ít nhật tử để sống, cũng liền trước đem chuyện này bông xuống. Chân bà tử nói, rồi nói sau. chu Vinh Quyên đành phải cúi đầu, không dám nhắc lại. hiện tại Lâm Thúy Miêu đã không đem chính mình trở thành trong nhà này một phân tử. Tuy rằng nhà chính bị nàng làm đến lung tung rối loạn, nhưng là nàng cũng cũng không có chính mình chủ động ra tới thu thập ý tứ, chỉ là vui tươi hớn hở ở trong phòng đếm tiền. Điên lệ còn có Chu Vĩnh Quyên, cũng không trông cậy vào nàng có thể làm gì, hai người yên lặng liền đem đồ vật cấp thu thập hảo. Chờ đến trạng vạng thời điểm, Trần Bà Tử cầm một tiểu túi mẹ thượng Chu Thiết sinh ra đi. Vì không chỉ là hôm nay giữa trưa Viên Bảo ở hắn kia ăn kia bữa cơm. còn vì cảm tạ hắn mấy ngày nay tới giờ đối viên bảo chiếu cố. Viên bảo lúc này đang ở Chu Thiết sinh ra. Nàng hoàn toàn không biết, vừa rồi trong nhà mặt đã trải qua một hồi tình phong huyết vũ. Nàng nhìn Chu Thiết sinh chạm một ngày dược, nghe kia răng rắc răng rắc thanh âm, nàng cũng có thể nghe thượng một ngày, một chút đều không cảm thấy buồn. Chu Thiết sinh làm nàng dọn đem ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh, có đôi khi còn có thể sai sử nàng giúp chính mình dọn điểm dược liệu, hai người một lớn một nhỏ ở chung đến đảo cũng hài hòa. viên bảo liền như vậy vẫn luôn đợi cho buổi chiều lúc sau liền gặp tiêu hồi tiêu hồi đồng dạng cũng là cầm một phen không có thoát quá xác gạo tới đưa cho chu thiết sinh bà bá ta mãi mãi bệnh liền hy vọng ngươi nhiều hỗ trợ chăm sóc tiêu hồi mãi mãi đầu vóc xác thật không tốt lắm nhìn qua người có chút xi si. không phải cái loại này nhảy nhót ngây ngốc điên nàng có đôi khi nhìn thực thanh tỉnh người cũng thu thập thực sạch sẽ trình tề nhưng là lại luôn là sẽ nói một ít ăn nói khủng điên Trong chốc lát nói cha ở nơi nào nhanh lên về nhà, trong chốc lát nói nàng nữ nhi như thế nào còn không có mang theo con rể trở về. Điên điên khùng khùng. Rõ ràng trong nhà mặt chỉ có tiêu hồi cùng nàng hai người, nhưng là nàng vẫn sống đến giống như có cả gia đình ở đằng kia dường như. Dựa theo tiêu hồi phỏng đoán, nàng có thể là phía trước đã chịu cái gì trọng đại kích thích, thời gian trôi qua lâu như vậy đều không muốn phục hồi tinh thần lại, đám chìm ở năm đó chuyện cũ chung, đối hiện thực trốn tránh tự mình, khả năng còn cùng với một ít ảo giác hiện tượng. Rốt cuộc, tiêu hồi có đôi khi nửa đêm sẽ bị nàng đánh thức. Nàng liến như vậy cười tủm tỉm ngồi ở hắn đầu giường, đối với hắn bên người không có một bóng người giường nói, Đại thắng A, ngươi nhưng đã về rồi. Ngươi bên cạnh cái này là ngươi muội tử nhi tử, là ngươi cháu ngoại trai, ngươi cần phải hảo hảo đau đau hắn nha. Ở cái loại này thời điểm, nàng cười đến cỡ nào từ ái, ở tiêu hồi xem ra liền có bao nhiêu sợi tóc gáy. Chờ sau lại số lần nhiều, tiêu hồi thành thói quen. Hiện tại mặc kệ phát sinh cái gì không thể tưởng tượng sự tình, hắn đều gợn sóng bất kinh, ngẫu nhiên còn có thể đủ cùng nàng ăn nói cùng điên đáp thượng một hai câu, hai người mạch não ở mỗ một loại trình độ thượng đồng bộ. Đây là đầu góc bệnh, trước mắt chỉ không được. Cũng cũng chỉ có Chu Thiết sinh hảo quan tâm cái này điên khùng bà tử, ngẫu nhiên sẽ tới cửa cho nàng nhìn xem bệnh, khai một ít không biết là cái gì dược hiệu dược. Tuy rằng cũng chưa cái gì tác dụng, nhưng là tiêu hồi cảm thấy, hắn bắt được hệ thống lúc sau muốn đi, cũng lốc không được nhiều thời gian dài. nói như thế nào cũng chiếm nhân ra tôn tử thân thể vậy làm điểm thật sự đi cứ như vậy chờ hắn đi rồi lúc sau cái này bá bá còn có thể chiếu cố nàng chu thiết sinh nhìn đến trong tay hắn mặc gạo lắc đầu nói ta không thiếu lương thực ngươi nếu là có lương thực còn không bằng lưu lại cho ngươi mãi nấu một chén cơm tiêu hồi không nghe lời hắn cố chấp vông sau đó đôi viên bảo vẫy tay tiểu nha đầu lại đây ta có chuyện muốn tìm ngươi vừa lúc đỡ phải hắn nhiều đi một chuyến viên bảo gật gật đầu Vui tươi hớn hở liền cùng hắn đi rồi. Nàng còn nhớ rõ cái này ca ca nói qua muốn giúp nàng kiếm lấy tích phân sự tình đâu. Viên bảo ngoan ngoãn hỏi, ngươi nghĩ tới kiếm tiền biện pháp sao? Tiêu hồi gật gật đầu, sau đó từ trong túi mặt móc ra một chương giấy, còn có một chi bút. Biện pháp là nghĩ, nhưng là chúng ta vẫn là tới nói một chút thực tế. Ngươi trước thêm cái hợp đồng, bảo đảm ta giúp ngươi kiếm xong tích phân lúc sau, ngươi nhất định sẽ chủ động từ bỏ trói định hệ thống. Ngươi trừ phi ký tên ấn dấu tay. Nếu không ta sẽ không nói cho ngươi như thế nào kiếm tiền. Làm một cái tương lai người, tiêu hồi tương đương có khế ước tinh thần. Không có hợp đồng sự tình, hán tổng cảm thấy không yên tâm. Viên bảo gãi gãi đầu, yêu cầu như vậy phiền tại sao? Đương nhiên yêu cầu, ngươi nhanh lên. Tiêu hồi đem bút còn có giấy nhét vào trên tay nàng đi, chỉ một chỗ, liền tại đây ký tên ấn dấu tay. Viên bảo đô đô miệng, nga một tiếng, sau đó ngồi sổng xuống, đem giấy đặt ở đầu gối liền phải viết. Nhưng là không biết nghĩ đến cái gì lại chừng hắn liếc mắt một cái, người xoay người sang chỗ khác, không được xem ta, bằng không ta sẽ thèm thùng. Thật phiên toái. Tiêu hồi phiết một chút miệng, sau đó rời xa nàng mấy mét ở ngoài, nói, được rồi đi. Được rồi được rồi. người chờ một lát. Viên bảo cũng không ngẩng đầu lên, liền chui đầu vào nơi đó đổ viết lung tung viết. Liền như vậy vùi đầu viết vài phút, cũng chưa nói viết xong. Tiêu hồi không kiên nhẫn thúc giục, ngươi mau một chút, ta còn muốn về nhà đâu. Nhanh nhanh. Tiểu tiếng nói nghe cũng có chút sốt ruột. Viên bảo vẫn luôn nói nhanh nhanh, nhưng là lại kéo vài phút, vẫn là vẫn luôn không có viết xong. Tiêu hồi xuống một khuôn mặt, ngồi ở kia chờ. Chờ thêm trong chốc lát, Trần bà tử đi vào Chu Thiết sinh ra, không gặp Viên bảo ở. Hỏi Chu Thiết sinh một tiếng, biết Viên bảo là cùng Tiêu hồi đi rồi, trong lòng tức khắc lột bột một chút. Hỏi thanh phương hướng lúc sau, đi ra cửa tìm Viên bảo. chân bà tử lớn tiếng kêu, Viên bảo, Viên bảo, ta ngoan ngoãn, ở đâu nhà Ba ngoại tới đón ngươi về nhà. Liên tiếp tiêu vài thành, viên bảo lúc này mới nghe thấy. Nàng tâm cũng đã sớm bay đến trần bà tử châu đó. Nhìn thoáng qua trong tay giấy còn có bút, viên bảo do dự trong chốc lát, bay nhanh soát soát vẽ vài nét bút, sau đó liền chụp trên mặt đất, cũng không quay đầu lại cùng tiêu hồi vây vây tay, ta về trước gia lạp. Đã hoa hảo, ngươi nhìn xem. Hoa hảo, tiêu hồi cao mày, nhặt lên kia tờ giấy vừa thấy, mặt tức khắc soát toàn đen. Ở vốn nên yêu cầu nàng ký tên địa phương. Hiện tại họa một con vịt, còn đặc biệt đặc biệt xấu. Ký tên, họa vịt, chương 35-35. Bất quá là chờ tới rồi ngày hôm sau, chân ba tử liền thúc giục nhị phòng người dọn ra đi. Lâm Thúy miêu tuy rằng cảm thấy bà bà quá mức bất cận nhân tình, nhưng là nàng bắt được tiền, trong tay có tiền liền có tự tin, cũng không kiên nhẫn tiếp tục lưu lại nơi này bị khinh bỉ cho nên rất thống khoái liền đáp ứng dọn. Hà Kiến An đi theo hà quân hai người cùng đi thấy thôn trưởng. Đại bình thôn dân cư nhiều. có vài gia họ, trừ bỏ chu đội trưởng lên tiếng dùng được ở ngoài, liền số này vài gia họ đối đức cao vọng trọng trưởng đối có huy vọng. nói như vậy, trong thôn có người phân gia, trừ bỏ muốn đem hộ khẩu rời đi ra ngoài ở ngoài, đều là muốn tới tìm bọn họ xem trước, đi cái chương trình. phân gia công văn thực mau liền định ra hảo. hà gia tông trưởng vẻ mặt vô cùng đau đớn, nhìn nhìn hà quân, lại nhìn nhìn hà kiến an, lắc đầu lại xua xua tay, thở ngắn than dài nói, ta cũng không biết nhà các ngươi ở nháo cái gì náo hào hảo nhật tử bất quá, vì sao thế nào cũng phải muốn ở ngay lúc này phân ra. Thật là lan lộn. Hà quân thở dài nói, thúc, những việc này một chốc cũng nói không rõ. Vẫn là trước đem sự tình làm thỏa đáng đi, bằng không về nhà lao bà tử không chừng đến chỉa vào ta cái mùi mang đâu. Hà gia tông trưởng không nói cái gì nữa, trầm mặc làm cho bọn họ ấn dấu tay, ký danh. Chỉ là trước khi rời đi, vẫn là nhịn không được quay đầu lại gian dậy vẫn luôn trầm mặc hà kiến ăn nói, ngươi nói ngươi trước kia thật tốt một cái hoa. Lúc này đây như thế nào liền như vậy hồ đồ. Hà kiến an mặt đều đỏ, không dám ngẩng đầu, chỉ là hàm hồ nói nói mấy câu, cũng không ai nghe rõ hắn muốn nói cái gì. Phụ tử hai người về đến nhà, trong nhà mặt chính làm ở ý. Nhị phòng truyền nhà, đại phòng cùng tam phòng người đều đi hỗ trợ. Không hỗ trợ cũng không có cách, bởi vì đây là Trần Bà Tử lên tiếng. Trần Bà Tử đảo không phải nói cỡ nào đau lòng lâm Thúy Miêu, sợ hãi nàng một người sẽ bị tội, chỉ là không nghĩ làm nàng tiếp tục ăn vạ cái này địa phương. làm nàng sớm ngày đi sớm ngày cúc đi kỳ thật tổng cộng tính lên cũng không nhiều ít gia sản trừ bỏ những cái đó đại kiện dường ngăn tủ linh tinh mặt khác cũng liền linh tinh vụn vặt nổi chén gáo bùn tùy tiện vừa nhất là có thể đi dư lại muốn phân đồ vật chính là trong nhà mặt dư lại lương thực còn có kia bốn con gà đến nỗi trong nhà mặt kia 3 phần đất phần trăm bắt 1 phần tư cho bọn hắn trồng rau chân ba tử cho bọn họ tam túi gạo kẻ nửa túi cao lương mặt nửa túi bột ngô tiểu mạch chỉ cho nhị cân Lâm Thúy miêu miệng một phiết, đôi mắt đảo qua mấy thứ này, tức khắc bất mãn nói, Lương, điểm này lương thực như thế nào đủ ăn? Chúng ta còn muốn ai đến thu hoạch vụ thu lúc sau đâu? Nhưng đại tiểu tử ăn nghèo láo tử, hương quốc hiện tại một bữa cơm có thể đỉnh hắn tra lượng cơm ăn. Này như thế nào có thể ăn? Đây là muốn ngươi tôn tử đói bụng. Còn có tiểu mạch như thế nào liền hai cân? Thắc không đủ nhét kẽ răng đâu. Chân bà tử lửa giận thiếu chút nữa liền phải khống chế không được, nàng trưng mắt nói. Trong nhà mặt đồ vật ta đều chia làm bốn phân, nên cấp ta đều cho. Nếu trong nhà mặt tỏa ủng núi vàng núi bạc, ta còn có thể làm ta nhi tử ta tôn tử đói bụng. Ai không đến thu hoạch vụ thu, vậy ăn cỏ ăn chấu, chính ngươi nghĩ biện pháp. Đồ vật cùng lương thực liền nhiều như vậy, không nghĩ muốn liền cho ta lưu lại. Lâm Thúy Miêu không dám tiếp tục quậy, tích cực nhắc tới kêu một đại túi lương thực, nhanh như chớp liền chạy không có. Theo sau lại trở về dọn đệ nhị túi đệ tam túi. Chờ nàng đem lương thực đều dọn xong thời điểm. lại đem ánh mắt rừng ở trong nhà mặt gà mái giả trên người. Ta! Ta lại lấy một con gà. Nói liền phải mở ra lồng gà. Còn không có chờ tay nàng vươn đi, đã bị trần bà tử cầm đem cái trổi bang một chút đánh tay. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi còn nhớ thương trong nhà mặt này mấy chỉ gà mái giả. Ta nói cho ngươi, cái này gà là muốn để lại cho viên bảo đẻ trứng, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Lâm Thúy Miêu cánh tay thuận trong nháy mắt xuất hiện mấy cái huyết hồng dấu vết đau đến nàng nhe răng trợn mắt nàng trong lòng thầm hận tức giận bất bình cắn chặt răng rốt cuộc không có giám đoạn nàng hiện tại trong tay như vậy nhiều tiền đâu tuy tiện lại đi ra ngoài tìm người đổi một con trở về đều được một chút cũng không hiếm lạ trong nhà mặt này mấy chỉ gà mái giả trong nhà mặt người trừ bỏ vui vẻ lâm thúy miêu ở ngoài những người khác đều có chút quỷ dị trầm mặc mà trong đó hà hưng quốc càng là gào khóc hắn dùng tay túm lâm thúy miêu xiêm yi khóc hô nương ta không nghĩ rời đi nơi này ta không nghĩ đi tổ trạch trụ ta phải ở lại chỗ này ta không cần đi trên mặt nước mùi nước mắt cùng nhau lưu nhìn chật vật cực kỳ lâm thúy miêu hận sắc không thành thép chừng hắn nơi này có cái gì tốt ngươi cái kiến thức hạn hẹp đồ vật chờ dọn đi rồi lúc sau trong nhà mặt liền ngươi một cái hài tử đến lúc đó có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều cho ngươi này không thể sò cái gì cũng tốt hà hưng quốc thẳng lắc đầu khúc khí nói ta không cần ăn ngon hảo ngoạn ta phải ở lại chỗ này ta không cần một người trụ tiểu hài tử thích náo nhiệt ngày thường liền tính cùng xuân hoa thu nguyệt có điểm tiểu cọ sát ngầm mặt cũng có một ít cãi nhau cãi nhau nhưng là thật muốn dọn đi hà hương quốc cũng sợ hai nhà hắn sợ chính mình không có bạn chơi cùng về sau cũng chưa người lại buổi chính mình chơi sợ tịch mịch lâm thúy miêu khuyên bất động hắn đành phải hung hăng đánh hắn mông mắng ngươi biết cái gì cũng không biết bọn họ ngầm mặt cho ngươi rót cái gì mê hồn canh lưu lại nơi này có ích lợi gì nương là tự cấp ngươi mưu đường ra đâu Ngươi không hiểu đến cảm kích liền tính, cư nhiên trả lại cho ta kéo chân sau." Giọng nói rơi xuống, lại là dùng sức bạch bạch vài tiếng, Hà Hương Quốc bị nàng đánh sợ, cũng không dám nói cái gì, chỉ là khóc. Lâm Thúy Miêu thực mau cũng con hắn đi rồi, lưu lại một chuỗi khóc thút thít thanh âm ở Hà gia. Chân bà tử nghe xong bọn họ nói, cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, khóe môi treo lên một mặt hơi hơi cười lạnh, cũng không nói cái gì. Đối với cái này con dâu, nàng là hoàn toàn đã chết tâm. Chờ bọn họ nhị phòng người toàn đi rồi lúc sau, Trần bà tử lúc này mới đối với điền lệ còn có Chu Vĩnh quyên nói, về sau trong nhà mặt cơm khiến cho các ngươi hai người tới làm. Có cái gì làm người phụ một chút liền nói, ta lão bà tử thân không còn nhanh nhẹn, có khả năng điểm sống. Bọn họ nhị phòng người không ở, nấu cơm liền ít đi nấu một chút. Trong nhà lương thực muốn ai đến thu hoạch vụ thu lúc sau, này mắt thấy vừa muốn gieo trồng vào mùa xuân đâu, đừng đem lương thực cấp soàn soạt không có. Hai cái con dâu gật đầu theo tiếng. Chờ vào phòng. chỉ còn lại có nàng cùng Hà Quân hai người Trần Ba Tử vội duỗi tay công văn đâu lấy tới ta nhìn xem Hà Quân đem phân gia công văn đưa cho nàng nghĩ nghĩ nói ta cũng không biết ngươi ở làm ẩm y cái gì nhiều năm như vậy ngươi lại xem lão nhị ra không vừa mắt Nhật tử không cũng đều như vậy qua sao thế nào cũng phải muốn đem người cấp đuổi ra khỏi nhà còn đem ngươi quan tài bổn đều cấp bồi thượng ngươi nói ngươi đổ gì Trần Ba Tử tuy rằng không quen biết tự nhưng là phân gia công văn nàng cũng gặp qua Nhìn đến phía trước kia mấy cái chữ to tiêu đề lớn lên đều không sai biệt lắm, lại xem một cái góc phải bên dưới ký tên địa phương ấn hai cái hồng dấu tay, ngực một khối tảng đá lớn liền rơi xuống. Tâm tình một hảo, cũng liền kiên nhẫn cùng Hà Quân nhiều lời hai câu lời nói. Chân bà tử nói, ta vui không được sao. Trước kia ta lão bà tử ra dày thịt béo, ta xem nàng kia khoe khoang làm lòng ta bực khí ta cũng có thể chịu đựng cùng nàng ở cùng cái dưới mái hiên sinh hoạt. Nhưng là hiện tại viên bảo tới, tiểu hai tử tâm tư mẫn cảm Kinh không được dọa. Nàng lâm thúy miêu mỗi ngày như vậy nháo a nháo, trong nhà mặt khi nào sống yên ổn qua. Đem ta ngoan ngoán dọa làm sao bây giờ? Nói đến nói đi lại là vì viên bảo. Hà quân hiện tại cũng không dám nói viên bảo nửa câu không tốt, hắn suy nghĩ trong chốc lát nói, kia thế nào cũng không thể đem ngươi quan tài bổn cấp đáp đi vào, đến mức này sao? Đại phòng tam phòng đem tiền lui về tới lúc sau, ngươi trong tay mặt hẳn là còn có 300 nhiều đi. Ngươi nếu không, từ viên bảo kia một phần rút ra một chút tới. Vẫn là lưu làm ngươi quan tài buồn, viên bảo kia hải tử hiếu thuận, sẽ không theo ngươi so đo. hà quân này một phen lời nói, nói đến cùng là vì Trần Bà Tử suy xét, nhưng là không tưởng tượng, Trần Bà Tử nghe xong lời này lúc sau, sắc mặt sậu trầm. Nàng nói, ta nói ngươi cái này lão nhân, như thế nào càng sống càng trở về. Nàng nhị cứu mẫu nhớ thương viên bảo kia phân liền tính, ngươi cái này làm ông ngoại như thế nào cũng nhớ thương hải tử tiền. Ta nói cho ngươi, viên bảo tiền các ngươi ai cũng không được tưởng. Các ngươi ai dám động nàng này phân tiền, đánh nàng chủ ý, ta với ai liều mạng. Quan tài buồn làm sao vậy? Quan tài vốn có như vậy quan trọng sao? Ta một cái lao bà tử, tồn tại thời điểm không cùng ngươi hưởng thụ quá mấy ngày ngày lành, cho ta chừa chút quan tài buồn, ta sau khi chết là có thể mặc vàng đeo bạc quá ngày lành. Ta không hiếm lạ. Ta lão bà tử nếu là đã chết, cầm một quyển chiếu bọc tùy tiện tìm cái chỗ ngồi trôn là được, nghèo chú ý. Hà quân bị nàng nói được cá khẩu không trả lời được, nghẹn họng Không biết nên nói cái gì. Luận nhanh mồm dẻo miệng, liền không ai là Trần Bà Tử đối thủ. hắn lúng ta lúng túng sau một lúc lâu, muộn thanh nói, được rồi được rồi. Ta nói sai rồi còn không được sao. Ta sao có thể thật nhìn ngươi đã chết lúc sau, ngay cả cái quan tài đều không có. Ta liền đem ta quan tài bổn phận ngươi một nửa, bất động dùng viên bảo kia phân. Trần Bà Tử hư một tiếng, còn tính ngươi có điểm lương tâm. Ngừng trong chốc lát, Trần Bà Tử mới thấp giọng nói, ta hiện tại đỉnh đầu thượng chỉ có 200 nhiều đồng tiền. Bao gồm viên bảo kia phân Ta dùng 100 đồng tiền Đem viên bảo từ triệu ra mua đức Lúc sau liền đem ngày đó Phát sinh sự tình đều cấp nói Nghe xong trần bà tử tự thuật Hà quân một trương trên mặt quần cuộn sắc mặt giận dữ Hắn trong lòng tức giận đến không được Lại cảm giác đau mình vô cùng Ngồi ở trên giường đất Phi thường giữ tận mà dùng tay vô đầu mình Hắn ở kia hữ hữ thở dốc sau một lúc lâu Thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo Đành phải không âm không dương nói Cùng ngươi làm nhiều năm như vậy phu thê Ta đảo còn không biết, ngươi như vậy rộng nhã, lao bà tử. Lớn như vậy một bút phí tổn, không có cùng hà quân thương lượng, xác thật là nàng làm không đúng, nhưng là liền tính là thương lượng hà quân không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Trần bà tử nói, dù sao này tiền là có đi mà không có về, chúng ta về sau liền nhiều đau đau viên bảo, chuyện này liền không cần ở bọn nhỏ trước mặt để ra. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Hà quân đệ thấp thanh âm gầm lên, này đều cấp sủng bầu trời đi, còn đau đâu? Làm ta xem cái này ra sớm hay muộn đến bại quang. chân bà tử không vui, viên bảo nàng hoa gì tiền. Ta nói này tiền là của nàng, phân cho các ngươi là nàng hiếu thuận, ngươi căn bản liền không để ở trong lòng. Đừng nói là một trăm đồng tiền, liền tính là năm trăm đồng tiền tất cả đều cho ta cũng vui. Ngươi hiện tại ngược lại quái hải từ đâu. Không có nàng ngươi có thể có này một bút tiền của phi nghĩa. Ta phi. Trần bà tử khí hư bất quá là ngắn ngủn vài phút mà thôi. Đảo mắt lại đem Hà quân nói một câu đều không thể nói tới. Hà quân cả giận nói, ta bất hòa ngươi nói. Nói xong liền xoay người đi rồi. Trần bà tử cũng là tức giận đến không nhẹ, cả ngày cũng chưa ra khỏi phòng tử. Vẫn luôn chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm, trong nhà mặt kia cổ quỷ dị trầm mặc không khí còn không có hoàn toàn tiêu tán đi. Đặc biệt là viên bảo, nàng tổng cảm giác tại đây loại quỷ dị không khí dưới, ông ngoại xem ánh mắt của nàng mang theo điểm bắt bẻ, làm nàng mặc danh có điểm không thoải mái. Nàng là cái tâm tư tỉ mỉ hài tử, tuy rằng không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là đã có thể đi phán đoán một người bị nàng hỉ ác, hiểu được xem mặt đoán ý. Viên bảo thật cẩn thận cầm chén bông, không dám lại ăn lương thực. Giống nhau ở triệu gia thời điểm, nàng đều là làm như vậy. Chính là nào tưởng, nàng nơi này mới vừa bông chén, Trần bà tử liền tay mắt lanh lẹ đem canh cuối cùng một phen rau xanh toàn bộ đều múc tiến nàng trong chén mau chút ăn. Viên bảo không núp đích. Hà quân ho nhẹ một tiếng. Trần bà tử nhịn không được mắt trợn trắng, tùy tay đem Hà Quân trong chén mặt còn không có ăn bánh bao bẻ thành hai nửa, phân cho Viên Bảo. "An đi, tối hôm qua ngủ phía trước, ta còn nghe thấy ngươi bụng nhỏ vẫn luôn vang đầu. Ngươi ông ngoại ngày mai không xuống đất lại không làm việc, ăn vô dụng. Giống nhau chỉ có muốn xuống đất làm việc nam nhân mới có thể có được này nhiều ra tới một cái bánh bao, nữ nhân nếu ở nhà không xuống đất nói, chỉ có thể uống cháo loãng. Mà làm một nhà chi chủ Hà Quân, cái này bánh bao lại như thế nào đều thiếu không xong." Hiện tại bị trần bà tử đường hoàng phân cho viên bảo. Hà quân mau tức chết rồi. Viên bảo do dự trong chốc lát, cuối cùng mỉm cười ngọt nào nói, cảm ơn bà ngoại, cảm ơn láo ra. Hà quân nhìn trên mặt nàng cười ra tới hai cái tiểu má lún đồng tiền, cuối cùng chưa nói cái gì, sớm ăn xong hắn kia một phần liền rời đi. Trần bà tử nhìn nàng ăn xong cơm chiều, lại mang theo nàng đi lau thân thể, ôm nàng nằm trên giường đất đi. Nay đều phải đi vào giấc ngủ, hà quân đều còn không có trở về. Viên bảo mắt trông mong nhìn cửa vẫn luôn không chờ đến ông ngoại trong lòng không khỏi lo lắng đề phòng hỏi trần Bà tử bà ngoại ông ngoại như thế nào còn không trở lại ngủ có phải hay không không thích viên bảo trần Bà tử ở trong lòng thở dài khẩu thượng an ủi nàng không có việc gì đâu hắn nào có không thích viên bảo a hắn không trở lại hiện tại là ở tổ trạch đâu viên bảo thông minh thực mau phản ứng lại đây ông ngoại đi xem nhị cứu cứu ân hà ra con cháu hắn đều đau lòng đâu viên bảo không lo lắng thực mau ngủ chờ Hà Quân trở về lúc sau, Trần Ba Tử còn chưa ngủ, cố ý chờ hắn. Hà Quân thấy nàng ngồi ở trong phòng, hoảng sợ, đã trễ thế này còn không ngủ được cũng không đốt đèn, hủ chết cá nhân. Trần Ba Tử nói: Ta tính toán ngày mai làm Lão Đại Lao Tam lên núi chém cái bó củi, trở về làm một chiếc giường, không cầu cỡ nào tinh xảo, có thể ngủ là được. Lão nhị ra dọn đi rồi, như vậy đại một gian phòng ở, như vậy không cũng quái khó chịu. Ta tính toán làm viên bảo dọn đi vào trụ. Đến cho nàng đặt mua một chút gia cụ. Lại là cho nàng đơn độc nhà ở, còn muốn làm gia cụ, liền học cũng muốn cùng phụ thượng, đây là đương thân khuê nữ ở dưỡng đi. Hà quân cười lạnh một chút, a, mới bao lớn tuổi, liền một người trụ như vậy đại nhà ở. Vậy ngươi liền phóng không nha? Như vậy đại gian nhà ở cấp hài tử trụ, làm sao vậy? Ta lại chưa nói muốn viên bảo một người trụ. Xuân hoa thu nguyệt cũng lớn, ngươi liền như vậy làm nàng cùng nàng cha mẹ cấp tế á phòng ở không cũng là không, muốn ngươi đánh một chút gia cụ. làm bọn nhỏ trụ đi vào ngươi đều không vui chân ba tử hướng mắt nhất không thể gặp hắn này chân tay co cóng cái này luyến tiếc cái kia cũng luyến tiếc bủn xỉn bộ dáng liền phải chọc hắn tâm ba tử mắng hà quân a hà quân ngươi đây là thật không nhớ rõ ngươi khuê nữ hảo đâu nếu là không có ngươi khuê nữ mạng ngươi sớm không có ngươi tổng nói hà ra hải tử ngươi đều đau lòng kỳ thật ngươi chân chính đau lòng cũng chỉ có kia ba cái tiểu tử ngươi không đau khuê nữ ngươi mậy không lỗ tấm a Ngươi muốn bệnh chết ở trên giường thời điểm, kia ba cái tiểu tử biện pháp đều không có, chỉ có khuê nữ cứu ngươi nha. Ngươi hiện tại còn không biết ân, Ta thật là gả cho một đầu bạch nhãn lang ta. Hà Quân ngây người sau một lúc lâu, trên mặt một tia huyết sắc cũng không, chẳng qua ẩn ở trong bóng đêm, nhìn không rõ ràng. Này sắc thật là hắn nhất đối lý sự. Mấy năm nay, hắn đều không thế nào vui suy nghĩ. Chính là lão bà tử mỗi ngày liền nhìn chằm chằm hắn, ân cần dạy bảo muốn hắn nhớ kỹ khuê nữ hảo đâu. Hà quân không biện pháp, dùng tay bụng mặt nói, ngươi đừng mắng, là ta không đúng. Ngày mai ta nghĩ biện pháp, đi nhà khác xem bọn hắn có hay không có sắn bó củi, trước mượn trở về đánh giường, về sau lại lên núi chặt cây còn cho bọn hắn. Trần bà tử nghe thấy được lời này, mới không có đang nói cái gì, ôm viên bảo liền ngủ. Hà quân nói ra hứa hẹn sự tình liền sẽ không đổi ý, bởi vì muốn ở ngày mùa phía trước đem sự tình làm tốt, cho nên hắn cũng thực sốt ruột. Sáng sớm liền đi ra cửa. đi hỏi một chút thân thích ra có hay không người chứa được một ít bó củi có thể sử dụng. Hiện tại ở lên núi tìm kiếm thích hợp bó củi, cũng quá phí thời gian, hơn nữa cũng không phải chặt bỏ tới là có thể dùng. nay một mượn, chạy hai ngày mới mượn đến. Hà quân cùng người nọ ra nói lúc sau trả lại trở về, nhân ra cũng liền chưa nói cái gì, rất hào phóng liền cho. Đại gia có tới có lui, đều không tính cái gì đại sự. Trần bà tử trong lòng lại nhớ, chờ đến ngày hôm sau thời điểm. cầm hai cái trứng gà đi bái tạ nhân ra hiếm thấy không có cấp viên bảo đánh trứng gà thủy nàng bởi vì chân cẳng không tốt cho nên ngày thường đều không thế nào ra cửa nay vừa ra khỏi cửa mọi người nhìn phong liền đuổi kịp tới muốn cùng nàng tán gấu tán gấu vài tiếng hắn hà ra đại thẩm ra cửa đâu có mấy cái lắm mồm thích bắt quái người khác nữ nhân liền dán lên tới phân ra lâu như vậy nhưng thật ra gặp ngươi lần đầu tiên ra cửa a ngươi cùng hà thúc thân thể này còn khỏe mạnh đâu cái này ra nói như thế nào phân liền phân Như thế nào liền phân lão nhị một cái? Hà gia phân ra cũng hảo chút thiên, bọn họ những người này đều ruột gan cồn cào muốn biết bắt quái đâu. Chân ba tử lãnh đạm nói, hai tử lớn, cánh ngạnh, không phục quản giáo liền phân ra. nay có cái gì hảo kỳ quái sao? Ai nha, nhưng ta nghe Lâm Thúy Miêu cũng không phải là nói như vậy nha. Lâm Thúy Miêu nói nàng cũng không nghĩ phân ra, tưởng cùng cha mẹ cùng nhau quá. Nhưng là kêu bà nương ý vị thâm trường ngừng trong chốc lát, sau đó thần bí hề hề hỏi, muốn ta nói. Nhà các ngươi đứa bé kia không phải là ngôi sao trổi đi. Ta như thế nào suy nghĩ, từ nàng tới nhà ngươi lúc sau, các ngươi hả ra liền không có gì sống yên ổn nhật từ đâu. Chân bà tử vốn dĩ không quá tưởng để ý tới, nghe thế một câu, sắc mặt nháy mắt sũ không được. Nàng trưng mắt nhìn một mắt to, cất cao thanh âm hỏi, cái gì cây trổi, ngươi có thể hay không nói chuyện. Ra cửa ăn tỏi, khẩu khí như vậy sũ. kia bà nương cũng không phải cái ăn chay, tức khác cỡ ngược nói, ta như thế nào miệng thối. Ta có một nói một có hai nói hai, này không phải rõ ràng sự thật sao. Bằng không, phía trước quá đến hảo hảo, nàng gần nhất các ngươi liền phân ra. Cùng nàng có thể không quan hệ. Ta xem ngươi hay là bị hạ hàng đầu, lấy cái hư đương tốt, hai họa người một nhà. Chân Ba tử nháy mắt cầm trong tay giỏ tre ném trên mặt đất, giữ tận sắc mặt nói, nhà ta viên bảo chính là cái tốt. Nàng chính là cái có phúc khí hảo hài tử. Nhà của chúng ta nhật tử hiện tại hảo quá đâu. Phân ra đi cái kia là rào gia tinh. là vương bát đản, lâm thúy miêu là cái gì ngoạn ý nhi, các ngươi trong lòng không rõ, nàng phong cái rắm các ngươi cũng trở thành hương, các ngươi có tật xấu, ngươi mới có tật xấu, ta xem nàng nói không sai, ngươi chính là bị mỡ heo che tâm náo tàn, phóng nhà mình thân mình không đau, đi đau một cái ngoại tôn nữ, lâm thúy miêu cái gì ngoạn ý nhi, ta rõ ràng, nhưng là lời này cũng không phải là nàng một người nói như vậy, chân ba tử sửng sốt, áp lực tức giận truy vấn. Còn có cái nào ngốc bức ngoạn ý nhi? ngụy Hồng Lan A nàng liền nói viên bảo là cái số mệnh xui xẻo, chính là cái ngôi sao trổi. Chính là bởi vì nàng mang đến mệnh triệu gia người, triệu gia nhân tài sẽ đem nàng cấp đuổi ra khỏi nhà. Cũng chỉ có ngươi nhặt người khác không cần rắc rưởi đương bảo. Chân bà tử dùng tay lôi kéo nàng quần áo, hung tận mắng, ta xem các ngươi miệng chó liền phun không ra ngả voi tới. Viên bảo là ta dùng nhiều tiền từ triệu gia mang về tới. Nàng là ta ngoan ngoãn, là cái có phúc khí. triệu ra tính cái rắm ta đã nói rồi nhà bọn họ người nếu là ở đuổi viên bảo trên người phong cái rắm ta sẽ lạn bọn họ miệng ngươi còn dám theo chân bọn họ bịa đặt ngươi miệng ta cũng xé ngươi kêu bà nương lời nói còn chưa nói xong đã bị trần bà tử đẩy ngã trên mặt đất quăng ngã cái mông đôn nàng sắc mặt chợ trợ thanh trợt bạch nhìn qua hiển nhiên sắp khí tạc nàng muốn bỏ dậy cùng trần bà tử tranh cái cao thấp nhưng là không nghĩ tới động thủ trước trần bà tử cư nhiên so nàng còn muốn càng thêm kích động sinh khí Chân bà tử đỏ bừng một khuôn mặt, tùy tay sao một cây gậy lấy ở trên tay, giọng căm hận nói, ngươi lên à. Còn không phải là đánh lộn sao? Ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm ta khi nào sợ quá? Ngươi còn dám nhiều lời một câu, ta liền sẽ lạ ngươi xú miệng. Đúng vậy. Chân bà tử một cái từ tuổi trẻ thời điểm liền đỉnh đỉnh nổi danh người đàn bà đánh đá, đánh nhau nàng khi nào sợ quá? Như vậy tưởng tượng, cái kia bà nương nháy mắt liền túng. Nàng không dám thật sự đánh lên tới, sợ lạc một thân thương. Chính là cũng không phải bùn miết tính tình, liền như vậy nhịn khẩu thượng còn cậy mạnh nói, dù sao nhà các ngươi cái kia hoa, ta xem liền không nên tiếp tục lưu tại trong nhà. Chờ xem đi, ngươi tiếp tục như vậy chấp mê bất ngộ, sớm hay muộn có một ngày cái này ra muốn tán ở nàng trong tay. Ta liều mạng với ngươi. Ngươi như vậy bẩn thịu một cái hài tử, ngươi có xấu hổ hay không? Ta lộng chết ngươi cái lao bất tử. Chân ba tử thiệt tình không dám muốn là những lời này chuyển tới viên bảo lỗ thai, sẽ có cái dạng nào hiệu quả? Đứa nhỏ này, vốn dĩ chính là cái chim sợ cảnh cong giống nhau, sẽ bởi vì ông ngoại một ánh mắt lo sợ bất an, an không ngon. Như vậy tinh tế mẫn cảm tâm tư, chân bà tử sao có thể chịu đựng cái này. Vừa nói, trong tay gậy gộc liền rơi xuống đi. Cái kia bà nương một bên gào một bên cút ngay, nhưng thật ra không có thật bị đánh. Hai người làm ầm ĩ trong chốc lát, người chung quanh chạy nhanh lại đầy căng ngăn. Lúc này, điên lệ từ trong đám người mặt toát ra đầu tới, vẻ mặt nôn nóng bất an. Thấy Trần Bà Tử mới vui vẻ nói, Nương, ta nhưng rốt cuộc tìm ngươi. Trong nhà mặt cả gia đình đều đang đợi ngươi đâu. Trần Bà Tử nghe xong những lời này, trong lòng tức giận như cũ khó bình, quắc, trước chờ, Chờ ta làm xong này một trận lại nói. Điên lệ cũng sốt ruột, Nương, đừng vội đánh lột. Trong thành người tới, nói là tới tìm viên bảo, trong nhà mặt liền chờ ngươi trở về làm chủ đâu. Cha sáng sớm đi ra cửa, hiện tại cũng không có quyết định người. Nhân ra là trong thành quý nhân, chờ không nổi nột. Chương 36 36. Chân bà tử trong lòng lột bột một chút, vội hỏi, cái gì quý nhân đâu? Tới tìm cha vẫn là. Là tới cấp chúng ta tặng lễ, chu đội trưởng cũng tới. Nói là viên bảo ở trong thành giúp một cái quý nhân, làm một chuyện tốt, tạo phúc thiên hạ nhà. Hắn ở dùng sức khen nhà chúng ta đâu? Điên lệ nói mặt mày hớn hở, trả lại cho chúng ta còn tặng một mặt cờ thưởng Bất quá ta không quen biết tự, không biết mặt trên viết cái gì. Mấu chốt là, chu đội trưởng còn mang theo tam túi lương thực. Nói là trong đội làm khen thưởng đưa cho nhà chúng ta, đây là chuyện tốt đa nương. Nghe được điền lệ như vậy vừa nói, đám người nháy mắt sôi trào lên, Một năm miệng mười ở thảo luận viên bảo rốt cuộc làm sự tình gì. Bọn họ là không quá tin tưởng viên bảo làm cái gì tạo phúc thiên hạ sự tình, tổng cảm thấy điền lệ ở nói dối, nhưng là có chu đội trưởng ở, còn tặng tam túi lương thực lớn như vậy lễ, chuyện này mức độ đáng tin liền bay lên không ít. Trong lúc nhất thời bán tin bán nghi, chân bà tử vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Vội cầm trong tay gậy gộc một ném, cười nói, ta liền biết nhà ta viên bảo là cái có phúc khí hoa. Này hóa ra hảo a, nhân ra đều đuổi theo tới cửa tới khen, này thuyết minh viên bảo là thật làm khó lường đại sự a, Tuy rằng ngay cả Trần Bà Tử cũng không quá tin tưởng viên bảo có cái gì bản lĩnh còn có thể tạo phúc nhân dân, nhưng là khen là được rồi. Nàng vội vã muốn chạy, nhưng là lại lộn trở lại tới, đối với vừa rồi cái kia lắm mồm bà nương tàn nhẫn phỉ nổ, nhìn thấy sao? ngươi cái lòng dạ hiểm độc mắt mù. Đây là nhà ta viên bảo bản lĩnh. Nhà ngươi kia tôn tử ở nàng tuổi này làm gì đâu. Dùng nước tiểu cùng bùn nhéo chơi đâu. Ta phi. Còn dám nói nhân ra là ngôi sao trổi, nhà ngươi ngôi sao trổi có thể có nảy phúc khí. Lại làm ta nghe thấy ngươi nói một câu không xuôi thai, ta không tha cho ngươi. Nói xong lúc sau, trần bà tử liền kêu căng nạo mạn rời đi. Kia bà nương hung hăng chừng mắt nàng bóng dáng, trong lòng xúc động, đã là sợ hãi, lại là không dám tin. Ta phi. Ai biết là thật là giả, nay còn không có cái định số đâu, cái đôi liền trước tiểu đến bầu trời đi, liền tính là cái có phúc khí, cũng phải nhìn kia tiểu nha đầu có thể hay không ngăn chặn này phúc khí. Lời này nhưng nói quá khó nghe, vây xem người đều nhíu một chút mày. Có người đối với nàng nói, được rồi, đại như mẹ hắn, ta xem Hà Gia đại thẩm nói không sai, A Viên Bảo chính là cái có phúc khí hoa, này vừa tới Hà Gia không bao lâu, liền quán thượng tốt như vậy một việc, nhà ta kia tiểu tử so Viên Bảo không biết lớn nhiều ít. Hiện tại đi theo xuống đất, đến bây giờ đều còn không có cho ta loại đến một túi gạo trở về đâu. Nếu là nhà ta tiểu tử có thể có như vậy phúc khí, ta cũng muốn. Chuyện như vậy, đại gia đỏ mắt về đỏ mắt, hâm mộ về hâm mộ, nhưng là nói nhân gia hoa áp không được phúc khí, đây là muốn giảm thọ, không phải cái gì lời hay, này miệng cũng quá độc Trong nhà có nữ hoa người, không thể gặp đại ngư nương này phúc nhận không ra người tốt bộ dáng, cũng đi theo phun một ngụm, trâm trọng nói, chuyện này trước không nói. Viên bảo tới hà Gia lúc sau, bọn họ hà Gia đều đi thịt sạp nơi đó cắt nhiều ít hồi thịt. Lại là mua thịt heo, lại là sát gà mái giả, ở viên bảo không có tới phía trước, bọn họ sao có thể như vậy sinh hoạt ta. Này không phải là lấy viên bảo phúc sao. Nghe thế sao vừa nhắc nhở, mọi người một hồi tưởng, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng còn không phải là sao. Phía trước là ăn tết, trong nhà quang cảnh mặc kệ như thế nào, luôn có một ngụm thịt ăn. Thế cho nên Hà Gia liên tiếp đi cửa thôn thịt sạp cắt thịt sự tình cũng chưa người nào chú ý hiện tại chú ý, thật đúng là cảm thấy bọn họ cuộc sống này là càng ngày càng dễ chịu a Ít nhất, thịt là ăn đến so nhà người khác nhiều, so năm rồi nhiều. Như vậy tưởng tượng lúc sau, trong lòng chắc chắn viên bảo thật đúng là chính là cái có phúc khí hoa. Trong lúc nhất thời đối với Hà Gia bên trong quý nhân cũng nhiều vài phần tò mò, không có hứng thú tiếp tục lưu lại nơi này xem đại ngưu nương mắng chửi người, một chen chúc liền toàn hướng Hà ra chạy, muốn nhìn náo nhiệt. Giờ này khắc này, ở Hà Gia trong nhà không khí đồng dạng cũng là quỷ dị trầm mặc. Tới Hà Gia người là từ khang trợ thủ, một cái tương đối tuổi trẻ tiểu tử, mang một bộ mắt kính, lịch sự văn nhã bộ dáng. Hắn đôi trần bà tử nói, đại nương, phía trước nhà các ngươi cái kia nữ hoa hoa cứu từ lao sư một mạng, còn cho hắn cung cấp một cái trọng yếu phi thường tin tức. May mắn nàng, từ lao sư mới có thể giữ được một cái mệnh. Cũng may mắn cái kia phương thuốc dân gian, từ lao sư mới có thể đem dư lại dược vật nghiên cứu ra tới. Dược tế đã lấy được bước đầu thành công, từ lao sư lấy thân thí dược, rốt cuộc thành công mà ước chế trụ trùng hút máu. Nhưng tác dụng phụ tương đối mãnh liệt, hiện tại còn ở bệnh viện trên giường bệnh nằm, bất quá mệnh là bảo vệ. Nếu không phải hắn thật sự không động đậy, từ lao sư hôm nay là tưởng chính mình lại đây. Người khác vừa tỉnh lại đây, liền chạy nhanh thua chiềng gõ mỏ cho các ngươi xin nảy vinh dự đâu. Trợ thủ mang đến không chỉ là kia một mặt viết tiên tiến gia đình cơ sĩ, còn có một cái rất dày rất dày phong thư ở mặt trên Tất cả mọi người tim gan cồn cào tò mò, lại cũng không có như vậy thất lễ làm trò nhân ra mặt mở ra. Chân bà tử trên mặt nhất phái bình tĩnh lạnh lùng, kỳ thật trong lòng hoảng không được. Đây là người làm công tác văn hóa. Người làm công tác văn hóa lời nói nàng đều nghe không hiểu. Bất quá rốt cuộc sống như vậy lớn lên số tuổi, mặt ngoài công phu là về đến nhà. Chân bà tử tiếp tục bình tĩnh nói, không gì, đây đều là chúng ta nên làm. Viên bảo kia hoa hoa lợi hại, từ nhỏ liền thông minh. Ta một giáo nàng sự tình gì, nàng đầu óc linh hoạt liền nhớ kỹ. Trợ thủ liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy, từ lao sư đều khen nàng đâu. Nói hắn chưa từng có gặp qua như vậy thông minh nữ hoa, hoa. Lúc này đây dược vật nghiên cứu thành công, có một nửa công lao đều là viên bảo. Đương nhiên này còn muốn đa tạ đại nương Thanh lão hổ, Thanh lão hổ công không thể không. Lại là một câu Trần bà tử nghe không hiểu làm nói. Thanh lão hổ là cái gì? Dung màu xanh là bố phùng lão hổ món đồ chơi sao? Nàng không nhớ rõ có cấp viên bảo phùng ngoạn ý như này. chân bà tử trên mặt thần sắc cứng đờ, nhưng cũng thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục bình tĩnh nói, không tính gì, không chỉ có là thanh láo hổ, hoàng lao hổ lục lao hổ, chỉ cần viên bảo muốn, ta đều có thể cấp. Trợ thủ nghe thấy này một phen lời nói, đồng dạng cũng là sợ ngây người. Hắn soát một chút đứng lên, kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Ở xuất phát phía trước, từ lao sư nằm ở trên giường bệnh, lần nữa dặn dò hắn nói, Gặp được Hà Gia người nhất định phải khách khách khí khí, nhà bọn họ người tính tình đều đại thật sự không thể đắc tội. Còn có bọn họ trong tay mặt phương thuốc dân gian thanh láo hổ chính là lúc này đây nghiên cứu thành công mấu chốt, từ lao sư đặc biệt muốn theo chân bọn họ làm tốt quan hệ, bởi vì từ lao sư cảm thấy, Hà Gia nhân thủ thượng nói không chừng còn có cái gì khác phương thuốc dân gian. Nếu có thể từ bọn họ trong miệng nghe được cái gì tin tức, hoặc là làm tốt quan hệ, về sau còn có thể lại đến một lần Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Kết hợp ở nông thôn phương thuốc dân gian, lại dùng đến nghiên cứu thượng, này đối với bọn họ về sau sự nghiệp trợ giúp sẽ là thật lớn. Trợ thủ vẫn luôn ghi nhớ, cảm giác chính mình trên vai gánh vác cường điệu nhậm. Đi vào nơi này lúc sau, hắn quả nhiên liền vẫn luôn khách khách khí khí. Nhưng là lại cũng vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thời cơ, nhắc tới về khác phương thuốc dân gian sự tình, tổng sợ hai hà ra người một lời không hợp đem hắn đuổi ra đi. Bởi vì từ lao sư cũng nói, giống loại này thổ phương, giống nhau đều là người ta bất truyền bí mật Trước nay đều là không dễ dàng ra bên ngoài nói. Có chút nhân gia liền tính là đem bí mật mang tiến trong đất, khép lại quan tài đều không muốn để cho người khác biết. Nào tưởng sự tình tiến hành như vậy thuận lợi a? Chính hắn đều còn không có mở miệng đề đâu, nhân gia liền chủ động nói. Hoàng lão hổ lục lão hổ, hẳn là chính là khác phương thuốc dân gian tiên đi. Biết bọn họ có thì tốt rồi. Bí thư đặc biệt kích động, cảm giác chính mình hôm nay thêm vào nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Hắn đứng lên. Đột nhiên đối với Trần bà tử túi mình vái chào, thập phần nghiêm túc mà đứng đắn nói, cảm ơn đại nương. Trần bà tử cấp trình ốc. Nàng xấu hổ thôi dừng tay, khô khô cười nói, không khách khí không khách khí. Từ lao sư có một việc nói sai rồi, hà ra người đều rất hiền lành, chưa thấy được có cái gì bạo tính tình người. Đặc biệt là trước mặt cái này đại nương, ôn hòa có lễ, một chút cũng không táo bạo. Trợ thủ cười, Trần bà tử cũng cười, hà ra người cũng đi theo cười. Không khí một mảnh tương hòa. chính là ở tường hòa giữa còn mang theo như vậy một kia mạc nhưng danh trạng xấu hổ viên bảo ngoan ngoan đai ở trần bà từ bên người đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn cái kia trợ thủ một đôi mắt chớp chớp mặt ngoài ngoan ngoan an tĩnh ánh mắt lại là linh động vô cùng trợ thủ ngồi xổm xuống nói từ lao sư nói ngươi lần sau nếu là còn có thể đi huyện thành tìm hắn hắn liền thỉnh ngươi ăn đường viên bảo nho nhỏ liệt khai một nụ cười ân một tiếng nguyên lai like ba ba không có việc gì thật sự thật tốt quá mấy ngày qua viên bảo thường xuyên len keng len keng thu được về hắn cảm kích giá trị tiểu kim khố lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần đầy đặt lên tuy rằng muốn mua bà ngoại dược còn chưa đủ nhưng là mỗi lại tiểu cũng là thịt viên bảo cũng đặc biệt vui vẻ nàng quyết định có rảnh liền đi huyện thành cảm ơn ba bá nên khách khí khách khí xong rồi nên đi đi ngang qua sân khấu cũng đi xong rồi Trần ba tử muốn lưu trợ thủ ăn cơm nhưng là trợ thủ không đáp ứng thực đi mau kế tiếp là chu đội trưởng Chu quốc đống đầu tiên là lệ thường khích lệ một phen, viên bảo là cái hảo hoa, là cái thông minh hoa. Ta tin tưởng các ngươi hảo hảo dưỡng, về sau nàng nhất định có thể trở nên nổi bật. Lúc này đây, viên bảo nhưng cho chúng ta mặt dài, ngay cả huyện trưởng hiện tại đều bắt đầu chủ động hỏi thăm chúng ta nơi này chuyện này đâu. Này một phen lời nói, thật là khen đến trần bà tử tâm khảm. Nàng cuống quít không điểm điểm gật đầu, là cái hảo hoa, là cái hảo hoa. Lúc sau ngay cả chu đội trưởng cũng đi rồi. Vẫn luôn vây quanh ở hà ra bên ngoài vây xem người đều sôi trào. Chu đội trưởng trừng mắt bọn họ, thật là, cả ngày nhàn. Cũng không sợ làm sợ quý nhân, một đám tết tại đây làm cái gì, xem con khỉ đâu. Có lá gan đại người trẻ tuổi liền ô nào nói, nay trong thành quý nhân nhưng còn không phải là so con khỉ còn muốn chân quý, hiếm thấy sao. Chúng ta đều tới dính dính viên bảo phúc khí. Chu Quốc đống nghe xong, ha hả cười to, chúng ta toàn bộ thôn người xác thật đều dính viên bảo phúc khí. Ta thượng một lần đi trong huyện mở họp, huyện trưởng còn đơn độc lưu ta xuống dưới hỏi chuyện. Còn cố ý làm người dạy ta một ít về chọn giống sự, còn khen thưởng chúng ta một ít phân hóa học cùng tân nông khí. Ta đánh giá nha, chúng ta lúc này đây gieo trồng vào mùa xuân, thu hoạch không chừng muốn so khác đội sản xuất muốn hảo. Đây chính là thật đánh thật tích lợi, mọi người đều thấy được, sờ đến. Trong nháy mắt, liền giống như lửa đổ thêm dầu giống nhau, đám người nháy mắt nổ tung, ở bên nhau mồm năm miệng 10 thảo luận. không khí so qua năm còn muốn náo nhiệt. Nếu là đội sản xuất thu hoạch so năm rồi hảo, chờ giao thuế lương lúc sau, từng nhà có thể còn thừa lương thực cũng đều so năm rồi muốn nhiều. Như vậy đại gia cũng là có thể càng lấp đầy bụng, không cần đốn đốn đều là uống cháo loãng, rửa thủy lấp đầy bụng. Uống nước có thể đỉnh cái gì no nha. Bọn họ muốn ăn cơm khô, muốn ăn cơm thẻ. Uống cháo giải ngâm nước tiểu trong bụng liền cái gì cũng chưa. Bởi vì này một câu, mọi người trên mặt, đều tỏa sáng ra vui mừng, cười khách. Trong lúc nhất thời, đều đối hả ra cái kia kêu, kêu viên bảo nữ hoa sinh ra cảm kích. Len ken len ken. Hệ thống lại tận chức tận trách bà báo. Đại hổ nương cảm kích giá trị 20. Thiết trụ cha cảm kích giá trị 15. Thúy hoa thẩm thẩm cảm kích giá trị 20. Một loạt động tác nhất trí số dưới, tất cả đều là cảm kích giá trị. Viên bảo nhận thức, không quen biết, nhiều hoặc là thiếu. Len ken len ken len ken một cái tiếp theo một cái văng lên. Viên bảo lúc ấy chính phủng Trần Bà Tử khen thưởng cho nàng một chén đường đỏ nước uống đâu, nghe thấy này rầm rạp bá báo thanh âm sặc, tức khắc cụ đến mặt đỏ dần. Trần Bà Tử vô vô nàng bối, giả vờ dối nói, người đứa nhỏ này uống như vậy cấp làm gì? Sặc đi, không có người sẽ cùng ngươi đoạt. Nói còn nhìn Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt liếc mắt một cái. Xuân Hoa Thu Nguyệt tương đối thượng nói, vội vàng dùng sức lắc lắc đầu, tuy rằng còn ở nuốt nước miếng, lại lời lẽ chính đang nói, chúng ta không yêu uống. Về sau có ăn ngon đều cấp tiểu biểu muội Viên bảo sống một hồi lâu khí, lúc này mới định ra thần tới. Nàng khỏe mắt đều tẩm ra một chút trong suốt nước mắt, nước mắt lưng chồng nói, bà ngoại, làm tốt sự thật sự là quá tốt. Này đó cảm kích giá trị tuy rằng linh tinh vụ vặt, mức đều không cao, nhưng là thêm lên mức cũng phi thường khả quan. Viên bảo kích động. Chân ba tử sừng sốt sau đó nói, thật là bắt người không có biện pháp. Bất quá trong lòng cũng là mỹ tư tư. Lúc này đây viên bảo cho nàng mặt dài. nàng trong lòng có thể không chịu dùng sao mấu chốt là làm những cái đó lắm một người nhìn nàng viên bảo bé ngoan cũng không phải là cái ngôi sao trổi bất quá đây là nói đến cũng quái trần ba tử một suy nghĩ hỏi viên bảo ngươi như thế nào cứu cái kia lão sư một mạng còn có kia cái gì thanh lão hổ cái gì dược vật đều là chuyện như thế nào ngươi mau cùng bà ngoại hảo hảo nói nói nhìn trong nhà mặt kia tam túi còn không có thu vào kho hàng lương thực trần ba tử không biết rõ ràng trong lòng liền luôn là không yên ổn Viên bảo chép chép miệng, dư vị một chút trong miệng vị ngọt, sau đó thành thật lắc đầu. Ta không biết ta có thể là bởi vì ta nói cho bá bá làm hắn ăn nhiều thanh hao hoa vàng, hắn ăn ra thanh láo hổ đi. Này đều cái gì cùng cái gì? Trần Ba tử giờ khóc dở cười, ăn ra thanh láo hổ. Ta xem hay là ăn ra thanh trùng đi. Viên bảo hắc hắc cười một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Trần Ba tử cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, nàng tùy tay cầm lấy kia thật dày phong thư vừa thấy, vừa thấy đôi mắt liền trọn tròn. Nàng run run đầu ngón tay đi sờ sờ bên trong đồ vật, sau lại hảo sau một lúc lâu mới run dậy thanh âm nói, các ngươi ba cái chính mình ở chỗ này chơi, bà ngoại về phòng nằm trong chốc lát. Chân ba tử cầm phong thư vào phòng, lúc này mới giống như đại mộng sơ tỉnh giống nhau. Kia phong thư bên trong cư nhiên đều là tiền. Như vậy hậu một sắp tiền A. Chân ba tử còn tưởng rằng phía trước kia 500 đồng tiền chính là nàng cả đời này đỉnh, nhưng là không nghĩ tới này trong nháy mắt, lại có người đưa tới nhiều như vậy tiền. Nàng đem phong thư bên trong tiền đặt ở trên giường một chương một chương số. Đệ một số lần thời điểm, đến tới 800 thời điểm nàng cảm thấy quá nhiều, lại từ đầu số. Đệ hai thứ thời điểm đến tới 1.200, trong lòng liền lộn bột một chút. nay cũng quá nhiều, có điểm không dám số. Chân bà tử run run thanh âm, đều sợ chính mình số sai rồi. Vội vàng run rẩy đem viên bảo kêu tiến vào, ngoan ngoãn nhanh lên tiến vào, giúp bà ngoại số một số đồ vật, Viên bảo ai một tiếng, cộp cộp cộp chạy vào. Nhìn đến trên giường đất nằm bò tiền tệ Cái miệng nhỏ khoa trương hoa một tiếng Bà ngoại phát tài sao Chân bà tử lắc đầu là ngươi phát tài. Viên bảo vào đầu Ta không phát tài A Bà ngoại nói ngươi phát tài, Ngươi chính là phát tài, Này đó tiền A Tất cả đều là của ngươi Chân bà tử hưng phấn thanh âm đều thay đổi Nàng gạt ra một bộ phận tiền tới Ngươi đầu linh hoạt Nhanh lên tới giúp bà ngoại số một số Úc, tốt Đếm đến viên bảo mạnh nhất Tuy rằng còn không có thượng quá học Nhưng là hắn còn tuổi nhỏ liền trước tiên bởi vì tuổi gạo mắm muối mà thường xuyên cùng hệ thống cò kẹ mặc cả, đối với số lượng từ có trời sinh mẹ bén. Chân bà tử đến ba bốn thứ, đều cảm thấy là chính mình số sai rồi, không dám vẫn luôn số đi xuống. Viên bảo liền mạch lưu loát, 10 chương 10 chương chia làm một phần, tổng cộng 20 phần. Chân bà tử lại run rẩy thanh âm nói, này một phần 10 chương 10 chương chính là 100 khối, ngoan ngoãn, nhanh lên nói cho bà ngoại, tổng cộng 20 phần là bao nhiêu tiền. Viên bảo còn không biết có phép nhân khẩu quyết ngoạn ý như này, vươn chính mình 10 căn ngón tay, lại rối thân ra 10 nền móng đầu ngón chân, tổng cộng vừa lúc thấu đủ 20 căn, cũng có thể số đến rõ ràng. Nhưng là căn bản không biết như vậy nhiều tiền thêm lên tổng cộng là bao nhiêu tiền, không có biện pháp đành phải xin giúp đỡ hệ thống. Chờ hệ thống nói lúc sau, viên bảo ha hả cười nói, bà ngoại, là 2.000 khối. Chân bà tử kinh hỉ dùng tay che miệng lại, nhiều như vậy nha. Viên bảo khẳng định gật gật đầu, là nha. Bà ngoại ngươi phát tài, Chân bà tử vui sướng tay chân cũng không biết nên đi nào phóng. So sánh với phía trước kia 500 đồng tiền, đây mới là chân chính trời dáng tiền của phi nghĩa. 2.000 khối nha. Chân bà tử kích động đôi mắt đều đỏ, nàng vội vàng đem tiền cấp thu hảo, tất cả đều đâu ở trong ngực. Trong chốc lát là tưởng cất vào trong ngăn tủ, trong chốc lát là muốn giấu ở giường đất hạ, thậm chí còn tưởng đào cái hố cấp chôn Nhưng là cũng chưa quá bao lâu, lại lần nữa đem tiền đào ra. Tổng cảm thấy đặt ở nào đều không an tâm. Đây đều là ngươi tiền, bà ngoại cho ngươi xem quản. Chân bà tử cười đến đôi mắt mị thành một cái tuyến, vẫn luôn lại nhải niệm, phải cho viên bảo mua cái này, phải cho viên bảo mua cái kia, nói thật lâu thật lâu, mệt mỏi mới dừng lại tới. Viên bảo ôm tay nàng nói, ta không cần tiền, này đó tiền đều là bà ngoại. Nàng có tích phân là đủ rồi. Chỉ cần tồn đủ rồi 10 vạn tích phân, nàng là có thể cấp bà ngoại chữa bệnh. Nay ở viên bảo trong lòng so cái gì đều phải quan trọng. Chân Ba tử cười nói, nơi nào có người không yêu tiền. Chờ ngươi về sau trưởng thành, liền biết tiền chỗ tốt rồi. Trưởng thành ta cũng là thích nhất bà ngoại. Viên bảo cố chấp nói, bà ngoại thích tiền, viên bảo liền đem tiền cấp bà ngoại. Hành hành hành, bà ngoại thế ngươi tồn A. Chân Ba tử này trong lòng giống như là ở ngày nóng bức đi rồi một chuyến lúc sau, uống lên một chén lạnh nước giếng như vậy thoải mái. Chân Ba tử cuối cùng vẫn là đem nó bỏ vào tủ quần áo. chẳng qua thượng một phen đại đại khóa bởi vì trong nhà mặt đã xảy ra hỷ sự chân ba tử tâm tình đặc biệt hảo chủ động lấy ra tiền tới làm điền lệ lại đi cắt tam cân xương đùi trở về hầm tưng giò Cơm cũng không hề là nấu cháo loãng mà là nấu một nồi cơn khô điền lệ bắt được tiền liền đi ra cửa phụ trách thiết thịt sư phó thấy điền lệ tới cũng không giật mình ngược lại nói nhà các ngươi bên trong đã xảy ra chuyện lớn như vậy chúng ta vừa rồi đều đang nói các ngươi muốn hay không tới tiếp điểm thị chúc mừng một chút đâu không nghĩ tới thật đúng là tới hôm nay là cái ngày lành nha hà dâu cả tính toán thiết nhiều ít cân nha hà ra sự tình truyền đến ồn ào huyên náo thịt heo quán sư phó cũng biết tới tam cần đi điên lệ chỉ vào một khối xương đùi liền nơi này được rồi sư phó cao giọng ứng một chút thực mau nhanh nhẹn đem thịt thiết hảo một bên thiết thịt còn một bên cùng điền lệ tán gấu hiện tại liền các ngươi hà ra người cắt thịt cắt đến nhất cần mẫn này đều đã lần thứ ba lần thứ tư đi Bọn họ đều nói là viên bảo mang cho các ngươi phúc khí, gì thời điểm đem va đưa tới nơi này tới, làm ta cũng dính dính phúc khí bái. Điên lệ ngượng ngùng nói, viên bảo xác thật là cái hà va. Sư phó cười hắc hắc, đem dùng lá cây bao tốt thịt heo, bỏ vào nàng trong tay giỏ tre. Điên lệ cười gật gật đầu, sau đó liền đi rồi. Thức mau, thịt heo quán chức lại tới nữa một người khác. Là Lâm Thúy Miêu. Nàng một đường phong trần mệt mỏi, rõ ràng là vừa rồi từ bên ngoài trở về, vẻ mặt mỏi mệt. mũi còn treo mồ hôi sư phó cũng cho ta thiết nửa cân thịt lâm thúy miêu đi mệt mỏi kêu đến thở hồn hển sư phó thấy nàng thuận miệng liền nói ai các ngươi hà ra này một cái tiếp theo một cái tới thiết thịt nhật tử nhưng thật ra quá đến so đại bộ phận người đều hảo đại gia hỏa đều hâm mộ lâm thúy miêu nghe xong nhạy bén nói vừa rồi ta có chỉ em dâu tới bán thịt đúng vậy hà dâu cả cắt tam cân đâu sư phó lúc này mới có chút kỳ quái đánh giá một chút lâm thúy miêu nói Như thế nào các ngươi không phải một khối? Nàng đều cắt hai cân, ngươi lại thiết này nửa cân làm gì. Liên tính lại đại hỷ sự, hai cân nửa một đốn cũng quá nhiều đi. Lâm Thúy Miêu hôm nay là nhà mẹ đẻ, cùng nhà mẹ đẻ người báo cho một tiếng nàng phân ra sự tình. Ngày mai nàng nhà mẹ đẻ người liền sẽ lại đây, đại gia hỏa cùng nhau ăn một bữa cơm, lại mang điểm đồ vật, cũng chính là ấm bếp. Nàng đến làm đại bình thôn mọi người đều rõ ràng, phân ra lúc sau, nàng nhật tử gặp qua đến càng ngày càng tốt. Nàng có nam nhân có nhi tử, nhà mẹ đẻ còn có huynh đệ, không gì sợ quá. Rơi đi một ngày, đại bình thôn bên trong phát sinh sự tình, nàng nhưng thật ra rơi xuống. Ngày mai ta nhà mẹ đẻ ca ca muốn tới cho ta đưa ấm bếp lấy vật, tổng không thể cái gì cũng không chiêu đãi. Lâm Thúy Miêu cảm thấy thành công phân gia chính là nàng chiến hân, nàng nên thời thời khắc khắp nơi nơi tuyên dương chính mình vinh quang, thực mau lại nếu mày tới, bọn họ kia đã xảy ra cái gì thiên đại hỷ sự. Như thế nào một hơi cắt nhiều như vậy cân thịt. Sư phó kinh ngạc mà kêu một tiếng. Nguyên lai like ngươi không biết ta. Hôm nay huyện thành tới cái quý nhân, cho các ngươi hà ra ban phát một cái tiên tiến gia đình giải thưởng. Chu đội trưởng cũng dinh phúc khí, hiện tại ở các đại đội sản xuất bên trong thần khí đâu. Hắn còn cho các ngươi ra tặng tam túi gạo, coi như trong đội khen thưởng. Cái kia sư phó mới vừa nói xong nói, Lâm Thúy Miêu sắc mặt liền âm xuống dưới. Này đó không lương tâm loạn ý nhi, có cái gì sự tình tốt liền đều có nàng. Lâm Thúy Miêu ngay cả kia nửa cân thịt cũng không cần. Oán hận cắn răng, dậm chân liền rời đi nơi này. Về nhà mang lên Hà Hưng Quốc, liền phải thượng Hà ra đi có cơm. Chương 37 37. Tổ trạch lênh nổi lênh bếp, Lâm Thúy Miêu không ở, Hà Kiến An đành phải chính mình xuống bếp. Hán chính cầm cái muỗng luông cuống tay chân nấu cơm đâu, liền nghe thấy Lâm Thúy Miêu cùng Hưng Quốc nói chuyện thanh âm, ngáy mắt trầm hạ tới. Lâm Thúy Miêu nói, "Hưng Quốc, trong chốc lát tới rồi ngươi nại ra, ngươi cũng chỉ quẩn khóc, nói ngươi muốn ăn thịt. Ngươi nãi lại không thích ngươi." Ngươi ra ra vẫn là chịu cho người khẩu cơm ăn. Chờ thượng bàn, ngươi liền rộng mở cái bụng ăn, có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít, không cần tỉnh biết không. Dù sao lại không phải nhà bọn họ lương thực. Hà Hưng Quốc có chút sợ hãi, như vậy lại sẽ mắng ta. Ngươi còn sợ nàng mắng ngươi a Ta nói cho ngươi nàng căn bản liền không đem ngươi trở thành tôn tử nhìn, nàng trong lòng trong mắt cũng chỉ có cái kia nhặt được nữ hoa đâu. Lâm Thúy Miêu hừ lạnh một tiếng, ngươi trứng gà, ngươi tiểu ngoạn ý nhi còn có tiểu món đồ chơi từ nàng tới lúc sau toàn không có tương dò đâu người lớn như vậy an qua vài lần tương dò a người mãi có người ăn mảnh ngươi còn đem nàng đương mãi ta liền chưa thấy qua như vậy không đau tôn tử nàng không cần ngươi kia ta cũng không cần nàng ngươi phải nhớ kỹ trên đời này chỉ có nương mới là đau nhất ngươi hà hưng quốc gân một tiếng không nói chuyện nữa hà kiến an cầm trong tay viên muông nem xuống vội vàng đi ra ngăn lại lâm thúy miêu quắp mụ già túi ngươi lại muốn làm gì ngoạn ý nhi mỗi ngày liền biết suối dục hải tử, còn tổng làm trời làm đất, cũng không biết tán phận. Lâm Thúy Miêu vẻ mặt căm giận, ta làm gì ngoạn ý nhi? Ta ăn cơm đi a. Cắt tam cân đùi cốt đâu? Chúng ta đi rồi, bọn họ cứ như vậy rộng mở cái bụng ăn, đây là bẩn thỉu ngươi vẫn là bẩn thỉu ta a. Ngươi cũng biết chúng ta đi rồi à. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là dám bước ra cái này địa phương nửa bước, ta đánh gãy chân của ngươi. Hà Kiến An sắc mặt giữ tận đến kỳ cục, lại trừng mắt nhìn hương Quốc liếc mắt một cái. thấy hắn lại khóc quắt tiểu tử thối ngươi cho ta xuống dưới ngươi còn cùng ngươi nương một khối làm a nam tử hán đại trợ phu mỗi ngày cùng cái đàn bà dường như liền biết khóc hà hưng quốc không dám nói nữa cũng không dám lại nói muốn thượng ngãi ra ăn tương giỏ chỉ khô khịt hà kiến an không thể gặp hắn như vậy tưởng đem hắn từ lâm thúy miêu trong lòng ngực cấp ôm đi lâm thúy miêu không cho hà hưng quốc không đi nàng nào có mặt đi trần bà tử chỗ đó ăn cơm a trần bà tử không chừng cầm cái chổi liền cấp đuổi ra ngoài Vợ chồng hai người lại bắt đầu nháo lên, ngươi xả một chút, ta đẩy một chút. Xô đẩy mấy cái qua lại, Hà Hưng Quốc lại cấp lộng khóc. Lâm Thúy Miêu đi rồi một ngày đường cũng mệt mỏi, đơn giản nằm trên mặt đất gào khóc, không lương tâm nam nhân nhà, ta vì ai a? Còn không đều là vì ngươi cùng nhi tử sao. Bọn họ ăn đốn tốt, chúng ta qua đi còn không phải là thêm một bộ chén đua sự tình sao. Hưng Quốc có thể ăn nhiều ít lương thực a? Ngươi đã cho ngươi nhi tử ăn đốn tốt sao. Ngươi không bản lĩnh ngươi không tiền đồ. ta như thế nào liền theo ngươi. Hà Kiến An sắc mặt so đáy nổi con đen, hắn cắn răng gầm lên, ngươi câm miệng cho ta. Vừa mới phân ra không mấy ngày, ngươi liền dám qua đi nháo, ta về sau cũng chưa mặt thấy ta cha mẹ. Ngươi ba ngày hai đầu mang theo hương quốc tới cửa đi ăn cơm, cái này kêu thêm phó chén đua sự tình. Ngươi đây là đem người trở thành ngốc tử. Ta cha mẹ có thể là cái ngốc. Ngươi hôm nay nếu là dám ném cái này mặt, ta thật đánh gãy chân của ngươi. Nam nhân trên mặt cắn cơ hung hăng hám đi xuống. bởi vì nghiến răng động tác cơ bắp đều căng chặt có vẻ cả người đều phi thường dữ tợn lâm thúy miêu ngây người một cái trước mắt cũng có chút sợ nhưng nhớ tới tương giò bụng lại lộc cộc lộc cộc ở vang không sợ chết lại nói cha mẹ ngươi đều không phải cánh ốc liền ngươi là cánh ốc trong nhà đã xảy ra chuyện tốt bọn họ tới kêu lên ngươi Này còn không phải con ngươi ăn mảnh a ngươi nhưng trưởng điểm tâm đi lâm thúy miêu há một ngậm miệng liền tới một câu ăn mảnh hà kiến ăn trong lòng cũng không chịu nổi Hắn cũng không phải niệm kia cả lăm. Hôm nay trong thôn phát sinh sự tình, hắn cũng đều biết, nhưng là hắn thậm chí cũng không dám về nhà đi hỏi một câu rốt cuộc đã xảy ra gì. Phân ra đi ra ngoài, tuy rằng đại gia vẫn là huynh đệ, nhưng là rốt cuộc không phải người một nhà. Hà Kiến An rốt cuộc vẫn là muốn mặt, nếu là chuyện xấu, hắn đi hỏi một tiếng, nhân gia khen hắn có tình có nghĩa. Nếu là chuyện tốt, hắn đi hỏi một tiếng, mặt mũi thượng liền không quá đẹp. Huống chi, hắn vẫn là nương cấp đuổi ra tới đâu. Hà kiến an trong lòng hữu hững. Hiện tại hắn còn không có hoàn toàn tiếp thu hắn không hề là hà ra một phần tử sự tình. Tuy rằng phía trước cũng nghĩ tới muốn phân ra ra tới, chính mình đương ra làm chủ, nhưng hiện tại thật phân ra, hắn lại cảm thấy chính mình đương ra làm chủ, không phải như vậy hảo ngoạn. Khác không nói, người một nhà nên ăn nhiều ít lương thực, muốn như thế nào tiết kiệm được đồ ăn ai đến thu hoạch vụ thu. Trong nhà ngoài ngõ lớn lớn bé bé muốn như thế nào ăn bài. Nhân tình lui tới rốt cuộc hẳn là như thế nào cố. trước kia có cha mẹ ở hắn gì cũng không cần phải xem vào liền biết xử sức lực làm việc hiện tại trong ngoài đều phải hắn nhọc lòng lâm thúy miêu cái này bà nương lại là cái không bất lo hà kiến an một lòng đều sắp thao nát phân ra không có mấy ngày hắn liền có điểm hối hận bất quá hối hận cũng không biện pháp hắn là nam nhân nam nhân đều hảo mặt chỉ có thể ngạnh chống đi xuống ngao một ngao đem một đoạn này không thích hứng nhật tử cấp chịu đựng đi thì tốt rồi hắn lại như thế này tưởng từ nhỏ đến lớn tuy rằng trần bà tử nói không có bạc đãi quá hắn nhưng hắn rốt cuộc cảm thấy chính mình bị bỏ qua trong lòng cũng liền không dễ chịu phân ra lúc sau đã nói lên hắn là cái đỉnh thiên lập địa hán tử chân chính trụ cột hà kiến an cũng tưởng đem nhật tử quá hảo nói cho cha cùng nương hắn cũng là cái có tiền đồ không phải thế nào cũng phải mọi chuyện nghe cha mẹ an bài gì sự cũng làm không thành hắn không nghĩ cả đời làm một cái trên không đụng trời dưới không chấm đất lão nhị hắn trong lòng nghẹn một hơi đâu muốn giữ yên lặng làm muốn cho cái kia trong nhà kia hai vợ chồng ra biết, hắn so đại ca cùng tam đệ đều càng có tiền đồ. Nào tưởng, hắn ở chỗ này còn ở gian khổ phân đấu, Lâm Thúy Miêu không chỉ có không thông cảm hắn khó xử, ngược lại là muốn nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Hà Kiến An giận từ trong lòng khởi, lại lược tàn nhẫn lời nói, không chỉ có là hôm nay, về sau nếu là làm ta biết, ngươi có ngày nào đó dám trở về tìm ta nương muốn lương thực sinh cơm, ta liền không cần ngươi cái này bà nương, ta cấp hương quốc tìm cái mẹ kế đi. Những lời này là khí lời nói, cũng là tàn nhẫn lời nói. Bất quá Lâm Thúy Miêu lại thật nghe tiếng trong lòng đi. Nàng sợ nhất chính là chuyện này. Thật vất vả phân ra, có ngày lành đủ rồi, nàng còn không có quá đủ đâu, liền tưởng đem nàng đuổi ra khỏi nhà tìm nữ nhân khác. Nàng không làm. Lâm Thúy Miêu cũng bất cứ giá nào, bắt đầu đoạt thiên đột nhiên khóc thét, A ngươi cái vương bắt đảng nam nhân thúi. Ta cho ngươi sinh hương quốc còn không có cùng ngươi hưởng qua mấy ngày phút đâu, hiện tại phân ra liền tưởng đem đuổi ra đi a. Không có cửa đâu ta nói cho ngươi. Ngươi cái gì ngoạn ý nhi ta còn không rõ ràng lắm. Đòi tiền không có tiền, muốn gì không gì. Liên ngươi kia sợi lông cũng chưa trường tề ngoạn ý nhi, so cây đậu đua còn nhỏ. Cũng không nhìn xem chính mình bao lớn bản lĩnh, còn dám cấp hương quốc tìm mẹ kế. Ta phi. Không ai nhìn chúng ngươi. Hà Kiến An tức giận đến thẳng run run, hắn hít sâu mấy hơi thở, áp lực lửa giận nói, Hương quốc, ngươi đi đóng cửa. Ta hôm nay cùng ngươi nương nói một chút đạo lý. Nói, liền ninh Lâm Thúy miêu tay, đem nàng liền kéo mang túm, vào nhà đi. Tiếp theo, hai người khắc khẩu đánh nhau thanh âm liền truyền ra tới. Hà Hưng Quốc ngơ ngác nhìn một hồi lâu. Đây là trong nhà thường có sự tình. Hôm nay Hà Kiến An hỏa khí đại, Lâm Thúy miêu cũng là hỏa khí đại, ngày thường đều là tiểu đánh tiểu nháo, hôm nay thật là muốn đánh ra cái cao thấp tới. Hà Hưng Quốc sợ hãi, lại không dám đi vào, bụng còn đói. Hắn ngồi sổm ngạch cửa chỗ, vốn dĩ muốn nghe lời nói đem cửa đóng lại. Nhưng xa xa nhìn thấy Hà Gia hiện tại điểm ngọn đèn lên dầu, lại vang lên nương nói tương giỏ, tâm tư vừa động, liền mặc kệ hắn cha mẹ đánh nhau, chính mình chạy về đi. Dù sao chính hắn nhận thức lộ. Hà Hưng Quốc đến thời điểm, tương giỏ vừa mới ra nổi. Điên lệ có một tay hảo trụ nghệ, tuy rằng giống tương giỏ như vậy món chính không thường làm, nhưng là vẫn là không ảnh hưởng nàng trình độ. Hà Hưng Quốc vừa đến cửa gào giống, đã nghe thấy kia mùi hương. Hắn mắng lưu hút một chút nước miếng, sau đó liền chạy đi vào. Hà ra ba cái nha đầu đồng dạng cũng là bái ở phong bếp trên ngạc cửa, mắt trông mong nhìn Điền lệ đem tương giỏ cấp thịnh ra nồi tới. Chân ba tử cười nói, này ba cái tiểu thèm yêu, chạy nhanh ra tới, đừng ngại đến lao đại gia. Xuân hoa thu nguyệt vội chạy đi, sau đó tự phát tự giác triển khai chén đũa còn có ghế dựa. Người một nhà tâm tình đều phi thường không tồi, này không khí cùng ăn tết cũng không có gì khác biệt. Chờ hà hương quốc vừa tiến đến khi, nguyên bản náo nhiệt nhà ở nháy mắt liền ăn tĩnh đi xuống. Hà Hưng Quốc lại trì độn cũng đã nhận ra, hắn co rúm lại một chút, nhỏ giọng nói, mãi, ta một ngày không ăn cơm. Trần bà tử không nói chuyện, liền như vậy nhìn hắn. Trong nhà mấy cái hài tử, liền số Hà Hưng Quốc cùng nàng nhất không thân. Xuân Hoa thu nguyệt ở trong tã lót thời điểm, điền lệ không thể phân thân, Trần bà tử cũng là hỗ trợ mang quá, uy quá hồ hồ. Chỉ có Hà Hưng Quốc, Lâm Thúy Miêu đem hắn đương thành bảo bối ngự đáp, mà Trần bà tử chính là cái kia thời khắc chờ trộm nàng bảo bối cục cưng tặc. Cho nên mỗi ngày đem Hà Hưng Quốc xuyên ở trên lưng quần, không cho Trần Bà Tử nhúng tay cơ hội. Nay tổ tôn hai từ nhỏ liền không như thế nào thân cận. Hà Hưng Quốc lại muốn khóc. Vốn dĩ đôi mắt liền hồng hồng, một bộ đã khóc bộ dáng, hiện tại thấy Trần Bà Tử liền như vậy nhìn hắn cũng không nói lời nào, trong lòng lại hủy khuất lại hoảng. Vẫn là cái hài tử, vừa lơ đãng liền khóc hô, hoa. Ngãi ngươi đừng chứng ta. Ta biết ngươi hiện tại chỉ đau cái kia tiểu đậu đinh, nhưng là ta cũng là ngươi tôn tử a. Nương nói nàng chưa thấy qua như vậy không đau tôn tử lão nhân, mãi ngươi đừng đuổi ta đi a, Ta bụng hào đói, ta muốn ăn thịt. Hà quân mêu mắt, vội lướt qua mọi người, lớn tiếng tiếp đón, Xuân Hoa Thu Nguyệt, chạy nhanh lại đến một bộ chén đũa, làm đệ đệ trước đi theo ăn cơm, một ngày không ăn cái gì, đừng cho đói lả. Xuân Hoa Thu Nguyệt không dám không nghe lời, vội dọn một phen ghế rửa tới, thực mau cầm chén đũa mang lên. Chân bà tử không đối hải tử xì hơi, nhưng thật ra cười như không cười nhìn Hà quân liếc mắt một cái. Theo sau xoay người sang chỗ khác đối mặt Hà Hưng Quốc thời điểm, thần sắc đảo cũng còn tính bình thản Nàng hỏi, ngươi nương còn nói cái gì? Còn nói? Còn nói Hà Hưng Quốc nghe thịt vị, tâm tư đã sớm không ở này một hỏi một đắc thượng, liền hận không thể xông lên đi lập tức hai ăn, liền tinh thần hoàng hốt nói, nương nói mãi có chúng ta ăn mảnh, không cần mãi. Nga! Chân ba tử lãnh đạo nói, không cần mãi, vậy ngươi còn tới làm gì? Hà Hưng Quốc lập tức nói, đây là nương nói, không phải ta nói. được rồi được rồi, một cái hải tử biết cái gì? Hà Quân đem Hà Hưng Quốc đặt ở trên ghế, theo sau nói, không phải một cái hải tử, ăn bữa cơm làm sao vậy? Phân gia kia cũng là Hà gia hải tử, đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Ta không keo kiệt nha, ta đây là cầm ta huyết nhục ở cung phụng một đầu bạch nhãn lang đâu? Ngươi đi xem có cái nào lão bà tử giống ta dễ nói chuyện như vậy? Ta lão bà tử sao có thể bạc đãi ngươi Hà gia con cháu a? Ta không dám nha. Được rồi, rất vui vẻ một ngày. nói này đó âm dương quái khí làm gì ăn cơm hà quân tự biết đối lý ăn cơm kẹp đệ nhất khối thịt chính là cấp trần bà tử trần bà tử không có gì tỏ vẻ đầu tiên là tay mắt lanh lẹ đem viên bảo chén lấp đầy lúc này mới bắt đầu lớn tiếng nói hôm nay này một ngụm thịt là viên bảo phúc khí mang đến các ngươi không thể bưng lên chén kêu nương vương chén liền không nhận người lão nhị ra ta cũng liền không nói gì ta coi như làm không sinh quá cái này chảy gỗ nhưng các ngươi nếu là cũng chảy gỗ Ta lão bà tử liền mang theo viên bảo đi ra ngoài sống một mình. Về sau ta có gì sự ta không tìm các ngươi, các ngươi có gì sự cũng đừng tới tìm ta. Mỗi ngày gõ, đã trở thành hà gia lệ thường. Ở những người khác trong nhà, ăn cơm trước khả năng muốn cảm tạ một phen ông trời thưởng cơm ăn, hoặc là cảm tạ tổ quốc cảm tạ nhân dân mọi việc như thế. Nhà bọn họ không giống nhau, bọn họ muốn cảm tạ viên bảo. Nguyên lai like là không có này hạng nhất chương trình, nhưng là mấy ngày trước trần bà tử liền đông nhiên nhắc tới tới. Từ đây lúc sau, là đốn đốn không rơi hạ. Nàng sợ những người này thật đã quên viên bảo hảo A Hải tử không hiểu chuyện, sẽ không nói, nàng đến thế điểm nói. Rốt cuộc nàng cũng không nhiều ít năm hảo sống, nếu là một cái không cẩn thận, nói không chừng ngày nào đó liền đi. Đến lúc đó viên bảo không phải là đến dựa này đó cậu mợ A. Chân bà tử cảm thấy chính mình đến làm hai tay chuẩn bị, cho nên cảm tạ viên bảo, liền biến thành mỗi ngày một hàng. Cũng không biết là nàng tẩy não thành công. vẫn là đại phòng tam phòng đều so nhị phòng có lương tâm viết hiện tại bọn họ mỗi ngày đều sẽ cấp viên bảo cung cấp một ít cảm kích giá trị linh tinh vụ vặt tuy rằng không phải rất nhiều nhưng là đối với nhu cầu cấp bách tổn tiền viên bảo tới nói thêm một cái tích phân nàng đều vui vẻ cho nên nàng cũng không ngăn cản bà ngoại tiếp tục tẩy não chờ chân bà tử nói xong đại gia mới dám động chiếc đua ăn cơm hà hưng quốc cũng không sợ sinh ăn đến phi thường sinh mãnh giống sợ người khác đều muốn cướp hắn ăn, ăn dường như một ngụm còn hàm ở trong miệng Trong chén còn phóng một khối, trên tay liền phải cạp tân. Trên bàn mọi người sắc mặt đều không đẹp. Tuy rằng bọn họ không giống lâm thúy miêu như vậy tăng cường một ngụm ăn, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ đều không để bụng ai chẳng qua không có như vậy hậu ra mặt, đem sở hữu ăn đều lây tiến nhà mình chén thôi. Toàn ra đều dương khẩu chờ ăn cơm, hà hương quốc như vậy, người khác còn ăn không ăn. Nhưng đừng nhìn hải tử tiểu. choi choi tiểu tử ăn nghèo láo tử nhưng không nói chơi, thật có thể cấp ăn nghèo. Hà Hưng Quốc còn muốn lại kẹp đệ tứ khối, Trần Bà Tử liền chụp hắn chiếc đũa, lạnh lùng nói, xem ra thật là ngươi nương đem ngươi cấp dạy hư. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi thúc thúc bà bá, không nhìn xem tỷ tỷ ngươi muội muội. Ta còn tưởng rằng chỉ là ngươi một người tới, là nàng thông minh đâu. Là nàng giáo ngươi rộng mở cái bụng ăn. Đức hạnh. Lâm Thúy Miêu kia đức hạnh, Trần Bà Tử nhưng quá hiểu biết. Hà hương Quốc lúng ta lung túng thu hồi tay, ủy khuất nói, mãi, ta đều một ngày không ăn cái gì. Một bên nói chuyện, còn không quên hướng trong miệng tắc đồ vật. Trần Ba Tử, ngươi nương không phải cho ngươi dùng sức tắc ăn. Nơi nào bỏ được không cho ngươi ăn. Vẫn là liền chỉ vào chúng ta ra này một chén cơm lấp đầy bụng. Nghĩ đến rất mỹ a. Hà Hưng cũng nói, nương hôm nay hồi bà ngoại ra đi, chưa nói là làm các cứu cứu ngày mai lại đây. Không ai nấu cơm, ngay cả cha cũng chưa ăn đâu. Vừa nghe lời này, Trần bà Tử âm hảo sau một lúc lâu mặt. Lâm Thúy Miêu là cùng gậy thọc cức, nàng nhà mẹ đẻ người. chính là một đám gậy thọc cức. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, ăn xong này chén cơm, ngươi liền cho ta về nhà đi. Đây là kết thù đâu? Nàng có thể như vậy hòa hòa khí khí đại Hà Hưng Quốc, đã xem như nàng độ lượng hảo. Hà quân lúc này đây cũng không dám lại thế Hà Hưng Quốc nói chuyện, cũng nói, ăn xong làm ngươi tam thúc đưa người trở về. Hà Hưng Quốc nghe xong, liền thả chậm ăn cơm tốc độ, lòng còn sợ hai nói, ta không quay về, cha cùng nương ở đánh nhau đâu. chân bà tử vừa nghe lời này liền vui vẻ. Nha! Lão nhị còn bỏ được giáo hấn hắn tức phụ A. Có tiền đồ A. Nghe châm trọc niệm ai, ý cười quả thực mau tràn ra tới. Hà hưng quốc không dám nói cái gì nữa. Trong bụng có điểm đồ vật lót lót bụng lúc sau, liền không như vậy nói bụng, lý trí trở về, rốt cuộc nhớ lại tới rộng mở cái bụng ăn là sẽ bị nai mắng, cũng cũng không dám cướp ăn. Không khí nhất thời an tĩnh đi xuống, đảo có vẻ mạc danh hài hòa. Viên bảo lúc này nỗ lực dối dài chiếc đũa, cấp trần bà tử gấp một khối tương giỏ. Bà ngoại ăn nhiều một chút, chân ba tử cười đến thấy nha không thấy mắt, nói, ngươi ăn ngươi ăn, bà ngoại chỉ là có viên bảo này phân tâm ý là đủ rồi. Viên bảo lắc đầu, bà ngoại đến ăn, ăn no mới có sức lực mắng chửi người. Chân ba tử ngẩn ra, sau đó cười, ngươi nói đúng, không ăn no, nơi nào có sức lực thu thập này đàn ba bà tôn A. Một bàn người tất cả đều xúc cổ, yên lặng ăn cơm. Đêm nay lại là cơm khô, lại là tương giỏ. Ăn uống no đủ lúc sau. Hà ra trừ bỏ không ở tràng nhị phòng kia hai người, tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề cấp viên bảo soát một đợt cảm kích giá trị. Viên bảo đôi mắt cười đến quang lên tới, trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn. Ăn cơm xong sau, người một nhà cọ cọ rửa rửa, hà kiến hỉ đem hà hương quốc đưa trở về, những người khác nên làm gì làm gì, tay chân đều phi thường cẩn mẫn. Trở về nhà ở, Trần bà tử ôm viên bảo nói, chờ mấy ngày nữa, trong nhà rảnh rỗi, bà ngoại làm ông ngoại mang ngươi đi huyện thành, trông thấy cái kia tử lao sư Từ lao sư là người làm công tác văn hóa, có bản lĩnh, vừa ra tay liền cho bọn hắn nhiều như vậy thứ tốt, Trần Ba Tử cũng là cái có mắt thấy lực. Đảo không phải nói muốn viên bảo đi lấy lòng người, chính là cảm thấy nếu người làm công tác văn hóa thích viên bảo, vậy làm viên bảo đi nhiều xem hắn. Nói không chừng nhìn nhìn, viên bảo tiếp thu hắn hung đúc, đầu góc thông suốt, càng thông minh, đọc sách cũng có thể đọc đến càng tốt, cũng càng có tiền đồ. Như vậy tưởng tượng, Trần Ba Tử còn cảm thấy rất có đạo lý, lại ngoe dục dịch. Muốn hay không Xuân Hoa cũng mang theo đi. Rốt cuộc Xuân Hoa ở đi học nhà, cũng làm Xuân Hoa đi cọ cọ từ Lão sư thông minh kính nhi. Nhưng nàng lời này mới vừa nhắc tới ra tới, Hà Quân liền vô tình đánh vỡ nàng ảo tưởng, người đương giáo sư từ kia đại viện là địa phương nào đâu. Viên bảo nhận thức hắn, làm viên bảo đi là đủ rồi. Cửa đều có người thủ, người khắc mắt trông mong ngồi xổm hảo chút thiên môn khẩu cũng chưa đi vào đâu. Xuân Hoa cũng đi, ngươi làm người đem ta trở thành gì. phàm là phàn điểm quan hệ liền phải tới cửa tống tiền bà con nghèo nhân ra còn không phải chúng ta thân thích đâu cũng liền thuận miệng một khách khí ngươi ngàn vạn đừng thật sự hà quân còn đối nữ nhân kia canh cánh trong lòng người thành phố xem thường bọn họ mang chửi người rất khó nghe đồng dạng sự tình hà quân nhưng không nghĩ lại phát sinh một lần trần bà tử nghe xong lời này đôi mắt nhưng thật ra sáng lên tới tử lao sư lợi hại như vậy nha cũng không phải là hà quân nghe hưng thú không lớn lúc này đây là vừa khéo Mẹo mù vỡ phải chuột chết, làm chúng ta bằng vào cái gì thanh láo hổ nhặt lẩu. Nhân ra rồi dám lần đầu tiên là đủ rồi, ngươi lại đi phía trước thâu A, nhân ra giáo thụ có thể không phản ứng lại đây. Nói không chừng này mặt cờ thưởng liền cấp thu hồi đi. Hà quân còn không biết kia 2.000 khối sự tình, còn tưởng rằng hôm nay kia quý nhân tới, liền tặng như vậy một mặt cờ thưởng. Càng là ở, là chu đội trưởng đưa kia tam túi gạo A. Kia cảm tình hảo, kia cảm tình hảo A. Chân bà tử kích động đến không được. Nàng vui dạo dược đối với viên bảo nói, viên bảo có thể nhận thức lợi hại như vậy người, có thể thấy được là nàng tạo hóa. Đứa nhỏ này khó lường. Lão nhân, ngươi hiện tại vớt ngươi lương tâm nói, viên bảo có phải hay không Hà va. Viên bảo bị nàng đôi tay giơ lên, đặng trong chốc lát tay nhỏ chân nhỏ, không chờ hà quân nói chuyện, liền chủ động cổ động nói, viên bảo là Hà va. Hà quân nhìn các nàng liếc mắt một cái, ta chưa nói nàng không phải Hà va. Vậy ngươi còn bà bà mụ mụ không cho nàng đi học. Lần này ngươi nhưng không lời gì để nói đi. Vốn dĩ liền không gì nói. Hà quân thở dài, nhìn viên bảo trong lòng liền có loại không thể nói tư vị. Hà quân nói, viên bảo à, ông ngoại không phải không thương ngươi, là không có biện pháp tha bất quá ngươi bà ngoại nói được cũng đúng, này học vẫn là được với. Tốt xấu muốn đem tiểu học thượng, nhận cái con số, viết mấy chữ đều được. Chính là vào trường học, ngươi nhưng đến hảo hảo học tập. Này đó tiền, đều là tiền mồ hôi nước mắt ta. Viên bảo không biết bọn họ ngầm thương lượng quá cái gì, chỉ vui vẻ nói, Tiêu đương nhiên rồi, ta xem xuân hoa Tỷ Tỷ làm bài thợ, đều hào đơn giản. Ta về sau có tiền đồ, liền tránh đồng tiền lớn, cấp bà ngoại, cung cấp ông ngoại. Trần Ba tử lập tức nói, trước đừng cho hắn, trước cho ta. Ta thế ngươi thu, ai cũng không được cấp. Viên bảo về sau tránh tiền, thật khờ hồ hồ cấp lão nhân làm sao bây giờ. Đảo không phải không cho viên bảo hiếu thuận hắn. Là sợ hắn qua tay liền kia đi chợ cấp hắn kia mấy cái hài tử, cuối cùng toàn lưu lạc tiến người khác trong túi, còn nhớ không được viên bảo hảo. Hà quân chỉ coi như là viên bảo mạnh miệng, cũng không để ở trong lòng, cười nói, đều cho ngươi bà ngoại, ông ngoại đều làm nàng đương ra đâu. Ngươi cấp ông ngoại, ông ngoại cũng là muốn giao cho nàng. Viên bảo ân một tiếng, tỏ vẻ hiểu biết. Chân bà từ lúc này mới cười. Nàng do dự trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi viên bảo, viên bảo, kia số tiền, kia tính toán làm sao bây giờ. Là toàn bộ đều tồn, vẫn là muốn xuất ra tới hoa. Viên bảo như là cùng Trần Bà Tử có được người khác cũng không biết tiểu bí mật, cũng hạ giọng trả lời, ta đều cấp bà ngoại lạp, bà ngoại nói sai như thế nào liền sai như thế nào. Viên bảo là cái hảo hài tử, biết cảm ơn đúng hay không? Trần Bà Tử nhỏ giọng nói, lấy ra một bộ phận tiền tới, làm trong nhà quá tốt những ngày, làm cậu mợ nhớ kỵ Viên bảo hảo, về sau Viên bảo mới có thể càng ngày càng tốt. Đúng hay không? Đối. Viên bảo gật gật đầu. Cười nói, ta thích xuân hoa tỷ tỷ thu nguyệt tỷ tỉ, tỉ. Trong nhà dùng lương thực dưỡng viên bảo, viên bảo liền cấp trong nhà kiếm tiền, khởi căn phòng lớn, mua thịt ăn. Còn làm thu nguyệt tỷ tỷ cũng đi học. Hương Quốc biểu ca, nếu là bà ngoại không thích hắn, vậy không cho hắn thượng. Nàng tổng đem căn phòng lớn treo ở ngoài miệng, cũng không phải là đùa giỡn. Nàng tưởng chính mình trụ một cái nhà ở ngủ. Dương rất lớn, có thể từ một đầu lăn đến một đầu đều không cần gánh rơi xuống. Buổi tối cũng không cần chịu đựng ông ngoại tiếng ấy Thật tốt. Chân bà tử nghe xong, cười đến phi thường vui mừng. Ngươi cùng người, chỉ là có ân không được, còn phải có tới có lui nhân tình hương khói, mới là ân tình. Trong nhà dưỡng viên bảo, viên bảo hồi báo, ngươi tới ta đi. Nhật tử lâu rồi, mới giống thật sự người một nhà. Hai người bọn nàng ở chỗ này toái toái niệm, hà quân rỗi dài lỗ tai nghe, nhịn không được hỏi. Lao bà tử, các ngươi hai cái nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Chân bà tử quay đầu, ho nhẹ một tiếng, đúng lý hợp tình nói. Không gì, ta suy nghĩ phải cho viên bảo thượng hộ khẩu sự tình đâu. Ngươi ngày mai liền đi làm, thuận tiện mang viên bảo đi huyện thành. Hà quân mở ra, không biết các nàng nói lặng lẽ như thế nào liền nói đến cái này phân thượng. Bất quá đều ra 100 đồng tiền làm viên bảo cùng triệu ra chặt đứt cái sạch sẽ, cũng không để bụng thượng hộ khẩu chút tiền ấy. Hà quân không tưởng bao lâu, gật gật đầu, vốn dĩ ngày mai chu đội trưởng có việc tìm ta, ta đi trước đẩy đi. Thượng hộ khẩu sát thật hẳn là tăng cương điểm, bằng không chờ ngày mùa. xuống đất trở về mệt đến không nghĩ nói chuyện cũng không có thời gian đi chân ba tử thấy hắn lúc này đây học thành thật trong lòng vui mừng vô cùng nàng sờ sờ viên bảo đầu sau đó hạ giường đất cầm chìa khóa đem khóa cấp mở ra từ tủ quần áo theo sau lấy ra một chồng tiền giấy tới đặt ở hà quân trước mặt hà quân thấy nàng biến pháp thuật dường như lấy ra nhiều như vậy tiền cả kinh thiếu chút nữa loại eo ai u ta ma ơi hà quân ngây người chương ba mươi tám ba mươi tám hà quân đôi mắt đều thẳng Lão bà tử, nhiều như vậy tiền, ngươi là từ đâu nhi lấy tới. Chân bà tử trứng mắt, còn có thể là chỗ nào lấy. Còn không phải là hôm nay cái kia quý nhân khen thưởng cấp viên bảo. Hà quân ha hả gật đầu, vạn phần kích động dùng tay sờ qua tiền giấy, sau đó mới liên tục gật đầu. Hà hoa hà hoa, ta lão nhân sống lớn như vậy số tuổi, còn trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy tiền đâu. Nhà chúng ta này nhưng xem như phát tích a Viên bảo cũng vô vỗ tay, cười ha hả Nàng đại khái lý giải loại này tâm tình. Mỗi khi hệ thống vì nàng bá báo cảm xúc giá trị thời điểm, nàng liền phi thường vui vẻ. Được, còn phát tích đâu? Người cái này kêu đi rồi cất chó vận, đã phát bút tiền của phi nghĩa, vẫn là thác viên bảo phúc. Hà quân lại liên tục gật đầu, là lấy viên bảo phúc. Trong nhà không cần lo lắng đói bụng, hai tử học phí cũng có tiền giao. Trong lòng một cục đá lớn rơi xuống, hà quân trên mặt liền cười tủm tịnh. Nhìn viên bảo ánh mắt nhiều vài phần tự ái. Ngày hôm sau rời giường sau, viên bảo lại từ trong ổ chăn bị xách ra tới. Nàng không ngủ đủ, mở mông lung hai mắt, không tình nguyện hỏi, bà ngoại, ta thật muốn cùng ông ngoại đi huyện thành sao. Cái kia bà ba hiện tại còn ở bệnh viện đâu. Như vậy vừa nói, chân bà Tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không hề kiên trì làm viên bảo cũng đi theo đi, thầm mắng chính mình lão hồ đồ, ngay cả loại chuyện này đều suy xét không đến, còn không có một cái hải tử thông minh. Viên bảo như hoạch đại xá, lại chạy về trong ổ chăn ngủ đi. Cuối cùng đi theo Hà Quân Tiến huyện thành chính là Hà Kiến Hỷ cùng Chu Vĩnh Quyên. Bọn họ hai cái vốn dĩ liền nói muốn đi huyện thành kiểm tra thân thể, nhưng là phía trước bởi vì phân ra sự tình không có đi thành tiểu trì hoãn, hiện tại vừa lúc đi cha một cha. Xem hai vợ chồng sinh không ra hoa rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Ở nông thôn mét khối thật sự không gì nhưng thí, cũng chỉ có thể hướng bệnh viện ném tiền. Hà Kiến Bình còn ở nhà, tính toán đem dư lại bó củi làm một cái bàn nhỏ, làm xuân hoa không cần ngồi xổm trên mặt đất làm bài tập. Mọi người đều có từng người sống, không bao lâu trong viện liền ăn tính đi xuống. Chờ Thái Dương thăng trước thời điểm, viên bảo lúc này mới ngủ no rồi, đánh cái ngáp lên. Vừa đi ra cửa mới phát hiện trong nhà lạnh leo, chỉ có bà ngoại ngồi ở trong viện một bên phơi Thái Dương, một bên nạp đế giải. Thấy viên bảo đi lên, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói, chính mình rửa cái mặt, trong phòng bếp coi ăn, để lại cho ngươi đâu. Viên bảo chính mình xót nhà, lại rửa mặt, vẫn là ngây thơ mở mịt, mộng du dường như vào phòng bếp. Vừa mở ra nồi, thấy bên trong phóng một chén canh trứng, phía trên còn giải điểm hành thái. Bên cạnh còn có một cái bánh bột bắp cùng nửa chén cháo loãng. Viên bảo đôi mắt nháy mắt liền sáng, cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Hô, a bà ngoại, ta hôm nay không cần uống trứng gà thủy. chân bà tử dở khóc dở cười, uống cái trứng gà thủy cùng uống dược dường như. Viên bảo lóc chân, đem canh trứng lấy ra tới, dùng cái muỗng đào một ngụm bỏ vào trong miệng, vị nộn đến không được, lại hương lại ăn ngon. Nàng lột mấy khẩu. vội mang sang tới cùng trần bà tử chia sẻ trần bà tử ăn một ngụm cũng khen nói không tồi lao đại tức phụ tay nghề xác thật có thể về sau làm nàng vơ vét ra các loại biện pháp mỗi ngày cho ngươi biến đổi pháp như trứng nói tới đây trần bà tử quay đầu đi nhìn viên bảo liếc mắt một cái nhịn không được rỗi tay xoa bóp nàng khuôn mặt rốt cuộc có thể véo ra một phen thì tới bạch bạch lộ lộn, tròn vo một chương cái miệng nhỏ ở trắng non khuôn mặt tựa như anh đào cặp kia tròn tròn mắt hạnh lại đại lại linh hoạt Ở khuôn mặt nhỏ an ảnh đến ánh trương. Chân ba tử là càng xem càng thích, cười tủm tìm nói, này trứng gà thủy cuối cùng không bạch uống, cuối cùng là đem ta ngoan ngoãn dưỡng đã trở lại một ít. Viên Bảo lập tức nói, kia về sau đều cấp xuân hoa thu nguyệt tỷ tỷ ăn đi. Nghĩ đến mỹ ngươi. Chân ba tử trưng nàng, sau đó lại nhịn không được cười, ngươi cũng đừng suy nghĩ, mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì a ngươi. Người khác mong đều mong không tới thứ tốt, ngươi liền dốc hết sức ghét bỏ. Ta nói cho ngươi a. ta làm ngươi đại cứu mẫu đi trong thôn nhìn xem có nhà anh người dưỡng gà dưỡng đến nhiều, đổi hai chỉ gà trở về, đến lúc đó khẳng định một ngày có thể có 2-3 cái trứng. Xuân hoa thu nguyệt còn có ngươi, một cái đều không thiếu được. Viên bảo lúc này mới khổ mặt, vạn phần không muốn đem canh trứng ăn xong, có điểm hoài niệm này hương vị, lại sợ ngày mai có việc trứng gà thủy, ăn xong hôm nay liền không đến ăn. Nàng là không cần rửa chén, chân bà tử không cho nàng chạm vào thủy. Viên bảo ăn xong liền đem không chén phóng. lại đem nửa chén cháo loang ôm xong ngầm cái bánh bột bắp liền đi ra viên bảo ngồi xổm trần bà tử bên cạnh xem nàng đóng đế giày một bên bẹp bẹp gặm bánh bột bắp hỏi bà ngoại cái này giày làm cho ai a người cứu cứu người ông ngoại sắp xuống đất bọn họ một ngày muốn làm thật nhiều sống đâu một đôi giày không chừng đều có thể ma bình ta phải cho bọn hắn đem đế giày nạp đến hậu một chút mới không ma chân cũng không giải phao chờ bà ngoại bận việc xong rồi này một trận cũng cho ngươi nạp một đôi thật giày tân giày bảo quản ngươi đi ra ngoài thoải mái dễ chịu viên bảo nghe xong vui vẻ gật gật đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh phóng tài tốt dày mặt đều là màu đen nàng không thích vì thế nhỏ giọng đề nghị nói bà ngoại có thể ở dày mặt cho ta thêu đoá tiểu hồng hoa sao thêu hai đoá viên bảo vui vẻ ở trong sân cơ chân múa tay xoay hai vòng vui vẻ xong rồi nàng nhớ tới chính mình còn có một việc không làm lập tức lấy ra lược cùng dây buộc tóc muốn chính mình trói tóc nhưng là nhiều lần thử đều lấy thất bại chấm dứt Chân Ba tử tiếp nhận tới, hỏi nàng, tính toán chắt nhiều ít cái nhăn. bốn cái. Chân Ba tử liền cho nàng chắt bốn cái. Chắt xong sau hỏi, mới vừa cơm nước xong, đây là muốn đi đâu nhi? Viên bảo là muốn đi tìm tiêu hồi, bởi vì lần trước hắn nói họa xong vịt liền nói cho nàng như thế nào kiếm tích phân tới, nhưng là lúc ấy viên bảo vội vã về nhà liền chưa kịp hỏi. Hiện tại vịt cho hắn vẽ, tiếp theo nên hỏi hắn như thế nào kiếm tích phân. Nhưng thu nguyệt nói, bà ngoại không được các nàng cùng tiêu hồi lui tới. Viên Bảo trột dạ rời mắt, nhỏ giọng nói: Ta đi tìm cái bằng hữu, giữa trưa lại trở về tìm bà ngoại. Chân Ba Tử cũng không câu nệ nàng, dặn do nàng không cần đi sông nhỏ chơi, cũng không cần cùng người đánh nhau, nói xong khiến cho nàng đi ra cửa. Ở hệ thống hướng dẫn hạ, Viên Bảo một đường đi vào tiêu hồi cửa nhà. Vừa đến cửa nàng liền sợ ngây người, bởi vì nơi này phòng ở, so nàng sợ tưởng tượng muốn phá đến nhiều, cùng hà ra cái kia vài thập niên tổ phòng không sai biệt lắm phá. Tiêu hồi nhìn như vậy lợi hại. Như thế nào sẽ trụ, như vậy phá phòng ở. Viên Bảo đứng ở cửa, lang một hồi lâu, không dám đi vào, sợ đến nhầm địa phương. Đúng lúc này, bên trong truyền đến một trận tiếng gào, "Ai nha, ngươi đừng chạy nha. Mau dừng lại tới, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi tối hôm qua chúng ta, ta đây là cho ngươi trừ ta đâu." Tiếp theo, chính là Tiêu Hồi thanh âm, "Ngươi không cần lại đây." Bình tĩnh một chút. Buông ngươi trong tay nổi. Viên Bảo nghe xong, trong lòng đánh cái đột. tay nhỏ theo bản năng đem hở khép muôn cấp đẩy ra, này đẩy khai thấy sự tình, làm nàng hoảng sợ. ở trong sân có một cái bà cố nội đôi tay giơ một cái thiêu hồng nổi sát, truy ở tiêu hồi mông mặt sau, hình như là tưởng khấu đến hắn trên đầu đi. tiêu hồi liền liều mạng chạy, ở trong sân chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, hắn sức của đôi bàn chân mau, bà cố nội đuổi không kịp hắn, hai người giằng co, nhau đến gà bay chó sủa. viên bảo xem đến trợn mắt há hốc mồm, này hẳn là chính là tiêu hồi lãi lãi. nàng nhớ rõ chu bá bá nói qua tiêu hồi mãi mãi đầu vóc là không tốt lắm xử nhưng lại không nghĩ tới cứ nhiên sẽ là như thế này có điểm kích thích tiêu hồi mãi mãi mệt mỏi liền dừng lại thở dốc oan trách nói đại thắng ngươi đứa nhỏ này thật là ngươi khi còn nhỏ rất trong sông thiếu chút nữa không hồi quá hồn tới ta còn không phải là dùng này biện pháp đem ngươi cứu trở về tới sao ngươi ngoan ngoan chẳng hảo trong chốc lát ta cho ngươi thi cái pháp niệm cái chú ngữ trên người của ngươi này ta ám liền chạy ổn thật sự, sẽ không có việc gì. Nàng còn mang theo cười, tựa hồ tưởng trấn an tiêu hồi. Tiêu hồi cũng thở dốc, nhịn không được nói. mãi mãi, ta thật không phải đại thắng, ta không phải ngươi nhi tử, ta là ngươi tôn tử. Ta không chúng ta. Ngươi nhìn xem, ngươi còn nói không chúng ta. Không chúng ta ta nơi nào tới tôn tử a? Nhanh lên ngoan ngoãn lại đây chẳng hảo, trong chốc lát nương muốn đi nấu cơm, chờ cha ngươi về nhà. Tiêu hồi nhìn nàng vài lần, thấy nàng lại muốn truy lại đây. Đem kia nổi nấu hồ trên mặt hắn, ở không nổi nữa, lao ra môn giải khai chân chạy. Nếu là một ngụm bình thường nổi liền thôi, cùng lắm thì trong chốc lát tẩy đem đáy nổi hôi. Mấu chốt kia nổi nấu còn nhiệt. Đây là muốn bắt hắn hạ nổi đi. Hắn biết, nhà mình mãi mãi tuy rằng điên, nhưng là giống nhau không thể rời nhà quá xa, đi đến quá xa nàng liền sẽ sợ hãi, bắt đầu sợ hãi. Hàng ngày liền tính là chờ hắn về nhà, cũng chỉ là ở ngạch cửa nơi đó chờ mà thôi. Hắn thật sự không nghĩ hạ nổi, cũng chỉ hào chạy. tiêu hồi là chạy viên bảo liền xui xẻo nàng ngốc lăng lăng nhìn trong chốc lát không quá minh bạch đây là có chuyện gì liền thấy tiêu hồi vẹo lập tức từ nàng trước mặt chạy tới sau đó tiêu hồi mãi mãi đi theo đuổi theo ra tới nhưng là đuổi theo trong chốc lát liền không đuổi theo lại lộn trở lại tới thấy đứng ở cửa viên bảo tiêu hồi mãi mãi tức khắc vui vẻ ai nha tiểu lợi nha nương nhưng chờ đến ngươi mấy ngày không thấy ngươi như thế nào cũng thu nhỏ tới tới nương cũng cho ngươi đuổi trừ tà. Viên bảo quản một lát liền chuyện gì cũng chưa. Nói liền phải đem kia nồi nấu hướng viên bảo trên đầu khấu. Viên bảo sợ tới mức ngây người, một hồi lâu cảm nhận được nhiệt khí, lúc này mới giải khai chân chạy. Sợ hãi. Nhưng viên bảo không phải tiêu hồi, tiêu hồi có thể tránh được nãi ngoài tay. Viên bảo tay nhỏ chân nhỏ chạy một lát liền không được. Viên bảo gấp đến độ hoa một chút liền khóc. Rất sợ hãi. Mắt thấy kia nồi nấu liền phải khấu hạ tới, viên bảo sợ tới mức định tại chỗ. bất quá trong dự đoán đau đớn cũng không có đúng hẹn tới tiêu hồi lại giống trận gió dường như chạy về tới lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế từ mãi mãi nổi hạ đem viên bảo cứu vớt ra tới hắn đôi tay ôm viên bảo dưới chân chạy trốn bay nhanh thở hồng hộc còn không quên bớt thời giờ mắng ngốc đứng làm nàng cho người trừ tà viên bảo sửng sốt không phản ứng lại đây bất quá từ tiêu hồi bả vai xem thấy tiêu hồi mãi mãi cách bọn họ càng ngày càng xa một lòng mới thả lại trong bụng an tâm chỉ là vừa rồi sợ tới mức tàn nhẫn mở miệng nói chuyện thời điểm mang theo rõ ràng khóc nức nở ủy khuất nói ta nào biết ta chạy đến một chỗ không ai tiểu sơn núi thượng tiêu hồi mới đem viên bảo buông xuống hắn đôi tay chống đầu gối thẳng thở dốc tiểu nha đầu còn rất trọng viên bảo phản bác nói bà ngoại còn nói ta nhẹ đến chỉ còn lại có một phen xương cốt đâu thì ngươi từ thể tích thượng phán đoán một chút ta thể lực cùng ngươi bà ngoại thể lực có bao nhiêu đại tranh lệch tiêu hồi hừ nhẹ một tiếng từ xuyên tiến thân thể này lúc sau hắn liền thường xuyên rèn luyện tinh tế thể thuật cường thân kiện thể tinh tế người đều thọ mệnh 300 tuổi nhân thể các loại cơ năng cùng lực lượng ở khoa học nghiên cứu hạn đã được đến lớn nhất trình độ khai phá hắn luyện này bộ thể thuật là có thể khai phá nhân thể tiềm năng chẳng qua chịu giới hạn trong cái này thân thể thật sự quá nhỏ liền tính thể năng có lộ rõ tăng lên hắn vẫn là muốn đã chịu khách quan nhân tố ảnh hưởng nếu không một khi sử dụng quá độ hắn liền không cần suy nghĩ muốn như thế nào hồi tinh tế đi Mà là trực tiếp ở chỗ này xuống mùa hôn mê, mộ bia thượng hưởng thọ vẫn là một vị số. Tiêu hồi xuyên đủ rồi, tìm một chỗ ngồi xuống, chi đầu gối hỏi, ngươi tới tìm ta làm gì? Nhắc tới khởi cái này, viên bảo liền định ra thần tới, nghiêm túc hỏi, ta lần trước cho ngươi hòa vịt, ngươi còn không có nói cho ta như thế nào kiếm lấy tích phân đâu. Nhắc tới khởi hòa vịt, tiêu hồi sắc mặt nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Hắn đôi tay xoa nhẹ một phen đầu, thở dài nói, tiểu nha đầu, ngươi nhưng đến đáp ứng ta. sự thành lúc sau nhất định phải đem hệ thống trả lại cho ta a nhất định nhất định chờ ngươi về sau trưởng thành chút lại cho ta họa cái áp ký tên a viên bảo ngẩn ngơ như thế nào còn muốn họa a là có cái gì chú ý sao họa gà được chưa nhà ta có gà mái giả ta chiếu họa họa vịt ta quá khó khăn tiêu hồi nghiến răng nghiến lợi trứng mắt không phải vịt cái kia vịt là là muốn ngươi ký tên viết tên của ngươi sau đó lại ấn cái dấu tay Hiểu không? Viên bảo một bẹp miệng, cả giận nói, đã hiểu đã hiểu, ngươi lại không nói rõ ràng. Làm gì như vậy hung? Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Vừa nói xong, quả nhiên xoay người sang chỗ khác, lại yên lặng đưa lưng về phía hắn. Tiêu hồi mau tức chết rồi. Hắn khí cười. Hắn mới phát hiện, nguyên lai nàng cũng là có tính tình, còn rất đại. Giống một giống cũng không được. Đợi trong chốc lát, viên bảo vẫn là không có xoay người lại. Tiêu hồi cảm thấy lần này hắn không thể lại cúi đầu. Cấp quán, đến cấp điểm nhan sắc nhìn một cái. Về sau còn như vậy, một sốt ruột, một giống nàng liền khóc liền chơi tiểu tính tình, kia chính sự còn nói không nói chuyện. Tiêu hồi cảm thấy bọn họ là chính thức nói sinh ý, không phải con nít chơi đồ hàng, cho nên hắn quyết định làm viên bảo chính mình bình tĩnh lại, trong chốc lát lại hào hào nói. 5 phút đi qua. 10 phút đi qua. 15 phút. Không phải, nha đầu này như thế nào liền như vậy có đâu. Tiêu hồi thật muốn tự vào miệng tử. Hắn cũng là có tật xấu. Cùng một cái thí hải sò cái gì thật Tiêu hồi nhận mệnh thở dài hống nói, hành hành, ta sai Là ta không có nói rõ ràng Là ta không đúng Viên bảo nghĩ nghĩ ngày thường bà ngoại cùng ông ngoại ở chung bộ dáng Giống nhau ông ngoại chọc bà ngoại sinh khí Bà ngoại đều là muốn tiên sinh khí Sau đó ôm viên bảo ngốc tại trong phòng Nhìn giống giận dôi sinh khí Trên thực tế lại cùng nàng ở trong phòng chọc cười Sau đó chờ ông ngoại tới chịu thua nhận sai Nhận sai một lần còn không được Giống nhau bà ngoại lúc này đều nói hắn có lệ, không thành khẩn, không tính. Giống nhau đều là muốn chịu thua hai ba lần bà ngoại mới mở cửa. Vì thế, viên bảo liền hừ hừ nói, có lệ, không thành khẩn, lại để đến Tiêu hồi. Hắn dứt khoát nằm yên, sống không còn gì luyến tiếp nói, ta sai, ta không đúng, ta không nên giống ngươi, về sau sẽ không, ngươi tha thứ ta đi. Có hệ thống chính là ba ba. Là. Ba. Ba. Viên bảo cảm thấy đủ rồi. lúc này mới xoay người lại nói được rồi ta tha thứ ngươi tiêu hồi lau một phen mồ hôi viên bảo lúc này lại nói ngươi muốn ta viết tên ấn dấu tay không cần chờ ta lớn lên về sau lại viết nha ta hiện tại liền sẽ viết tiêu hồi nửa tin nửa ngờ đối nàng văn hóa trình độ thập phần hoài nghi ngươi là nha ta nương trước kia dạy ta viên bảo phi thường đặc ý tiêu hồi vui vẻ từ trên mặt đất lên nói tới chúng ta đi trước ký hợp đồng viên bảo đi theo hắn đi Vốn là tưởng hồi tiêu hồi ra, nhưng là nghĩ đến nhà hắn cái kia mãi mãi hiện tại nháo điên bệnh phòng trừng còn không có hảo. Vì không làm sợ viên bảo, tiêu hồi chết cái phương hướng, đem nàng hướng chu thiết sinh ra mang, nơi đó liền có giấy cùng bút. Ở trên đường, tiêu hồi liền cùng nàng nói về như thế nào kiếm lấy tích phân sự tình. Tiêu hồi hỏi, ngươi hiện tại nhiều ít tích phân. 3.000 nhiều. Tiêu hồi nhúng mày, còn rất nhanh. Đó là đương nhiên rồi. Ta làm chuyện tốt, mọi người đều cảm kích ta. ta liền có thật nhiều thật nhiều tích phân. Ngươi nói muốn dạy ta kiếm lấy tích phân, có phải hay không muốn mang ta làm tốt thật tốt thật, thật tốt sự, làm trên đời này người đều tới cảm kích ta. Tiêu hồi cười nói, ngươi tránh cái này kêu vất vả tiền, ta mới không như vậy làm, quáng ốc. Viên bảo tò mò đặt câu hỏi, cái gì kêu vất vả tiền? Muốn cho người sinh ra cảm kích giá trị, vốn dĩ chính là một kiện phi thường có khó khăn sự tình. Hốn hồ cảm kích giá trị còn muốn lấy 10 so một tỷ lệ chuyển hóa vì tích phân. Thật sự chính là vất vả tiền. Bất quá tiêu hồi không tính toán cùng nàng giải thích nhiều thế này chuyện phức tạp, bởi vì lấy nàng tính tình khẳng định muốn hỏi vì cái gì. Vì cái gì, vì cái gì, có thể đem hắn hỏi chết. Tiêu hồi nói, đại khái chính là, giống ngươi bà ngoại ông ngoại trồng trọt, lại vất vả lại mệt, nhưng một năm thu hoạch cũng chính là đủ người một nhà ăn dùng, phải dùng tiền, còn phải tỉnh đồ ăn đi bán tiền. Ngươi hiện tại làm, chính là giống như bọn họ sự tình. Nói như vậy, viên bảo liền đã hiểu. Nàng hiếu kỳ nói, chính là không trồng trọt liền không có lương thực à, trên đời này có không phải vất vả tiền tiền sao? Đương nhiên là có. Tiêu hồi câu môi, kẻ có tiền kiếm tiền liền so người nghèo dễ dàng, làm là có thể kiếm tiền, bởi vì tiền mới có thể sinh tiền nha. Trông cho sao, chỉ là đủ đồ ăn liền rất vất vả, có tiền hay không? Viên bảo còn không hiểu lắm, nàng bày ra một bộ trầm tư bộ dáng, tự hỏi thật lâu, sau đó lắc đầu, không hiểu. Không hiểu là được rồi. Tiêu hồi gật gật đầu. ngươi đã hiểu ngươi so với ta còn lợi hại mới vài tuổi tiểu nha đầu viên bảo không phục nói ngươi khẳng định cũng không phải chính mình cân nhắc ra tới chờ ta về sau liền minh bạch tiêu hồi cười bất hòa nàng tranh chỉ nói tích phân là tiền ngươi bực này vì thế từ trong đất bái thực lại vất vả lại bị liên lụy tiền lợi còn không lớn tiền chỉ có ở thị trường lưu thông mới có thể phát huy tiền chức năng ai chỉ cần có giao dịch tiến hành liền có tiền lưu thông chúng ta là có thể ở giao dịch trung kiếm lấy tiền viên bảo lại trầm mặc Bởi vì hệ thống đột nhiên nói, ký chủ, ngươi nói cho hắn, tự do giao dịch thị trường đóng cửa. Viên bảo đúng sự thật nói, tự do giao dịch thị trường đóng cửa. Ngươi, vốn dĩ thao thao bất tuyệt truyền thụ kiếm tiền lý niệm tiêu hồi thanh em đột nhiên im mặt, hắn cảm giác chính mình gần xanh ở nhảy a nhảy, sắp nhịn không được. Hắn hít sâu vài khẩu khí, nói cho chính mình không cần cùng nàng tích cực, không cần tích cực, mới bình tĩnh lại. Tiêu hồi tận lực bình tĩnh hỏi, "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" Tự do giao dịch thị trường đóng cửa. Vì cái gì đóng cửa? Ta không biết ta, hệ thống là nói như vậy. Lúc này đây đến phiên tiêu hồi trầm mặc. Hắn an tĩnh trong chốc lát, phòng trừng suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, nói, kích hoạt tự do giao dịch thị trường, đại khái yêu cầu 10 vạn tích phân. Chờ kiếm lời 10 vạn tích phân sau, trước kích hoạt tự do giao dịch thị trường. Không nhiều không ít, vừa lúc cùng bà ngoại kêu bình dược giá cả tương đồng. Viên bảo không làm, nàng kiên trì nói, không được. Ta vốn dĩ chính là muốn kiếm tích phân cấp bà ngoại mua thuốc. Ta nếu là có 10 vạn tích phân, ta còn khai cái gì thị trường tự do. Ta mua thuốc đi nha. Tiêu hồi hít sâu một hơi, cùng nàng giảng đạo lý, tiểu nha đầu, ngươi phải biết rằng, giải trừ hệ thống trói định, là yêu cầu 100 vạn tích phân. Ngươi rửa cảm xúc giá trị còn có khả năng kiếm 10 vạn tích phân, nhưng là 100 vạn ngươi như thế nào kiếm? Ngươi không thể sinh sôi đem ta ngao chết ở chỗ này a? Hắn vốn là có thể hưởng thọ ba vị số người. Làm hắn hưởng thọ hai vị số chết ở chỗ này, hắn cũng không vui. Tiêu hồi cảm giác mây đen áp đỉnh, cảm giác tiền đồ vô lượng. Viên bảo nếu máu, vẫn là không muốn như vậy nhượng bộ, nàng nói, chính là. Chính là liền tính khai tự do giao dịch thị trường, ngươi cũng không thể bảo đảm ta nhất định có thể đem tích phân kiếm trở về. Kiếm không trở lại, bà ngoại dược làm sao bây giờ? Ta bảo đảm. Tiêu hồi lập tức nói, các ngươi nơi này tuy rằng là hậu, nhưng là động thực vật tài nguyên lại phi thường phi thường phong phú. Khá nhiều giống loài ở chúng ta thời đại đó đã diệt sạch, có thật nhiều người đều ở ý đồ phục hồi như cũ. Ngươi nếu là khai tự do giao dịch thị trường, khẳng định rất nhiều người tới cùng ngươi giao dịch. Đến lúc đó ngươi chính là nằm kiếm tiền người, thật sự ngươi tin ta. Tiêu hồi tận tình khuyên bảo, muốn hướng viên bảo chứng minh, nơi này tùy ý có thể thấy được động thực vật ở bọn họ chỗ đó là cỡ nào cỡ nào chân quý. Những cái đó sinh mệnh được đến kéo dài sau, lại không có gì phiền não người đối với nghiên cứu loại chuyện này là cỡ nào nóng bỏng Nhưng là, viên bảo nàng kiến thức quá mức bần cùng, không phải thực có thể lý giải vì cái gì muốn phục hồi như cũ mấy thứ này, trong lúc nhất thời bán tín bán nghi, không thế nào tin hắn. Viên bảo chỉ nói muốn suy xét suy xét, không có lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tiêu hồi, tiêu hồi tâm hảo mệt. Hắn muốn mang tiểu nha đầu đi thấy việc đời, thật sự, phi thường bức thiết. Bởi vì tự do giao dịch thị trường, hai người ý kiến xuất hiện khác nhau, thiếu chút nữa muốn đánh lên tới. Đương nhiên, tiêu hồi là sẽ không theo một tiểu nha đầu đánh nhau. Viên bảo là cái hảo hải tử, cũng sẽ không động thủ. Cho nên hai người một lần nữa lâm vào dung mình, chính là vừa rồi viên bảo không để ý tới hắn cục diện. Hành, ta trước không vội mà thuyết phục ngươi. Hiện tại muốn kiếm được 10 vạn tích phân, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào đâu. Vốn dĩ một khang nhiệt huyết tiêu hồi bị rót một chậu nước lạnh, hiện tại cũng bình tĩnh lại. Hắn nói, đi trước cùng ta ký hợp đồng, mặt khác qua đi lại nói. Viên bảo gật đầu. Hai người đi tới chu thiết sinh ra, mượn giấy cùng bút. Tiêu hồi xoát xoát soát vài cái, đem hợp đồng cấp định ra hảo, sau đó giao cho viên bảo ký tên. Bởi vì không yên tâm nàng, lại sợ cho hắn họa cái vịt tới lửa gạn, lúc này đây tiêu hồi liền đứng ở nàng bên cạnh, nhìn nàng viết. Sau đó, tiêu hồi trơ mắt nhìn viên bảo ở ký tên chỗ. Vẽ hai cái viên, hai cái vòng tròn. Tiêu hồi ngây người. Hắn run rẩy cầm lấy hợp đồng, lại một lần dùng sức khống chế được cảm xúc, cắn răng hỏi. Này lại là cái gì? Viên bảo vô tội nói, viên viên A. Tiêu hồi âm mặt. Viên bảo rụt một chút cổ, ủy khuất nói, ta, ta chính là kêu viên viên A, này không phải hai cái viên viên sao. Ta nương chính là như vậy dạy ta. Trước kia ta còn họ triệu đâu, nhưng là nương nói triệu nàng cũng sẽ không biết, chờ ta về sau trưởng thành tự nhiên liền biết, hiện tại sẽ họa hai cái quyển quyển thì tốt rồi. Bất quá nãy đem ta đuổi ra ngoài, ta quyết định về sau liền không họ triệu, ta tính toán đã kêu viên viên hảo. Nếu không phải sợ đánh nàng sẽ khóc, tiêu hồi thật muốn hung hăng đánh nàng ông. chương 39-39 Tiêu hồi sẽ kìa trương hợp đồng. Hắn cảm thấy hắn ngay từ đầu liền tưởng sai rồi, hắn không nên cùng một cái tiểu hài tử tích cực, cũng không nên cùng một cái tiểu hài tử nói cái gì khế ước tinh thần. Này hai loại cách làm, đều là phi thường không thể thực hiện. Viên bảo nhìn ra tới hắn sinh khí, nhỏ giọng hỏi, người làm sao vậy? Ta không như thế nào, nghĩ thông suốt. Tiêu hồi trừng nàng. Ta bất hòa ngươi thêm cái này hợp đồng, nhưng chúng ta ước định như cũ, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền đánh ngươi mông. Viên bảo cũng chừng hắn, ta đây cũng có thể đánh ngươi mông. Ngươi dám. Viên bảo hủy khuất, ngươi thật là quá xấu rồi, không chỉ có biện pháp gì đều không có nghĩ ra được, còn muốn đánh ta, ta không nghĩ lý ngươi. Nói xong, viên bảo liền đi rồi. Nàng cũng là có tính tình, nàng cũng sẽ sinh khí. Tiêu hồi cũng đi rồi. Hắn phải về nhà, yêu cầu lặng lặng. Còn không có đi vào cửa nhà, xa xa liền thấy mụ nội nó ngồi ở trên ngạch cửa lau nước mắt, liền y ý y ý y y khóc. lóc. Thấy Tiêu Hồi đã trở lại, nàng mới run rẩy đứng lên, ôm lấy hắn khóc, "Đại thắng à, ngươi đừng đi à, đừng ném xuống nương á về sau nương đều không bước ngươi, đừng táo kỉnh. Nương đi không khai nơi này a, tìm không trở lại ngươi làm sao bây giờ đâu." Tiêu Hồi thở dài một hơi. Hắn tưởng, hắn vẫn là đến đi tìm một chút tiểu nha đầu, xem một chút hệ thống thương thành có hay không trị liệu tinh thần dược vật. Cái này bà cố nội, một người sinh hoạt thời điểm, không có người chăm sóc liền quá thảm. Đem nàng bệnh tật trước khỏi, cũng coi như là để lại cho nàng một cái đường lui. Viên bảo về nhà thời điểm, rõ ràng cũng là tâm tình không tốt. Bởi vì nàng cùng một cái vừa mới giao cho bằng hữu cãi nhau, như vậy thật không tốt. Nàng tưởng cùng tiêu hồi hảo hảo ở chung, nhưng là có đôi khi nàng khống chế không được làm chính mình. Chờ xong việc phản ứng lại đây thời điểm, hai người giá đều xảo xong rồi. Viên bảo khóc tăng một khuôn mặt. Ở bậc thang nơi đó ngồi xuống, Chân ba tử vẫn là ôm nàng bố rổ ở bên cạnh nạp giày. Thấy viên bảo ra cửa một chuyến trở về lúc sau biến thành như vậy, nhịn không được hỏi, như vậy đây là. Ai khi dễ ngươi? Không có người khi dễ ta, ta cùng bằng hữu của ta cãi nhau. Viên bảo buồn bực nói. Chân ba tử buồn cười nói, ngày mai ngươi lại đi tìm ngươi bằng hữu chơi, phỏng trừng liền không nhớ rõ sự tình hôm nay. Tiểu hài tử bệnh hay quên đều đại, hôm nay đánh nhau, ngày mai vẫn là bạn tốt. Chân bà tử là một chút cũng không lo lắng. Viên bảo vẫn là có điểm lo lắng. Nàng rảo một đôi tay, hảo sau một lúc lâu không nói gì. Một lát sau, chân bà tử từ bố trong rổ lấy ra một con màu xanh lá bố thú bông tới, đây là nàng vừa rồi tùy tay làm. Viên bảo nắm cái đôi chơi trong chốc lát, hỏi, bà ngoại, đây là cái gì? Chân bà tử đương nhiên nói, thanh láo hổ A. Nhan sắc là ám màu xanh lá, làm được phi thường đơn sơ, bên trong tắc chính là một ít vô pháp dùng cũ bố vải vụn. ngoại hình thượng cũng không phải thực tiếp cận lão hổ hình tượng, lão hổ không phải màu vàng sao? thanh lão hổ không phải ngươi nói sao? hai người mắt to trừng mắt nhỏ. một lát sau, trần bà tử dẫn đầu bại hạ chợt tới, nàng hướng nói, hảo hảo, chờ ta có rảnh, lại cho ngươi làm một con màu vàng. viên bảo lại lắc đầu, ta muốn màu đỏ. hành đi. vì thế viên bảo lại vui vẻ, đem vừa rồi buồn bực đều đã quên không ít, thực mau điền lệ liền sách theo hai chỉ gà mái trở về, bỏ vào lồng gà. Lại thu thập một chút lồng gà, đem phân gà đều thu hồi tới, bỏ vào hố phân, chờ ủ phân dùng. Viên bảo ở bên cạnh nhìn trong chốc lát nạp dày, không cảm thấy có cái gì hảo ngoạn liền tránh ra. Chờ đến sắc trời ám một ít thời điểm, điên lệ lại vào phòng bếp bận việc bữa tối. Viên bảo không có chuyện gì, đi trường học tiếp Xuân Hoa, còn nói muốn giúp Xuân Hoa sách cặp sách. Xuân Hoa cũng không dám làm nàng sách cặp sách, liền đem một quyển sách bài tập phóng tới trên tay nàng đi, làm nàng cầm. Viên bảo nhìn trong chốc lát. Hâm mộ nói: Xuân Hoa tỷ tỷ, đi học có phải hay không thực hảo chơi a? Không hảo chơi, mỗi ngày muốn làm bài tập đâu? Trả lời không ra vấn đề tới, còn muốn phát chạm, lòng bàn tay ăn trường hình, đi học nhưng vất vả. Viên Bảo lại nói: Chính là Thu Nguyệt tỷ tỷ mỗi ngày đều nhắc mãi muốn đi học, nàng nằm mơ đều tưởng đâu. Xuân Hoa thuận miệng nói: Kia đương nhiên, đi học lại vất vả, có thể có làm việc vất vả a? Đi nhanh đi, ngươi sang năm cũng có thể thượng, thực mau. Viên Bảo gật gật đầu. sau đó đi theo Xuân Hoa cùng nhau bước nhanh đi trở về đi. ở trên đường liền gặp Hà Quân còn có Hà Kiến Hỷ, bọn họ cũng từ huyện thành đã trở lại. bởi vì có nói tốt kẹo Đông Gòn, Viên Bảo nháy mắt lao ra đi, chờ muốn kẹo Đông Gòn. ông ngoại, ta kẹo Đông Gòn đâu? Viên Bảo vui sướng hô một tiếng, chờ đi vào lúc sau mới phát hiện, Hà Quân còn có Hà Kiến Hỷ cùng với Chu Vĩnh Quyên ba người trên người đều phi thường chật vật, trên mặt còn mang theo rõ ràng miệng vết thương. Viên Bảo thanh âm liền nhược đi xuống, hỏi. Làm sao vậy? Các ngươi vào thành cùng người đánh nhau sao? Hà quân lau một phen mặt, lại đụng tới miệng vết thương, đau đến hít ngược một hơi khí lạnh. Tuy rằng thoạt nhìn mặt sáng mày cho, nhưng là tâm tình lại phi thường không tồi. Hắn lôi kéo viên bảo tay, đi, về trước ra lại nói. Viên bảo không biết đã xảy ra sự tình gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Chu Vinh quên sắc mặt không quá đẹp, nhìn có chút khổ sở, càng thêm làm không rõ. Chờ về tới trong nhà, Trần Bà Tử thấy bọn họ này một bộ bộ dáng. cũng là sợ tới mức không nhẹ, hỏi, cho các ngươi thượng trong thành mặt đi tra thân thể, đi thượng hộ khẩu, như thế nào trở về làm thành này một bộ dáng. Các ngươi là đánh nhau. Vẫn là tao phỉ. Hà quân nói, là gặp gỡ người đàn bà đánh đá. Trần bà tử ninh một phen nhiệt khăn lông tới làm hắn xoa xoa mặt, chờ hắn ngồi xuống lúc sau, ngay cả vội truy vẫn đến tột cùng sao lại thế này. Hà quân bọn họ tới rồi huyện thành lúc sau liền tách ra. Hà quân đi cấp viên bảo thượng hộ khẩu. Hà Kiến Hỷ còn có Chu Vĩnh Quyên hai người còn lại là đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Chờ Hà Quân cấp viên bảo thượng xong hộ khẩu lúc sau ra tới, kia vợ chồng son còn không có trở về, cảm thấy kỳ quái liền thượng bệnh viện một chuyến. Nay vừa đi nhưng khó lường, Hà Quân thấy Triệu bà tử còn có Ngụy Hồng Anh hai người ở bệnh viện, đều nằm viện. Kia hai người trừng mắt đối phương ánh mắt, tựa hồ là muốn phun hỏa dường như, rất giống là một đôi kẻ thù. Liên tính hai người đều bệnh tật nằm ở trên giường bệnh, mang đối phương thời điểm, kia khí thế kiêu ngạo. phảng phất còn có thể đủ đại chiến 300 hiệp lại hơi chút sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai like là mấy ngày hôm trước triệu bà tử cùng ngụy hồng anh hai người đánh nhau rồi đem đối phương song song cấp đánh tiến bệnh viện cũng là ghê gớm các nàng hai người ở nhà vốn dĩ liền không đối phó thường xuyên 3 ngày một tiểu xảo 5 ngày một đại xảo liền không cai sống yên ổn thời điểm hai người ồn nào đến nhiều nay đầy bụng lửa giận cùng oán hận chất chứa cũng liền càng ngày càng thâm thượng một lần trần bà tử cho triệu bà tử một đồng tiền làm viên bảo cùng triệu ra chặt đứt cái sạch sẽ sự tình, đại hoang thôn tất cả mọi người đã biết ngụy hồng anh tự nhiên cũng biết triệu bà tử tăng cường trong tay kia 100 đồng tiền chết sống cũng không chịu lấy ra tới phân nghiễm nhiên coi như chính mình tiền riêng ngụy hồng anh đợi mấy ngày thấy chính mình một chút nước luộc đều không vớt được trong lòng liền có ý kiến nàng cảm thấy chính mình là viên bảo mẹ kế mẹ kế kia cũng là nương liền tính hà ra người muốn đem viên bảo cấp mua đi cái này tiền cũng nên là muốn nàng tới thu hiện tại Triệu bà tử không chỉ có không đem tiền phân cho nàng, còn một chút chỗ tốt đều làm nàng không vứt được, ngụy Hồng Anh một lòng liền không cân bằng. Bởi vì này 100 đồng tiền, trong nhà mặt bùng nổ quá rất nhiều lần đại quy mô khác khẩu. Triệu bà tử đó chính là thần giữ của, tới rồi nàng trong tay tiền, đừng nghĩ muốn cho nàng phun ra đi. sao rất nhiều lần không có kết quả lúc sau, ngụy Hồng Anh tức giận vừa lên đầu tới, bất chấp tất cả, thượng thủ liền đánh. Kia triệu bà tử tử cũng không phải cái ăn chay. nàng liên tục rất nhiều lần đều ở trần bà tử thuộc hạ có hại là bởi vì đánh không lại nhưng là ở nhà mình con dâu trên tay đó là trước nay đều không có ăn qua mệt hiện tại thấy ngụy hồng anh phản thiên cư nhiên dám động thủ nhất thời giận thượng trong lòng liền cái gì đều cấp đã quên hai người đánh lên tới chờ ngụy hồng anh bắt đầu bụng nhỏ co rút đau đớn bạch mặt ngồi xổm xuống thời điểm triệu bà tử mới như đại ngộng sơ tỉnh giống nhau biết chính mình gây ra họa nhưng liền tính là biết chính mình gây ra họa bởi vì nàng là bà bà tự tin cũng không có như vậy hư lập tức gọi người muốn đem ngụy hồng anh nâng đến chân trên phòng y tế nhìn xem nhưng là ngụy hồng anh cũng là cái tính tình đại chính mình bụng đau còn không ngừng nghỉ còn nghĩ muốn kéo triệu bà tử trầm luân một phen thừa dịp triệu bà tử tới gần thời điểm ngụy hồng anh còn nỗ lực vung lên nắm tay hướng nàng trên mặt tiếp đón triệu bà tử lại không chịu có hại vốn dĩ chính là ở nổi nóng khí không được thấy cái này tiểu tiện nhân lúc này còn không quên đánh chính mình Nhất thời giận thượng trong lòng hai người lại trên mặt đất lăn một chuyến. Bọn họ này một tá một ngáo, chờ kêu người tới thời điểm, Ngụy Hồng Anh quần thượng liền tất cả đều là huyết. Triệu bà tử cũng không có hảo đi nơi nào. Mẹ chồng nàng dâu hai người đồng dạng thảm hề hề, trên người đều là thương. Chẳng qua Ngụy Hồng Anh tổn thương muốn đại chút, nàng Hải tử không có. Cùng chính mình bà bà đánh nhau, đem Hải tử cấp làm không có. Loại chuyện này, mặc kệ đặt ở nơi nào đều là hoang đường dèm pha. ngụy hồng anh liền ghi hận thượng triệu bà tử triệu bà tử một là bởi vì chột dạ nhị là cảm thấy ngụy hồng anh không bản lĩnh giữ không nổi hài tử đồng dạng cũng xem nàng càng thêm không vừa mắt hài tử không cũng chưa hai người kia cùng đối phương đối nghịch thời điểm liền không có mềm xuống dưới đạo lý ở bệnh viện mấy ngày nay kia thật là ồn ào đến long trời lở đất bệnh viện bên trong nhân viên y di tế đều sắp tưởng đem các nàng đều cấp đuổi ra đi hà kiến hỉ còn có chu vĩnh Quyên hai người vừa lúc là đi kiểm tra có thể hay không sinh hoa bệnh lại vừa vặn cùng ngụy hồng anh đụng phải hai nhà người lại đều xưa nay có thù hoán vẫn là như vậy mẫn cảm sự tình này một đôi thượng mắt nháy mắt đều đỏ mắt ngụy hồng anh vừa mới không có hài tử liền châm trọng niệm ai, nói bọn họ hai người đời này cũng chưa hoa nên cô độc sống quãng đời còn lại làm cho bọn họ không cần lãng phí thời gian bọn họ không cái này phúc khí chu vĩnh quyên ngày thường ở nhà tuy rằng đại khí cũng không dám xuyễn nhưng hiện tại nhân ra đều rối trên mặt vẫn là chọc nàng nhất để ý địa phương mắng cũng thành thật không có nén giận đạo lý cũng phản sặc trở về nói ngụy hồng anh cho dù có bản lĩnh có thể hoài được với hoa nhưng là đức hạnh không hợp tâm địa quá xấu rồi có mang cũng đến xảy mất nàng cái này hư nữ nhân cũng không thể có hoa đều là chọc đối phương tâm hoa tử mắng hỏa khí liền dễ dàng phía trên ngươi tới ta đi hai ba hồi ngáy mắt lại bắt đầu đại xảo một trận còn đánh nhau rồi, vò đầu phát vò đầu phát, chảo mặt chảo mặt. Hà Kiến Hỷ ở bên cạnh hỗ trợ chống đỡ, tình hình chiến đấu nhưng thật ra không có cỡ nào kịch liệt. Nhưng bởi vì đối phương là một cái vừa mới đẻ non quá nữ nhân, Hà Kiến Hỷ sợ Ngụy Hồng Anh ngoa thượng bọn họ, cho nên liền tận lực tiểu tâm cẩn thận. Bọn họ bên này ăn mệt là muốn nhiều một ít, ngay cả mặt sau tới Hà Quân cũng bởi vì căng ngăn, trên mặt nhiều vài đạo khẩu tử. Cũng may Ngụy Hồng Anh cũng không có bao lớn sức lực cùng tinh thần tiếp tục làm ở mỹ. Náo loạn trong chốc lát lúc sau đã bị người lôi đi. Chân Ba Tử nghe xong những việc này đều sợ ngây người. Nàng tưởng nghiêm túc đứng đắn mắng vài tiếng, nhưng là trên mặt lại không nín được ý cười, liền trừng mắt nhìn Hà Quân liếc mắt một cái, cười ngươi còn cười, thật nên làm ngươi chiếu chiếu gương, xem ngươi hiện tại bộ dáng đều thảm thành bộ dáng này, mệt ngươi còn cười được? A, Hà Quân trên mặt đắc ý chi tình không giảm, ta này trong lòng thống khoái đâu, cái này kêu làm tự làm bậy không thể sống. Bọn họ mẹ chồng nàng dâu hai người song song vào bệnh viện, còn nằm viện, này tiền tiêu kêu kêu một cái như nước chảy. Dùng tiên đổi mệnh, có bao nhiêu của cải có thể tao được a? Ta xem lúc này đây, không ngừng là ngươi cấp kia một trăm khối muốn ném vào đi, bọn họ tự mình ra sản cũng muốn khó giữ được. Cái này kêu người tiện đều có thiên thu. Chân bà tử cũng cảm giác ra một ngụm ác khí, nàng bảo bối tâm ngật đáp bị triệu bà tử cha tấn không có, hiện giờ triệu bà tử ngật đáp cũng không có, cái này kêu bao ứng. hà quân hắc hắc cười một tiếng nhớ tới kia cấp đi ra ngoài 100 đồng tiền vẫn là có chút thì đau bất quá hiện tại bọn họ bên này hoa không triệu ra kia một bên đồng dạng cũng là ném đá trên sông còn rơi xuống một thân bệnh như vậy tưởng tượng lúc sau hắn liền cả người thoải mái toàn thân thoải mái đừng lý những cái đó sốt ruột ngoạn ý nhi ta liền hỏi một chút ngươi viên bảo hộ khẩu ngươi cấp làm thế nào vừa nói khởi chuyện này trần bà tử tâm bình tĩnh không ít hà quân đem một quyển mới tinh sổ hộ khẩu lấy ra tới liền ở chỗ này. Chân bà tử kích động nhảy ra tới, chỉ vào sổ hộ khẩu thượng tên, hỏi hạ quân, có phải hay không liền tên này. Đối chính là cái này, ta cấp đổi thành họ Hà Về sau kêu hạ viên viên. Chân bà tử vừa nghe, trong lòng càng thêm vừa lòng. Nàng phùng sổ hộ khẩu, giống phùng cái gì bảo bối dường như, cầm đi cấp viên bảo, lôi kéo nàng chỉ vào sổ hộ khẩu thượng tên nói, mau đến xem xem, về sau ngươi chính là tên này. Ngươi cùng bà ngoại là cùng cái sổ hộ khẩu thượng. Chúng ta là người một nhà, về sau ai cũng không thể đem người đổi ra đi.